Tiểu hầu tử sắc mặt hơi có chút quái gì chỉ vào rừng rầm nói, nơi đây đúng là chỗ mục đích, bất quá cái kia thụ yêu cũng không ở trong đó, bởi vì này cả tòa rừng rầm, đều là cái kia thụ yêu. Hoặc là nói được kêu là lá cây thụ yêu, chính là chỗ này cánh rừng. Tôn nộ không lập tức vẻ mặt không thể ý tư nói, ta cảm thấy được, chúng ta quay trở về đi. Ngươi cho rằng ta cái kia phong thiên ấn biến thành siềng xích là vô cùng vô tận đó à. Coi như là mẹ chết ta cũng không có biện pháp đem lớn như vậy rừng cây tất cả đều phong bế à. Tiểu hầu tử nhìn vẻ mặt đắng chát tôn ngộ không cười nói, ngươi muốn là có cái kia năng lực, ta còn tìm cái gì giúp đỡ à, đến lúc đó ngươi trực tiếp đem mấy vạn người kia tất cả đều che không phải rất tốt. Phương hướng, ta tự nhiên có ta đích phương pháp xử lý, ai, linh minh, ta nhớ không lầm, trong cơ thể ngươi có một khối trấn giới thiên bi đúng không? Tôn ngộ không nhẹ gật đầu, bất quá lại nói, Coi như là trấn giới thiên bi cũng không có biện pháp duy nhất một lần hủy diệt lớn như vậy một mảnh rừng râm A, hơn nữa trấn giới thiên bi huy lực quá mạnh mẽ, nếu ta toàn lực thúc dục vạn nhất đem hắn giết làm sao bây giờ. Hắc hắc, cũng không phải muốn người dùng cái kia tấm bia đá, người cái kia tấm bia đá có lẽ có thể làm ra một loại cắt đất A, chính là thập phẩm có thôn phệ năng lực cái kia. Đây là tôn ngộ không đã hiểu tiểu hầu tử ý tứ, bất quá nhưng là mặt lộ vẻ khó xử nói, cái này, không tốt lắm đâu. Ta xác thực có thể làm ra có thôn phệ năng lực cắt đất, vật kia tên là ba nghìn hoàng vũ cát, có thể thôn phệ tất cả thứ đồ vật. Bất quá đạo chuẩn sư tôn đã từng nói cho ta biết thôn phệ năng lực không thể loạn dùng, bằng không thì nếu khiến cho tuần thiên giả chú ý thì xong rồi. Tiểu hầu tử nhưng là nhết miệng nói, ngươi đã quên ra ta là ai sao? Cái này tuần thiên giới ta chính là lão đại, che đậy ngươi cái kia tấm bia đá khí tức còn không phải dễ dàng. Phương hướng, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đến đây đi. Tôn nộ không mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi nói, ngươi được sao? Nhưng sao cảm giác ngươi nu là hại ta a Ngươi không phải là người khác biến thành chứ? Hơn nữa ngươi muốn là có cái này bổ sự, vận dụng cái kia giới linh lực lượng, thu thập như vậy một mảnh rừng rậm còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái đó phải dùng tới phiền thoái như vậy a Tôn nộ không vừa nói xong, tiểu hầu tử nhưng là cả giận nói, ngươi xem ta từ bé lớn lên giống giả dối. Ngươi cho rằng ta là ngươi A Suốt ngày liền nữa thích biến thành cái này biến thành cái kia, ta cũng không có ngươi cái kia 72 phép biến hóa. Còn có, ta mặc dù là tuần thiên giới giới linh, bất quá ta cũng có thuộc về của ta kiêu ngạo, ta thả rằng bị đánh chết cũng sẽ không dùng những cái không thuộc về lực lượng của ta đi chiến thắng địch nhân. Nói được cũng có cốt khí. Vậy ngươi ngược lại là trên mình a còn gọi ta tới đây. Hắc hắc, ta không phải huynh đệ sao? Huynh đệ bị người khi dễ, ngươi cái này làm lao đại như thế nào cũng phải cho huynh đệ báo thủ a Tốt rồi, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian, ta hiện tại che đậy cái này toàn bộ khu vực, ngươi liền cho ta dùng cái kia hạ cát, đem cánh rừng rậm này đều cho ta biến thành sa mạc. chương 376, Hắc Bạch bóng người. Nhìn trước mắt cánh rừng rậm này, tôn nộ không khe khẽ thở dài, sau đó chính là tế ra Trấn giới thiên bi hoang thổ tam hảo. Một tay ngâng hoang thổ bi, tôn nộ không thời gian dần qua tại nguyên châu ngồi xuống, đồng thời cũng đem hoang thổ bi đứng ở trước người. Quay đầu nhìn nhìn tiểu hầu tử. Phát hiện tiểu hầu từ lúc này thời điểm cũng là khuôn mặt nghiêm túc, chắc hẳn đem cái này một mảng lớn khu vực hoàn toàn phong tỏa, coi như là đối với thân là giới linh hắn mà nói có lẽ cũng không phải cái gì quá dễ dàng sự tình A Quay đầu, hít sâu một hơi, sau đó tay phải đột nhiên vỗ vào trước người thiên bi phía trên. Một trường này lực đạo rất lớn, nhưng là thiên bi cũng không có gì động mảy may. Bất quá rất nhanh ngay tại thiên bi ngạch mặt sau, thời khác đó vẽ lấy chu thiên tinh đấu đại trận một hồi hào quang lập lòe. Ngay sau đó 108 khối tinh thần sáng lên, hơn nữa mỗi lần một viên sáng lên tinh thần chỗ cũng bắt đầu có một đạo nhỏ vụn lưu xa ở trong đó chạy ra hơn nữa lơ lửng tại giữa không trùng, không ngừng biến đổi các loại hình dạng. trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ thời gian, Tôn Ngộ không mới là nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhỏm, mà ở hắn trước người cái kia nhỏ vụn màu vàng sáng lưu xa đã rất có quy mô. Thông bối, ta nhưng là phải đã bắt đầu, người có thể ngàn vạn muốn che đậy ở, vạn nhất khí tức tiết lộ chúng ta liền đều game over. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cầm hai ta mạng nhỏ hay nói giỡn, ngươi liền người can đảm đến đây đi. Lúc này Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng sớm đã thúc dục đã đến cực hạn, dùng hắn giờ phút này, đỉnh cấp Hỏa Nhãn Kim Tinh đã có thể chứng kiến tại tiểu hầu tử trên người đang không ngừng mà tản mát ra một loại năng lượng chấn động, mà theo năng lượng đó khuyết tán, tại Tôn Ngộ Không cảm giác chính giữa tụi hồ cánh rừng rậm này cũng đã đã trở thành một người độc lập thế giới. Cảm nhận được những thứ này, Tôn Ngộ Không trong lòng đại định, lập tức không do dự nữa. Trực tiếp thao túng những cái nhỏ vụn lưu sa giống như đầu trào lên sông lớn bình thường hướng về kia rừng rậm mang tất cả mà đi. Rất nhanh cái này cổ lưu sa cũng đã tiếp xúc đến đệ nhất gốc đại thụ, đó là một cây có gần 300m cao không biết tên cổ thụ, thế nhưng là đang bị cái kia một cổ lưu sa tiếp xúc đến lập tức chính là sinh cơ đều không có. Sau đó cả khỏa cổ thụ trong cơ thể ẩn chứa tất cả linh lực cùng sinh mệnh lực tức thì bị thôn phệ không còn. Trước một khắc lẫn một viên sinh cơ bừng bừng đại thụ trong nháy mắt cũng đã biến thành thổi phồng vàng Hơn nữa theo cái kia một cổ 3.000 hoang vu cắt tiếp tục hướng trước trào lên. Bất luận là cổ thụ lẫn những thứ khác hoa hoa thảo thảo phàm là bị 3.000 hoang vu cắt chỗ tiếp xúc, ẩn chứa sinh mệnh lực cùng linh lực đều bị cắn nuốt không còn sau đó biến thành cắt đất gia nhập vào 3.000 hoang vu cắt chính giữa tiếp tục đi cắn nuốt những thứ khác cây cối. Cứ như vậy vốn là cũng không phải quá khổng lồ 3.000 hoang vu cắt tại trong thời gian thật ngắn đã tạo thành một mảnh cỡ nhỏ biển cát, nếu như là tại đây cánh rừng trên không nhìn lại có thể chứng kiến vẻ này màu vàng ác nước lũ không ngừng mà hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong lan tràn, mà đến mức càng là sinh cơ đều không có. Cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng truyền đến sinh mệnh lực cùng tinh thuần tới cực điểm linh lực, tôn ngộ không chợt phát hiện chính mình thậm chí có chút đã yêu loại này thôn vệ khói cảm, bất quá cũng liền vào lúc đó, trấn giới thiên bi bên trên nhưng là hắc bạch lưỡng sắc quang mang đồng thời đại phóng, sau đó hai đạo nhân ảnh chính là tại thiên bi chính giữa bay lên, Nhìn xem cái kia liên tục không ngừng tràn vào tôn ngộ không trong cơ thể sinh mệnh lực cùng linh lực cái kia hai. Đạo nhân ảnh không nói hai lời há mồm chính là khẽ hấp, vốn là hướng về tôn ngộ không trong cơ thể lao nhanh mà đi sinh mệnh lực cùng linh lực lập tức liền phân ra 2 phần 3 hơn nữa biến thành hai đạo, bị cái kia hai đạo nhân ảnh hút đi. Vốn là đang tại nhắm mắt hưởng thụ lấy sinh mệnh lực cùng linh lực điên cuồng tăng lên chỗ mang đến khoái cảm tôn ngộ không đống nhiên ngứng mày ngay sau đó liền mở hai mắt ra. Đang nhìn đến cái kia hai đạo nhân ảnh vậy mà tại ăn cắp vốn thuộc về tánh mạng của mình lực cùng linh lực về sau, Tuôn ngộ không đống nhiên tại trong lòng bay lên một cổ vô danh tà hỏa, trực tiếp nổi giận lên tiếng đồng thời khi hắn lòng bàn tay phải chín cây kim cương bình thường siếng xích trực tiếp bắn ra, mục tiêu, đúng là cái kia hai đạo nhân ảnh. Phong thiên ấn vừa ra, cái kia hai đạo nhân ảnh hiển nhiên cũng cảm nhận được, ngay lập tức đỉnh chỉ đối với năng lượng đó hấp thu, hai người tất cả đều là đồng thời rơ lên tay phải của mình. Sau đó liền cứng như vậy xanh xanh đem phong thiên ấn biến thành siếng xích cầm ở trong tay. Rồi sau đó cái kia hai đạo nhân ảnh vốn là nhìn thoáng qua trên mặt đất hoang thổ bi, sau đó chính là nhìn xem tôn ngộ không nói, tôn ngộ không, ngươi không nên quá được tiến thêm thước. Cái này hoang thổ bi trô thôn vệ năng lượng vốn chính là về ta hai người tất cả, cho ngươi cũng hấp thu một đạo đó là xem tại ta hai người mượn thân thể ngươi sống nhờ phân thượng, đừng không biết tốt xấu. Cái này nói chuyện, là màu đen kia bóng người. Vừa mới nói xong bóng đen kia trực tiếp tay hất lên, sẽ đem trong tay 4 cây phong thiên ấn biến thành siềng xích ném vào một bên, ngược lại tiếp tục đối với cái kia chuyển tới sinh mệnh lực cùng linh lực miệng lớn một tờ liền định tiếp tục hấp thu. Mà cái kia màu trắng bóng người mặc dù không có nói cái gì, bất quá thái độ cũng rất ra bóng đen người không sai biệt lắm. Đem trong tay 5 cây siềng xích một ném chính là đồng dạng chuẩn bị tiếp tục hấp thu. Nhìn xem hai người này liền như vậy không coi ai ra gì tiếp tục hấp thu, tôn nộ không lập tức giận dữ. Sau đó liền chuẩn bị thuốc dục chân giới thiên bi, thế nhưng là thần thức vừa mới tiếp xúc đến chấn giới thiên bi hắn lại kinh ngạc phát hiện thiên bi vậy mà không bị khống chế của mình, lần nữa không cam lòng thử mấy lần kết quả lẫn giống nhau. Hừ, nói thiệt cho ngươi biết à, đối với cái này thiên bi khống chế, hai người chúng ta quyền hạn tuyệt đối tại ngươi phía trên, không có hai người chúng ta đồng ý, ngươi mơ tưởng tại vận dụng cái này thiên bi mảy may. Nói chuyện lẫn bóng đen kia người, bất quá lúc này đây nhưng là xem đều không có xem tôn ngộ không liếc. Lúc này đây Tôn Ngộ không trong nội tâm, thật sự có chút ít luôn cuống. Trước đó lần thứ nhất cái này hai đạo nhân ảnh xuất hiện thời điểm, cũng không có biểu hiện mạnh như vậy thế, thậm chí Tôn Ngộ không còn có thể uy hiếp bọn hắn phân ra một bộ phận lực lượng của mình vì Tôn Ngộ không sử dụng. Thế nhưng là lúc này đây hai người này thái độ rõ ràng cường ngạnh rất nhiều, thậm chí vậy mà có thể ngăn chặn thiên bi làm cho mình không cách nào vận dụng. Trong lòng có chút bối rối bất quá Tôn Ngộ không thực sự không có liền ngu như vậy đứng đấy, nếu như phong thiên ấn không có hiệu quả Chấn dối thiên bi lại không có pháp vận dụng, cái kia chính mình sẽ tới thử xem mới được đến lực lượng A. Thế nhưng là không đợi tôn ngộ không ra tay, khi hắn sau lưng tiểu hầu tử nhưng là bỗng nhiên triển khai, tôn ngộ không chỉ thấy ánh sáng màu vàng loại lên, tiểu hầu tử cái kia thân thể gầy ốm đã xuất hiện ở tôn ngộ không trước người, sau đó ở đằng kia hai đạo nhân ảnh kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu hầu tử bỗng nhiên rối ra hai cánh tay, một tay một người lấy ăn chỉ điểm tại cái kia hai đạo hư ảnh trên trán Sau đó cái kia hai đạo nhân ảnh trong ánh mắt rõ ràng hiển lộ ra có chút không thể tin thần sắc, đặc biệt là bóng đen kia muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là vả vào, vào mồm giật giật nhưng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Tựa hồ là thập phần không cam lòng quẩy người một cái, cái kia hai đạo nhân ảnh lần nữa biến thành hai đạo hào quang về tới chân giới thiên bi chính giữa. Mà khổng lồ kia sinh mệnh lực cùng linh lực thì là tiếp tục quán tru tiến vào tôn ngộ không trong cơ thể. Không đợi tôn ngộ không mở miệng hỏi thăm, tiểu hầu tử bỗng nhiên khoát tay hào nói đống Minh, Có một số việc vẫn chưa tới lúc nói, bất quá ngươi muốn là tin tưởng ta, nên cái gì đều đừng hỏi, thời điểm đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Cái kia hai đạo nhân ảnh đã bị ta lần nữa phong ấn, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không xuất hiện, bất quá hai người bọn hắn năng lực ngươi cũng không có biện pháp tái sử dụng. Tốt rồi, linh minh, chuyện này trước để một bên, cái kia thụ yêu, đã xuất hiện. Tôn nộ không vốn là ý định hỏi thăm một phen, bởi vì cái kia hai đạo nhân ảnh thực lực tuy nhiên không được. Nhưng lại cho tôn ngộ không thập phần cảm giác nguy hiểm, thế nhưng là vừa mới tiểu hầu tử chẳng qua là nhẹ nhàng như vậy thoải mái liền phong ấn cái kia hai đạo nhân ảnh, cái này không khỏi tôn ngộ không không nghi ngờ hoặc. Bất quá tôn ngộ không nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng tiểu hầu tử, dù sao cho dù tất cả mọi người sẽ hại chính mình, nhưng là tôn ngộ không biết rõ chỉ có tiểu hầu tử sẽ không. Mà trải qua vừa mới một phen dây dưa, cái kia 3.000 hoang vu các hiện tại đã hoàn toàn biến thành một mảnh biến cát. Cái kia cắt vàng giờ phút này đã bao trùm ở gần nửa rừng rậm. Chứng kiến cái này 3.000 hoang vu cắt kinh khủng thôn vệ năng lực, Tôn Ngộ không đông nhiên có chút nghĩ mà sợ. Năm đó ngự thổ giới, chỉ sợ sẽ là như vậy hủy diệt, cái này thôn phệ năng lực cũng quá kinh khủng. Trong thời gian thật ngắn, một mảnh rừng rậm liền biến thành sa mạc, hơn nữa Tôn Ngộ không rất tin tưởng nếu như mình cứ như vậy bỏ mặc bất kể lời nói, chỉ sợ toàn bộ tuần thiên giới đều trở thành một chỉ có cắt vàng thế giới. Mà lúc này Tôn Nộ không cũng đã thông qua hỏa nhãn kim tinh thấy được lúc trước cái kia cao nhất một cây đại thụ trước, một người mặc lục ý người trẻ tuổi đang mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đứng ở nơi đó, người tuổi trẻ kêu bất luận là tóc lẫn lông mi thậm chí là đôi mắt đều là màu xanh lá, mà trong tay cũng là cầm lấy một cây màu xanh lá mục trượng. Theo cái kia mục trượng vung dậy, từng đoàn từng đoàn màu xanh biết quang điểm trôi nổi mà ra, mà khi cái kia quang điểm rơi vào trên cắt vàng thời điểm, sẽ tại quang điểm rơi xuống đất ra bay lên một cây đại thụ. Mà theo đại thụ sinh trưởng cái kia cắt vàng cũng rất nhanh lại lần nữa biến thành kiên cố thổ địa. Tôn nộ không vội vàng hai tay đặt tại hoang thổ bi phía trên, thúc dục hoang thổ bi thu hồi vừa bắt đầu phóng xuất ra đi cái kia một cổ 3.000 hoang vu cát Rất nhanh một đoàn nhỏ vụn lưu xa đang ở đó biển cắt chính giữa trôi nổi dựng lên, hơn nữa bị hoang thổ bi lại thu trở về. Bất quá cái kia đã biến thành sa mạc đại địa, nhưng lại như thế nào cũng biến không trở về nguyên dạng. Bất quá cái kia áo xanh người hẳn là có biện pháp Mà lúc này tiểu hầu tử nhưng là đông nhiên nhảy lên thật cao, mà ở dưới chân hắn một căn do cắt đất hình thành cột đá lập tức hình thành, tiểu hầu tử liền như vậy hai tay xin eo đứng ở cột đá bên trên, đối với xa xa cái kia đang tại bận rộn áo xanh nhân đại quát, cháu trai, hầu ra ta lại đã trở về, ha ha, mau tới lại để cho hầu ra thông thống khoái khoái đánh bên trên dừng lại. chương 377, 10 vạn đại quân. Nghe được tiểu hầu tử kiêu ngạo gọi, cái kia áo xanh người trẻ tuổi cũng không có ngừng đầu. Bất quá nhưng là tay phải ở trên hư không nắm chặt, khi hắn bên cạnh thân nhưng là lục quang dần dần ngưng tụ đã thành một đầu long hình, mà khi hắn một tay hướng về tiểu hầu tử một ngón tay phía dưới, cái kia lục quang chấn động, sau đó một cái màu xanh biếc thần long chính là tại lục quang trong xuất hiện, trực tiếp liền hướng tiểu hầu tử vào tới. Mà cái kia màu xanh lá bóng người động tác cũng là vẹn vẹn nhanh hơn, cả người đều biến thành một người màu xanh lá mặt trời sau đó ẩm ẩm bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung hình thành thiên vạn đạo lục quang nhau nhau chui vào này đã biến thành sa mạc đại địa chính giữa. Lúc này thời điểm cái kia màu xanh lá thần long đã đến tiểu hầu tử trước người, lúc này thời điểm tôn ngộ không ở phía sau cũng nhìn ra cái kia màu xanh lá thần long dĩ nhiên là một Long Tiểu hầu tử niết miệng nói, lại đây cái này, chẳng lẽ ngươi đã quên ta ta trời sinh thần lực đến sao? Nói chuyện công phu, tiểu hầu tử đã là vung vẩy mảnh khánh cánh tay một quyền loanh hướng về phía cái kia trước mặt bay tới một lòng. Cái kia mục long thoạt nhìn có lẽ có 20 em mờ dài, mà tiểu hầu tử cái kia chỉ vẹn vẹn có 1 mét thân cao so với hoàn toàn cũng coi là quái vật khổng lồ Thế nhưng là chính là chỗ này vượt qua tiểu hầu tử sau lưng gấp 20 mục long liền như vậy bị tiểu hầu tử một quyền đánh thẳng tại phía trên, cái kia trùng kích lực lượng lập tức biến mất, tiểu hầu tử càng là hét lớn một tiếng, một quyền này lực lượng lần nữa bục phát, thân hình không di chuyển phía dưới chỉ là dụng quyền sức lực liền trực tiếp đem cái kia mục long chấn đã thành đầy trời g Mà tiểu hầu tử cũng không có thừa cơ công kích, mà là túi đầu đối với trên mặt đất tôn ngộ không hô một tiếng, "Linh minh, nên ngươi biểu diễn lúc sau." Tôn Ngộ Không thoáng nhẹ gật đầu, sau đó nửa ngồi hạ thân tay phải trực tiếp đặt tại đại địa phía trên. Mà xa xa cái kêu người áo xanh vốn là đang định phản kích thân hình lập tức lóe lên, trực tiếp liền hướng sau lưng những cái hoàn hảo không tổn hao gì từng mảnh rừng cây nhanh đi vào. Mà ở hắn vừa mới ly khai đồng thời vốn là đứng yên địa điểm chín cây sáng chói xiển xích trực tiếp trên mặt đất hạ thò ra. Bất quá giờ phút này đã đã mất đi mục tiêu. Ai nha, linh minh ngươi như thế nào đần như vậy, cái này đã xong, đều muốn ép buộc hắn đi ra ngươi còn phải đem còn lại cái kia một nửa rừng rậm làm hỏng. Tôn nộ không nhưng là cười nói, hắc, ta thủ đoạn có thể khá nhiều loại. Như là đã bị ta thấy được, vậy hắn cũng đừng nghĩ chạy, yên tâm đi, một hồi khẳng định cho ngươi thống thống khoái khoái hạ dợ. Vừa mới nói xong, Tôn nộ không liền như vậy dơ lên tay phải, sau đó chắp tay trước ngực tại Nguyên Châu ngồi xuống. Đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng thấp giọng nói, "Cửu tắc quyết, cửu tắc ra, vạn phát không." Sáu thì là vì xem xét. Tiếng nói vừa dứt, Tôn Ngộ Không đóng chặt lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, cái kia lập tức nổ bắn ra kim quang lại để cho một mực nhìn chăm chú lên Tôn Ngộ Không tiểu hầu tử đều cảm giác mình tựa hồ lập tức đã bị Tôn Ngộ Không hiểu rõ tất cả bí mật. Mà sau đó làm kim quang thu liễm về sau, tại Tôn Ngộ Không hướng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên vầng sáng ngưng tụ, một đôi màu vàng đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa theo vừa bắt đầu màu vàng không ngừng biến đổi đẹp mắt nhan sắc. Mà khi cặp mắt kia xuất hiện đồng thời, tiểu hầu tử kinh hô một tiếng vội vàng hướng xa xa trốn đi. Mà Tôn Ngộ không chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khỏe miệng mang theo mỉm cười, sau đó liền nhìn phía cái kia người láo xanh biến mất trong rừng rậm. Không sai biệt lắm ba cái thời gian hô hấp, Tôn Ngộ không bỗng nhiên mở miệng nói, đã tìm được, hắc hắc, quả nhiên so với ta hỏa nhãn kim tinh dùng tốt nhiều lắm á nếu như lại để cho ta lão Tôn thấy được, cũng đừng vọng tưởng chạy nữa. Sau đó Tôn Ngộ không dơ cao tay phải lên toàn thân linh lực mãnh liệt chấn động sau đó lòng bàn tay phải chỗ bạch quang đại phóng ngay sau đó một cái đón lấy một đầu dài ngắn không đồng nhất sáng chói như kim cương bình thường xểg xích tại Tôn Ngộ không lòng bàn tay phụt lên mà ra nháy mắt tại Tôn Ngộ không đỉnh đầu cũng đã tụ tập dậm rạp chẳng trị tối thiểu có 3 bốn đầu kim cương sáng chói xỉg xích Tôn Ngộ không quay đầu lại nhìn xem nút ở phía xa tiểu hầu tử nói còn chờ cái gì lên a vừa mới dứt lời Tôn nộ không dơ cao lên tay phải đã xa xa chỉ hướng này mảnh như cũ hoàn hảo rừng cây chính giữa. ma tiểu hầu tử tại hơi có chút kinh ngạc về sau cũng là lập tức phản ứng tới đây. Dưới chân xê dịch, đã hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng theo sát lấy giữa không chung cái kia mấy trăm đạo kim cương siềng xích hướng về phía trước phóng đi. Mà cái kia màu xanh lá bóng người giờ phút này liền đứng ở một cây đại thụ phía trước, nhìn xem giữa không chung cái kia hướng về chính mình bắn trụm mà đến mấy trăm đạo hào quang, không khỏi một hồi hái h Mà hắn cố tình đều muốn lần nữa biến mất thân hình, nhưng là bất luận hắn dùng phương pháp gì cảm giác, cảm thấy mình đã bị một đạo ánh mắt đã tập trung vào. Hắn biết mình đều muốn che giấu ý tưởng là không thể nào, nếu như không thể giấu, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn phòng ngự. Bang vào chính mình cường đại khôi phục năng lực coi như là tại mãnh liệt công kích chỉ cần không phải lại để cho hắn lập tức bị mất mạng vậy không có việc gì. Lập tức tên kia gọi diệp tử người áo xanh cũng không do dự nữa, trong tay màu xanh biết mục không ngừng mà vung dậy, mà theo hắn vung dậy Ở bên cạnh hắn những cái vốn là cao lớn cây cối tất cả đều bao phủ lên một tầng lục quang, hạ xuống một khắc lục quang tản đi về sau nguyên một đám cùng hắn giống nhau như lúc người đã xuất hiện ở vốn là cổ thụ vị trí. Những người kêu bất luận là nhìn qua lẫn nói khí tức dưới sự cảm ứng đều cùng bản thân của hắn không có chút nào khác biệt, hơn nữa những cái cổ thụ biến thành người áo xanh cũng bắt đầu vung vẩy bắt tay vào làm trong một trượng lại để cho càng nhiều nữa cổ thụ hóa thành nhân hình. Ngay tại tôn nộ không cái kia mấy trăm đầu không gian siềng xích bắn trụm mà ra sau đó tiếp xúc đến những cái cổ mục biến thành người áo xanh như vậy thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, cái kia cánh rừng chính giữa đã khoảng chừng 700-800 người áo xanh. Cho nên coi như là một cây co lại lỗ giam cầm ở một người, vậy cũng chừng gần nửa người có thể tự do hành động. Mà trên thực tế cũng chính là như thế, cái kia từ trên trời ráng xuống gần 400 đầu không gian siềng xích nhưng là là lập tức phong ấn chặt gần 400 người hành động. Thế nhưng là cái kia còn lại 400 người nhưng là tại trước tiên tất cả đều hướng về tiểu hầu tử vào tới. Vốn là tin tưởng thấy đủ tiểu hầu tử lập tức đã bị sợ hãi kêu lên một cái, lần trước cùng thằng này đánh chính là thời điểm hắn cũng không dùng qua chiêu này à, mặc dù nhỏ hầu tử biết rõ cái này 400 cái người áo xanh khẳng định đều là cổ thụ biến thành, nhưng là những người này phát tán đi ra khí tức đều là quả thật đó à, chính là bọn họ là giả, đó cũng là kẻ có được xác thực thực lực hàng giả. Thế nhưng là lúc này thời điểm tiểu hầu tử còn muốn chạy đi đã tới đã không kịp, cái kia 400 cái người áo xanh giống như là sói đói chụp mùi bình thường trực tiếp sẽ đem tiểu hầu tử bao phủ tại màu xanh lá ở giữa hải dương. Đang bị cái kia hơn 400 người bao phủ cuối cùng một khắc, tiểu hầu tử chỉ tới kịp hô lên một câu, Linh minh thạch hầu, ngươi chờ đó cho ta. Mà tôn ngộ không sắc thực xấu xa cười thấp giọng nói, cho ngươi giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy, nếu không phải vừa mới dùng thiên địa đạo nhãn trong lúc vô tình quét ngươi thoáng một phát Ta còn thật không biết ngươi cái tên này vậy mà gạt ta đây sao nhiều chuyện tình. Dù sao ngươi lại không chết được, chịu chút đau khổ cũng là tốt. Trong miệng tuy nhiên rất không có lương tâm nói như vậy, bất quá tôn ngộ không thực sự không có thật sự liền như vậy không đi quản tiểu hầu tử, mà là đang cái kia 400 cái người áo xanh đánh về phía tiểu hầu tử đồng thời hắn đã một trường đem hoang thổ bi vỗ tới dưới mặt đất, sau đó chọn vẹn 500 cái do thổ nguyên tố biến thành tôn ngộ không tại phía dưới chui ra. Một chiêu này cùng tên kia gọi diệp tử người áo xanh có dị khúc đồng công chi diệu, khác biệt duy nhất chính là một cái chỉ dùng để cổ thụ biến thành, một cái là dùng hoang thổ bi 3.000 hoang thổ biến thành. Nhìn xem cái kia hơn 500 cái chính mình chạy như điên hướng tiểu hầu tử, tôn nộ không đột nhiên cảm giác được hình tượng này có chút nhìn quen mắt, nếu như đều muốn so đấu nhân số, cái kia ta lão tôn liền tháp tùng rốt cuộc. Nói xong, tôn ngộ không tay trái tại chính mình trên người một chảo, một chút lông khỉ đã xuất hiện ở trong tay, sau đó dụng lực thổi. Lập tức lại là vô số tôn ngộ không xuất hiện ở hắn trước người, hơn nữa nguyên một đám vừa dứt mà liền vội vàng hướng về tiểu hầu từ chỗ địa điểm chạy tới gia nhập chiến đấu. Mà vốn là vây đánh tiểu hầu tử hơn 400 người áo xanh hiện tại lại hoàn toàn thay đổi nhân vật, lại vây đánh biến thành bị vây. Tối thiểu có vượt qua hơn 1.500 cái tôn nộ không đem cái kia 400 người cho hoàn toàn chia ra bao vây, bình quân là 3 cái tôn nộ không đánh một người người áo xanh. Mà giờ khắc này cái kia người áo xanh đang trốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn trước mắt hết thảy Khi hắn chứng kiến cái kia vô số tôn nộ không như là châu chấu vận chuyển qua bình thường đem hắn phân thân nuốt hết thời điểm Thôi do dự một lúc sau chính là hung hăng cắn răng một cái Sau đó vậy còn có một nửa hoàn hảo không tổn hao gì rừng cây bỗng nhiên như là sống lại bình thường Tất cả cây cối tất cả đều là đang bị một đoàn lục quang bao bọc về sau biến thành hình người Mà ngoại bộ tức thì tất cả đều là cái kia người áo xanh Phóng nhãn nhìn lại Tối thiểu có hơn 10 vạn người áo xanh. Cái kia người áo xanh hình thành màu xanh lá hải dương cùng đối diện sa mạc tạo thành hết sức rõ ràng đối lập. Bất quá cái này hơn 10 vạn người áo xanh thực lực nhưng là không còn có lúc trước cái kia hơn 800 phân thân cường đại như vậy. Mạnh nhất có lẽ có 8 văn thực lực, yếu nhất thậm chí mới vừa vặn tiến vào một văn đạo văn cảnh giới. Thế nhưng là bất luận thực lực thế nào, dù sao số lượng còn tại đó, hơn 10 vạn người áo xanh. Coi như là một người một ngụm nước miếng cũng có thể đem tiểu hầu tử cùng tôn ngộ không lông khỉ biến thành phân thân chết đối. Cái này biến đổi cố tiểu hầu tử cùng tôn ngộ không đương nhiên đều thấy rõ, mà hai người tất cả đều là khuôn mặt rung động. Ai có thể nghĩ đến vốn là hai đánh một cục diện, vốn là biến thành người áo xanh làm ra 800 cái phân thân về sau 400 người vây đánh tiểu hầu tử, về sau tôn ngộ không lại làm ra hơn 1.500 cái phân thân vây đánh người áo xanh, hiện tại, cái kia người áo xanh ác hơn trực tiếp làm ra một người hơn 10 vạn người quân đội. Đây là chiến đấu sao? Cái này rõ ràng đã là chiến tranh rồi a Linh minh, tên kia liều mạng, mau bỏ đi mau bỏ đi, cái này còn thế nào đánh a Tiểu hầu tử đang nhìn đến cái kia hơn 10 vạn người áo xanh trước tiên đã là trực tiếp ngút trời mà thôi, cũng bất chấp cái gì kia hầu tử không thể bày thuyết pháp. Liều nhân số thật không? Vậy hôm nay ta lão tôn khiến cho ngươi xem một chút, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Trường 378, Hòa Phượng Không thể không nói cái kia thụ yêu quả thật có một tay, 10 vạn đạo văn trở lên cường giả. Tuy nhiên mạnh nhất cũng chỉ bất quá là 8 văn, nhưng là cổ thế lực này cũng tuyệt đối có thể quét ngang đảm nhiệm từng cái cái trung cấp thế giới. Coi như là đối mặt thực lực bình thường cao cấp thế giới cũng tuyệt đối có thể một trận chiến. Hán cái này 10 vạn người tuyệt đối là mỗi cái đều hung hán không sợ chết hơn nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp trình độ khẳng định vượt xa bình thường quân đội. Muốn biết rõ tại hoàng tuyển thế giới bên ngoài thành chính giữa, bảy văn trở lên cường giả cũng đã được cho cao cấp nhất sức chiến đấu. Tại lúc trước tôn ngộ không trô lấy được chiến yêu thành, bảy văn trở lên trí tôn vậy cũng đều là với tư cách đòn sát thủ tồn tại. Từ nơi này cũng có thể thấy được đối với bảy văn trở lên cường giả, thế lực khắp nơi sẽ có cỡ nào coi trọng. Mà bây giờ, cái này mười vạn người chính giữa, bảy văn trở lên tối thiểu có hơn 8.000 người, mà tám văn trí tôn càng là có hơn 1.000 Mà đây cũng là tiểu hầu tử vì sao đang nhìn đến cái kia mười vạn người về sau lập tức phóng lên trời liền định lôi kéo tôn nộ không lui lại nguyên nhân. Tôn nộ không tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia gần vạn người bảy văn chí tôn trở lên cường giả, thế nhưng là hắn cũng không có nghe tiểu hầu tử mà nói quay người mà chạy, mà là trong mắt chiến ý lập tức liền sôi trào. Nếu như lúc này đây mục đích là thu phục, cái kia dĩ nhiên là không thể trốn tởi, không chỉ có như thế, đều muốn làm cho đối phương vui lòng phục tùng đi theo chính mình quay về hoàng tuyển cung. Vậy muốn tại đối phương cường đại nhất địa điểm đánh bại hắn. Bằng không thì lúc này đây hành động liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa, hơn nữa cái này thủ yêu, dựa theo tiểu hầu tử mà nói mà nói lận bốn người kia chính giữa yếu nhất. Liền yếu nhất một người đều đánh không lại, cái kia mặt khác ba cái còn thế nào đánh. Tôn nộ không ngẩn đầu nhìn giữa không trung lộ ra có chút lo lắng tiểu hầu tử, đưa cho hắn một người an tâm một chút chớ vội ánh mắt, sau đó trong mắt kim quang nổ bắn ra, khi hắn đỉnh đầu thiên địa đạo nhãn đồng dạng bắn ra một đạo kim quang. Mà kim quang kia càng là trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách, toàn bộ bao phủ tại cái kia 10 vạn người áo xanh chính giữa là một loại trên người. Làm cái kia hai đạo kim quang bao phủ ở người nọ đồng thời, cái kia người áo xanh sắc mặt đột biến, vốn là tin tưởng mười phần trên mặt nhưng là chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh. Dung tiểu hầu tử thông minh giờ phút này lại ở đâu không biết nên làm sao bây giờ, trực tiếp ở giữa không chung song chân đạp một cái, cả người đều là hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng hướng về kia bị kim quang bao phủ ở người áo xanh phóng đi. Tại cửu tắc quyết thiên địa đạo nhãn trước mặt, hết thể ẩn nấp thủ đoạn đều là phi công, mà tôn ngộ không cái nhìn này nhìn lại cũng đã tại 10 vạn người áo xanh chính rưỡi chuẩn xác thấy được Diệp tử chân thân. Sở dĩ dùng kim quang Ba phủ, đây là vì cho tiểu hầu tử sáng tạo cơ hội. Chỉ cần mình không chủ động triệt hồi thiên địa đạo nhãn, đạo kim quang kia sẽ gặp một mực bao phủ ở đằng kia thụ yêu Diệp tử trên người, cái này không thể nghi ngờ chẳng khác nào trong đêm tối cho tiểu hầu tử sáng lên một chiếc đèn sáng. Mặc dù đối với tại cái kia 10 vạn hóa thân tiểu hồ tử như cũ có chút kiến kỵ, nhưng là từ đối với tôn ngộ không tín nhiệm, hắn lẫn đạo nghĩa không thể trùn bước xuống tới. Tiểu như cùng tôn ngộ không tin tưởng tiểu hầu tử vô luận như thế nào cũng sẽ không hại hắn, tiểu hầu tử đối tôn ngộ không cũng là có được lấy trăm phần nhiệm. Mà đang ở tiểu hầu tử thân hình khẽ động đồng thời, tôn ngộ không bỗng nhiên quá to, cái kia thụ yêu liền giao cho ngươi rồi, còn giữ lại, ta đến. Cái này một câu nói cực kỳ khí phách Nếu như là có người khác nói lời này, tiểu hầu tử nhất định sẽ xỉ mũi coi thường. Đây chính là 10 vạn đạo văn trở lên cường giả ngạch, trong đó càng có một vạn 7 văn trở lên, tuy nhiên đều là hóa thân nhưng là đang giận hơi thở trên sự cảm ứng tuyệt đối cùng chân nhân không giống. Một người giải quyết 10 vạn. Không phải đang nói đùa cái kia chính là tại tìm chết, không thấy được mà ngay cả hắn đều là ý định tạm lánh mũi nhọn sao. Bất quá khi lời này là xuất từ tôn ngộ không trong miệng thời điểm, tiểu hầu tử nhưng là không có chút nào hoài nghi. Cũng không có trả lời, mà là thân hình lần nữa một người ra tốc, cái kia gầy yếu thân ảnh đã đi tới thụ yêu Diệp Tử trước người. Mà Diệp Tử đã ở vừa bắt đầu bị kim quang bao phủ lúc kinh hoàng trong chấn định lại. Vốn là hắn cho rằng kim quang kia là cái gì lợi hại công kích hoặc là giam cầm thủ đoạn, kết quả phát hiện cái con kia có thể làm cho mình hiện thân mà thôi. Tuy nhiên vừa mới một chiêu này lại để cho nhưng hao tổn rất lớn, nhưng là thân là thượng, cổ kỳ thụ, hắn lợi hại nhất chính là khôi phục Trên thực tế làm kim quang xuất hiện đến tiểu hầu tử lách mình đã đến trước mặt hắn cái này ngắn ngủn một lần thời gian hô hấp, hắn vừa rồi làm phép 10 vạn đại quân chô hao tổn linh lực cùng thể lực ít nhất đã khôi phục chính thành. Mà khi tiểu hầu tử cùng hắn rằng có không sai biệt lắm ba cái thời gian hô hấp về sau, hắn đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Không thể không bội phục ngươi khôi phục năng lực, đây quả thực là ăn gian hành vi. Diệp tử, ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết, kỳ thật ta lần này đến cũng không phải muốn cướp cầm thứ đồ vật. Ngoài trừ trên báo lần bị ngươi đánh cho thù bên ngoài, ta nhưng thật ra là muốn kéo ngươi nhập bọn. Bằng thực lực của ngươi, chẳng qua là khuất đang ở cái này Hoang Vũ chi địa, ngươi không biết là có chút lãng phí sao?" Cái kia Diệp tử nhưng là cười ha ha nói, "Kéo ta nhập bọn? Đừng Si tâm vọng tưởng, ngươi bất quá chính là ngấp nghé ta cái kia bảo bối mặt thôi. Ít nói lời vô ích, muốn đánh liền đánh." Nói xong, Diệp tử bỗng nhiên sắc mặt lững tụ, sau đó cầm trong tay cây gỗ khô giống nhau pháp trượng trực tiếp cắm ở trên mặt đất sau đó chắp tay trước ngực trong miệng bắt đầu thấp giọng tụng hát cái gì mà tiểu hầu tử chứng kiến diệp tử hành vi không khỏi trên mặt cơ bắp đều có chút run dậy không phải chứ vừa lên đến để lại đại chiêu ngươi có hiểu quy củ hay không à lao tử nói lần này không phải đến đoạt ngươi thứ đồ vật ngươi còn cùng lao tử dốc sức liều mạng xem ra không cho ngươi mở mang kiến thức một chút lao tử lợi hại ngươi thực cho rằng lao tử sợ ngươi. tâm tình dưới sự kích động tiểu hầu tử mở miệng một tiếng lao tử hiển nhiên là đã thật sự nổi giận Cái này không khỏi tiểu hầu tử không vừa sợ vừa giận, bởi vì trước đó lần thứ nhất hắn chính là tại đây một chiêu phía dưới ăn phải cái lô vốn, tuy nhiên cùng cái kia thụ yêu dùng tổn thương đổi tổn thương, hơn nữa thụ yêu diệp tử so với hắn tổn thương còn muốn nặng, thế nhưng là hắn nhưng không có diệp tử cái kia khôi phục năng lực, cho nên bất đắc gì phía dưới mới cuối cùng đào tẩu. Cho nên bây giờ nhìn đến cái này thụ yêu vừa lên đến liền trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu, tiểu hầu tử dù thế nào cũng bình tĩnh không được nữa. Thân hình lập tức phiêu thối. Tại khoảng cách diệp tử không sai biệt lắm 200m ở địa điểm đứng lại, sau đó nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, không sai biệt lắm ba lượt hô hấp về sau tiểu hầu hai tay đột nhiên tại trên thân thể liền phách mấy chục hạ, mà theo hắn mỗi một lần đập dung, tiểu hầu tử khí tức trên thân đều trở nên tăng thêm sự kinh khủng một phần, mà thân hình của hắn đã ở thời gian dần qua biến lớn, vốn là thân thể gầy nhỏ đang dần dần trở nên trắng kiện, khôi ngô, mà đổi thành một bên làm diệp tử đem cái kia cây một trượng cắm ở trên mặt đất về sau. Theo trong miệng hắn cấp tốc tụng niệm, cái kia mục trượng vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến sinh trưởng, trong nháy mắt cũng đã biến thành một gốc cây ngàn mét cao đê. Ý thụ che trời. Mà lúc này cũng có thể nhìn ra cái kia đại thụ dĩ nhiên là một viên cây ngô đồng, hoặc là có thể nói tất cả của nó tên mới là bảy màu gọi phượng nô cây đồng cu. Ở đằng kia mục trượng biến thành đại thụ che trời đồng thời, vốn là gây yếu tiểu hầu tử cũng biến thành một cái thân cao chừng 5 mét, toàn thân cơ bắp chi chít, một thân tông hắc sắc bộ lông. Mà là dễ thấy nhất không thể nghi ngờ là cặp kêu kỳ dài rồi lại lộ ra cực kỳ hữu lực hai tay. Mà cái này, mới là tiểu hầu tử vốn là bộ dáng, thông bối viên hầu chân thân. Biến thành thông bối viên hầu chân thân tiểu hầu tử, cái kêu phát ra khí tức quả thực kinh khủng không cách nào hình dung, đó là chân chính như viên như ngục, hơn nữa là quan trọng nhất, là nhỏ hầu tử khí tức chính giữa, còn ẩn chứa một loại thuộc về thiên địa uy áp cảm giác. Nếu như là lục nhĩ mi hầu đám người nhìn thấy bây giờ tiểu hầu tử, Tuyệt đối sẽ lập tức lên tiếng kinh hô bởi vì tiểu hầu tử giờ phút này khí tức, cùng cái kia thẩm lý và phán quyết người sao mà tương tự, chỉ có điều không có cường đại như thế mà thôi. Tiểu hầu tử nhẹ nhàng mà hoạt động hai tay, nhưng lại không có ở trước tiên liền tiến công, mà là dù bận vận ung dung nhìn xem cái kia đại thụ che trời. Không để cho tiểu hầu tử lợi lâu, cái kia che trời cổ thụ mà bắt đầu tản mát ra từng vòng màu đỏ nhạt hào quang, mà theo tia sáng kia xuất hiện. Ở đằng kia đại thụ tán cây phía trên vậy mà chậm rãi xuất hiện một đạo màu đỏ nhạt hư ảnh, mà theo cái này đại thụ phát ra ánh sáng màu đỏ càng ngày càng cường thịnh, cái kia màu đỏ nhạt hư ảnh cũng là càng ngày càng ngưng mắt nhìn, làm đại thụ đỉnh chỉ phát ra hào quang về sau, cái kia màu đỏ nhạt hư ảnh đã hoàn toàn ngưng tụ đã trở thành một cái thân. Dài đồng dạng vượt qua ngàn mét phượng hoàng, làm cái kia phượng hoàng một thành hình, một cổ phô thiên cái địa nóng rực khí tức cũng đã mang tất cả hướng về phía giờ phút này tiểu hầu tử Bất quá tiểu hầu tử chỉ có một vung tay lên liền xua tán đi. Sau đó cái kia dài ngàn mét cự đại phượng hoàng ngửa mặt lên trời chính là một tiếng phượng gáy. Cái kia thanh thúy to do phượng gáy âm thanh vậy mà đưa tới cái này khắp khu vực tất cả loài chim bay đồng cảm. Trong lúc nhất thời các loại kêu to bên thai không dứt, bất quá nhưng không cách nào che giấu cái kia dài ngàn mét phượng hoàng phát ra ra hiểu do phượng gáy nửa phần. Tôn nộ không tự nhiên cũng là đã nghe được cái kia âm thanh phượng gáy, vốn là vừa mới triệu hoán ra cựu tắc kim cương viên cùng 12 tổ vu Hơn nữa tế ra bổ để rượu thụ phiêu tại bên người vừa mới chuẩn bị phóng tới cái kia 10 vạn ngay trong đại quân, thế nhưng là khi hắn đã nghe được cái kia to rõ Phượng Gáy cùng cảm nhận được cái kia Phượng Hoàng phát tán ra uy thế thời điểm, hắn chợt ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên ngẩn đầu chầm chằm vào cái kia Phượng Hoàng, chào mày. Bất quá cái kia Phượng Hoàng nhưng là mặc kệ tôn ngộ không như thế nào muốn, Phượng Gáy tiếng động về sau, trực tiếp đối với tiểu hầu tử hai cánh một cuốn, lập tức hai đạo vòi rồng liền hướng tiểu hầu tử cuốn đi qua đã biến trở về chân thân tiểu hầu tử căn bản không né không tránh, trực tiếp một quyền vung ra, cái kia hai đạo vòi rồng căn bản không có đụng chạm lấy hắn cũng đã bị oanh kích tán loạn. Thế nhưng là đúng lúc này, cái kia hai đạo tán loạn vòi rồng nhưng là bỗng nhiên dung hợp đã thành một đạo, sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung. Tôn Ngộ Không hai mắt đồng tử co rụt lại, thiếu chút nữa liền kêu sợ hai lên tiếng, bởi vì hiện tại Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới, cái này Phượng Hoàng vậy mà cùng diễm Thần mỗi lần lúc chiến đấu dùng để hộ thể Phượng Hoàng hư ảnh giống nhau như đúc. Hơn nữa đạo kia vòi rồng bạo tạc nổ tung phương thức quả thực cùng diễm thần tại phương thốn cung sau khi trở về vốn có năng lực giống nhau như lúc. chương 379, có mạnh hơn nữa chăng? Chẳng lẽ cái này dài ngàn mét phượng hoảng, vậy mà cũng là diễm thần cái kia bạo phượng nhất tộc tộc nhân. Nhưng khi nhìn đi lên cái kia hư ảnh có lẽ cũng không phải chính thức bạo phượng, ngược lại là càng giống cái loại này dùng linh hồn làm gốc nguyên sau đó dùng linh lực tố thể tạo thành hòa linh. Thế nhưng là được kêu là diệp tử thụ yêu. Hẳn là một thuộc tính a. Một thuộc tính ra hỏa vậy mà có thể ngưng tụ cùng không chế cường đại như thế hỏa linh, đây quả thực là vượt ra khỏi thưởng thức có khả năng lý giải phạm vi. Bất quá bây giờ cũng không phải đi suy nghĩ vì cái gì một thuộc tính người có thể điều khiển hỏa linh thời điểm, bởi vì tại Tôn Ngộ Không trước mắt, cái kia 10 vạn đại quân đã giống dẫn hướng về Tôn Ngộ Không lao đến. Xem ra cái kia thụ yêu diệp tử cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nghe được Tôn Ngộ Không nói vậy mà ý định một người giải quyết hết hắn 10 vạn đại quân. Hiển nhiên cũng là cảm giác mình bị xem thường. Bởi vậy tại tiểu hầu tử đã đã tìm được hắn bản thể về sau cũng không có lại để cho cái kia gần vạn bảy văn trở lên trí tôn cường giả bảo vệ mình, mà là lựa chọn mình và tiểu hầu tử solo, lại để cho cái kia 10 vạn đại quân đi công kích tôn ngộ không. Năm đó ở bản cổ giới, như lai lão nhân trăm vạn đại quân cũng đỡ không nổi ta, hiện tại chính là 10 vạn người cũng muốn làm tổn thương ta. Cực kỳ bá đạo ngạo khí đích thoại ngữ tại tôn ngộ không trong miệng nói ra, Mà cả người hắn cũng là lập tức liền tiến vào hôn độn cự nhân biến thành trạng thái, đồng thời 3.000 hoang thổ khi hắn trên người ngưng tụ ra một bộ màu vàng kim óng ánh chiến giáp, mà 3.000 hoang vu cắt thì là tại tôn ngộ không phía sau lưng nơi bả vai tạo thành hai bàn tay to. Bây giờ tôn ngộ không lại tiến vào đến hôn độn cự nhân biến, ngoại trừ một thân bộ lông sẽ biến thành màu trắng bạc bên ngoài, trên người đã nhìn không ra mặt khác bất luận cái gì biến hóa, hiện nhiên hắn đã có thể đem hôn độn cự nhân biến vận dụng giải công tôi luyện. Bất quá cái này vẫn chưa hết, hai tay bắt đầu biến hóa phát ấn, trong miệng thấp giọng nói, "Cửu tắc quyết, tám thì là vì diệt, cửu tắc quyết, bảy thì là vì cấm, cửu tắc quyết, năm thì là vì điều khiển. Kỳ thật đến bây giờ, đối với cái kia Cửu tắc quyết vận dụng Tôn Ngộ không đã đã vượt qua tuyệt đại bộ phận vạn linh cảnh người, thậm chí đối với tại Cửu tắc quyết vận dụng Tôn Ngộ không đã có thể cùng vạn linh cảnh giới chủ linh giật cùng so sánh. Nhưng là cho dù như thế, đến bây giờ Tôn Ngộ không như cũ không biết mình tại sao phải dùng chiêu thức kia. Không chỉ là cái này, trừ hắn ra biết rõ hỗn độn ngũ quyết là tới từ ở bản cổ chỗ thụ bên ngoài, vậy cũng lấy hảo hóa ra không gian xiển xích phong thiên ấn hắn đồng dạng không biết mình tại sao phải sử dụng, hơn nữa sử dụng đến trả là hết sức thuận tay cùng tự nhiên. Cho nên Tôn Ngộ Không bây giờ phương thức chiến đấu so với việc nguyên lai like đã có rất lớn bất đồng, nguyên lai like hắn phương thức chiến đấu tất cả đều là bằng vào trong tay kim cô đồng cùng đối phương cứng đối cứng, mà bây giờ thì là càng có khuynh hướng sử dụng các loại pháp quyết pháp thuật tiến hành công kích. Mà theo tôn ngộ không trong miệng thanh âm đình chỉ, khi hắn trên người tổng cộng xuất hiện 3 loại nhan sắc bất đồng đường vân. Trong đó màu tím sầm đường vân là đại biểu cho 8 tức thì hủy diệt lực lượng, màu đỏ sầm đường vân đại biểu cho chính là 7 tức thì niềm phong lực lượng, màu đen đường vân thì là đại biểu cho năm tức thì phòng ngự chi lực. ba loại nhan sắc bất đồng đường vân giờ phút này kèm theo tại tôn ngộ không trên người, nhưng nhìn đi lên cũng không có bất luận cái gì quá gì, ngược lại cảm thấy hết sức tự nhiên, tựa hồ tôn ngộ không bộ dạng vốn lán lên như thế Cái này ba đạo đường vân, đúng là cựu tắc quyết chính giữa ba loại lực lượng cực hạn vận dụng. Mặc dù đối với tại phong ấn bên trên Tôn Ngộ không có phong thiên ấn cái này có thể nói vũ trụ đệ nhất phong ấn pháp môn, bất quá cựu tắc quyết trong bảy tức thì niệm phong chi lực tới vẫn có rất lớn bất đồng. Vốn là cựu tắc quyết trong bảy tức thì niệm phong, vốn có năng lực cùng phong thiên ấn là không sai biệt nhiều, bất quá khi Tôn Ngộ không ở trong đó gia nhập chính mình đối với thời không lực lượng nắm giữ về sau, liền trở nên rất kinh khủng. Tay trái bên trái thai vô một cái Bên phải trong lỗ thai một đạo kim quang bay ra, thình lĩnh chính là như ý kim cô đồng. Tôn nộ không nhìn xem cái thanh kia chính mình vây vào giữa 12 tổ vu còn có đứng ở phía trước nhất cửu tắc kim cương viên, trong lúc nhất thời không khỏi hào khí ngất trời, quát to một tiếng nói, lấy một địch vạn thì như thế nào? Người muốn chiến, vậy liền chiến. Trong tiếng hét vang 12 tổ vu đã buộc phát ra sát khí ngất trời, trực tiếp đã nghĩ ngợi lấy cái kia 10 vạn đại quân vào tới. Bất quá tôn ngộ không đương nhiên sẽ không để cho 12 tổ vũ cứ như vậy cùng cái kia 10 vạn người trực tiếp chém giết, tuy nhiên 12 tổ vu đều có được đỉnh phong chí tôn thực lực, nhưng là tốt hổ cũng không chịu nổi sói nhiều, cho nên tôn ngộ không trực tiếp một trưởng vỗ vào bên người cái kia vòng quanh hắn xoay tròn bồ đề diệu thụ chẳng qua là, cái kia bồ đề diệu thụ lập tức gỡ tối đại thịnh, sau đó 13 quả giống nhau như lúc bồ đề diệu thụ chống rông xuất hiện, hơn nữa phân biệt bay đến 12 tổ vu cùng cái kia cửu tắc kim cương viên bên người. Như lúc trước như vậy, vòng quanh bọn hắn bắt đầu xoay tròn. Cái này vẫn chưa xong, Tôn Nộ không lại là tay phải hất lên, cái kia đen xỉ như mực chấn giới thiên bi đã hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía cũng không có theo 12 tổ Vũ Lao ra cựu Tắc Kim Cương Viên. Cái kia cựu Tắc Kim Cương Viên cũng là cực kỳ linh mẫn, thân thể nhảy lên dựng lên đã đem chấn giới thiên bi một mực chộp vào rảnh tay ở bên trong. Rồi sau đó chấn giới thiên bi phía trên hắc quang lóe lên, lại là một bộ lại 3000 hoang thổ tạo thành áo giáp xuất hiện ở cựu Tắc Kim Cương Viên trên người. Làm xong đây hết thảy tôn nộ không hướng cái kia cửu tắc kim cương viên khoát tay chặt lại, cái kia mặc một thân áo giáp, cầm trong tay trấn giới thiên bi cửu tắc kim cương viên lập tức một tay điên cuồng nện búa lồng ngực, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét về sau trực tiếp như là hồng hoang manh thú bình thường mang theo khát máu bạo ngược khí thế hướng về kia mười vạn người áo xanh liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, tôn nộ không rốt cục thở nhẹ ra một hơi nói, hiện tại, sửa đến phía ta, hát hát, vẫn tương đối ưa thích dùng kim cô đồng để chiến đấu a Tiếng nói xuống dốc cả người đã hóa thành một đạo lưu quang liền sông ra ngoài, mà hắn là cuối cùng lao ra nhưng lại bằng vào đối với không gian nắm giữ ngược lại cái thứ nhất vọt tới cái kia thập đại ngay trong đại quân. Đúng vậy, chính là 10 vạn người đích chính trung tâm. Sau đó tôn ngộ không thân hình hiện ra sau trước tiên chính là trực tiếp một côn quét ngang, khi hắn trước người một người có 6 văn thực lực phân thân lập tức đã bị một gậy rút phi. Ở đằng kia phân thân bay ra ngoài đồng thời tôn ngộ không sau lưng cái kia do ba nghìn hoàng vũ các hình thành hai tay bỗng nhiên hướng về kia bóng người một điểm, bóng người kia trực tiếp hóa thành thổi phồng cắt mịn, mà theo cái kia phân thân biến thành cắt vàng, một viên màu xanh lá bảo thạch trực tiếp rơi xuống trên mặt. đất Sau đó tôn ngộ không liền cho những cái phân thân phô bảy cái gì gọi là không phải một người cấp bậc chiến đấu, bất luận đối phương là mấy người, bất luận là cái gì cấp bậc thực lực, tôn ngộ không tất cả đều chỉ dùng một kích. Sau đó sau lưng hai tay một điểm, chính là một viên màu xanh lá bảo thạch rơi xuống trên mặt đất. Nếu là có ở ngoài đứng xem quan sát trận chiến đấu này, cái kia trong đầu chỉ sẽ xuất hiện một người tử, thiên về một bên đồ sát. Mà đổi thành một bên cựu tắc kim cương viên càng là một bên kêu to một bên cầm lấy chân giới thiên bi không ngừng mà đánh ra. Mỗi một lần đánh ra đều là một người hoặc là mấy cái phân thân bị đập đã thành thổi phồng cắt vàng, sau đó đồng thời sẽ rơi xuống một viên màu xanh lá bảo thạch. Giờ khác này chấn giới thiên bi lần nữa hóa thân thành cục gạch, đặc biệt là bị cửu tắc kim cương viên cầm ở trong tay, cái kia hoàn toàn chính là cầm lấy một khối màu đen cục gạch cảm giác. Một mạch liều chết kia uy thế vậy mà cùng tôn ngộ không không kém bao nhiêu, thủ hạ đồng dạng là không có hợp lại chi địch. Chỉ có 12 tổ vu bên kia đánh chính là coi như là trung quy chúng củ, 12 tổ vu tuy nhiên cũng có được đỉnh phong chí tôn tu vị, nhưng là dù sao không phải mình tu luyện đến. Mà là đang sau khi chết bị luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi trong quá trình gia nhập vô số thiên tài địa bảo mới đem bọn hắn 12 thực lực tăng lên đến tận đây, cho nên tại chiến đấu lực bên trên so sánh với chính thức đỉnh phong chí tôn vẫn có một ít khác nhau. Nhưng là 12 đầu tổ vũ phối hợp với nhau, thỉnh thoảng còn có thể kết thành trận pháp, đối mặt những thế lực kia xa không bằng bọn họ thụ yêu phân thân, trong lúc nhất thời ngược lại là cũng đánh chính là kịch liệt dị thường. Bất quá cái kia thụ yêu phân thân thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa 12 tổ vu bên kia không có gì lấy được xuất thủ cường đại vũ khí, bởi vậy rất nhiều bọn hắn rõ ràng đã đánh chết phân thân trong nháy mắt sẽ khôi phục như thường lần nữa gia nhập chiến đấu, cho nên trên thực tế thụ yêu phân thân tử vong tốc độ cũng không phải quá nhanh, mà tôn ngộ không tựa hồ cũng không nóng nảy, vẫn như cũng là như vậy một gậy một người đập vào. Thỉnh thoảng còn có thể rút sạch quay đầu lại nhìn một cái cái kia tiểu hầu tử cùng cái kia cực lớn hỏa phượng ở giữa chiến đấu, mà đập vào đập vào. Tôn Ngộ không đột nhiên cảm giác được thậm chí có chút ít nhàm chán đứng lên. Từ khi Tôn nộ không xuất thế đến nay, chỗ trải qua mỗi lần một hồi chiến đấu địch nhân không sai biệt lắm đều là so với chính mình cường đại. Cho nên Tôn nộ không sớm đã thành thói quen cùng những cái cường giả chiến đấu, thu nhỏ lại hiện tại đối mặt số lượng này mặc dù nhiều nhưng là thực lực quả thực không được tốt lắm thụ yêu phân thân. Tôn nộ không là càng đánh càng cảm thấy không có ý nghĩa. Mà vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia chiến ý cũng rất nhanh đã bị qua đi không còn một mảnh. Lần nữa một gậy đánh bay một người phân thân, tôn nộ không đông nhiên đình chỉ công kích, sau đó đột nhiên ngửa đầu đối với cái kia cách đó không xa điều khiển hỏa phượng cùng tiểu hầu tử kịch chiến thủ yêu diệp tử lớn tiếng hô một câu, cái kia mặc áo xanh trang phục đích, ngươi cái này còn có? Hay không lợi hại hơn chút? Nếu là không có lợi hại hơn, những vật này ta đã có thể một chiêu tất cả đều tiêu diệt ta. Nói xong, tôn nộ không trực tiếp đem kim cô bổng cắm ở trên mặt đất. Sau đó sau lưng nơi bả vai hai bàn tay to trực tiếp toàn bộ bám vào tại kim cô đồng phía trên. Sau đó kim cô đồng trực tiếp tăng vọn, ngáy mắt liền biến thành cùng cái kia diệp tử một trượng biến thành che trời cổ thụ giống nhau ngàn mét cao. Vốn cùng tiểu hầu tử chiến say xưa diệp tử nghe được tôn ngộ không mà nói, thiếu chút nữa không có tức giận đến một búng máu liền phun ra đến. Bất quá khi nhìn hắn đến cái kia dài ngàn mét cực lớn kim cô đồng thời điểm, sắc mặt thoáng một phát liền trở nên nghiêm nghị lại. Vừa rồi tôn ngộ không chiến đấu hắn cũng đã thông qua phân thân xem đã đến, cái kia kim cô đồng cũng không phải như thế nào đáng sợ, đáng sợ chính là phía trên cái kia màu vàng hạt cát. Hắn tin tưởng nếu cái kia trụ lớn giống nhau binh khí ngã xuống sau đó vượt qua đổi một vòng, cái kia cái gọi là 10 vạn đại quân đoán trừng thừa không được mấy. Cái, thật sự là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, hôm nay không giáo hấn một chút các người, các người thật đúng là làm như ta là có thể tùy ý khi dễ sao. Giống giận. Tu yêu diệp tử bỗng nhiên tại trong miệng hộc ra một viên màu xanh lá hạt châu, hạt châu kia vừa xuất hiện chính là lập tức biến mất, đồng thời ở đẳng kia 10 vạn thụ yêu phân thân chính giữa, một cái vốn là hết sức bình thường phân thân bỗng nhiên toàn thân lục quang đại phóng, ngay sau đó như cùng là bị thụ lây bệnh bình thường tất cả còn còn sống hơn 9 vạn thụ yêu phân thân tất cả đều là lập tức lục quang đại phóng. Cái kia sáng lạn cực kỳ lục quang đúng là lại để cho Tôn Ngộ Không đều không thể không nhắm hai mắt lại, bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được cái kia lục quang dần dần lui đi. Khi hắn mở to mắt thời điểm, một người chẳng qua là ăn mặc đơn sơ một bộ cường trắng người trẻ tuổi nhưng là đứng ở trước người của hắn. Không đợi tôn ngộ không có chỗ phản ứng, người tuổi trẻ kia bước chân khẽ nhúc đích, sau đó trực tiếp vọt tới tôn ngộ không trước người, một quyền oanh ra, tôn ngộ không dĩ nhiên là không có bất kỳ ngăn cản sẽ không nện bay ngược mà ra. chương 380, lão Sa cũng là Thủy Hệ. Tại bay ngược mà ra thời điểm tôn ngộ không cũng nhìn thấy cái kia vốn là rậm dạp chẳng chịt màu xanh lá bóng người giờ phút này đã toàn bộ đều biến mất, chẳng lẽ vừa mới đạo kia lục quang là lại để cho tất cả phân thân tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Hơn 9 bạn đạo văn trở lên cường giả tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ đến một người trên người, vậy người này thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào? Đỉnh phong trí tôn, giới chủ cấp bậc, lẫn càng mạnh hơn nữa. Đang bị hoanh bay sau một khắc tôn ngộ không liền cảm nhận được một quyền kia chỗ mang đến lực phá hoại, muốn chỉ nói một quyền này lực lượng, kỳ thật cũng không phải cỡ nào cường đại, tối đa cũng cùng với đỉnh phong chí tôn tụ lực về sau một quyền không sai biệt lắm, thế nhưng là lại để cho tôn ngộ không kinh ngạc là một quyền này sử dụng lực phá hoại. Vừa rồi tôn ngộ không thứ nhất là bởi vì muốn thử xem cái này đột nhiên xuất hiện chi nhân thực lực mà đến cũng đúng là có chút phản ứng không kịp cho nên cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Cái kia đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi một quyền liền rắn rắn chắc chắc oanh kích tại tôn ngộ không phần bụng. Bất quá nhưng cũng là bị tôn ngộ không ăn mặc do 3.000 hoang thổ biến thành áo giáp chặn đại bộ phận lực đạo, bởi vậy trên thực tế tôn ngộ không cũng không có bị cái gì tổn thương, bất quá tôn ngộ không lại như cũ làm cho. Nay một quyền cảm thấy tim đập nhanh nguyên nhân thì là vừa rồi một quyền này, đem tôn ngộ không trên người cái kia 3.000 hoang thổ biến thành áo giáp toàn bộ tăng ăn giã, làm tôn ngộ không rơi xuống đất thời điểm, trên người áo giáp đã triệt để biến mất Mà áo giáp biến mất phương pháp cũng làm cho tôn ngộ không cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Ở đằng kia một quyền đoành kích tại tôn ngộ không phần bụng áo giáp phía trên thời điểm. Tôn ngộ không chỉ cảm thấy một cổ thuần túy sinh mệnh lực trào vào áo giáp chính giữa hơn nữa liền chuẩn bị nghĩ đến thân thể của hắn dũng mánh vào. Xuất phát từ cẩn thận thái độ tôn ngộ không cũng không có lại để cho cái kia sinh mệnh lực dũng mãnh vào trong cơ thể mà là thúc dục bản thân kim hệ linh lực đem cái kia sinh. Mệnh lực ngăn cản tại bên ngoài bởi vậy tất cả sinh mệnh lực liền tất cả đều chứa đựng tại áo giáp chính giữa. Sau đó cái kia áo giáp phần bụng vị trí bỗng nhiên một hồi lục quang di động, sau đó áo giáp chính là hết lần này tới lần khác dạng nước, hơn nữa nhanh chóng hướng về toàn thân áo giáp lan tràn mà đi. Ngắn ngủi thời gian ở trong cả kiện áo giáp cũng đã biến thành mảnh vỡ. Mà Tôn Ngộ không cũng chứng kiến ở đằng kia áo giáp mảnh vỡ phía trên vậy mà dài ra rất nhiều xanh nhạt sắc còn cỏ non. Không cần nghĩ đã biết rõ những thứ này còn có non khẳng định chính là mình cái kia thân áo giáp vỡ vụn kẻ cầm đầu. Nguyên lai like vừa rồi theo một quyền kia rót vào sinh mệnh lực, dĩ nhiên là làm ra cái này tác dụng. Cũng không có lập tức lại dùng 3.000 hoang thổ ngưng tụ ra mặt khác một thân áo giáp, tôn ngộ không ngược lại thập phần lưu manh đứng ở nơi đó. Đối với người tuổi trẻ kia đã đủ rồi câu ngón tay nói, tới đây, tới đây, đến, đánh tiếp ta một quyền. Nói xong đúng là trực tiếp nô lên lồng ngực. Nhìn bộ dáng tựa hồ thật sự liền định lại để cho người nọ lại đến một quyền. Người tuổi trẻ kia tựa hồ cũng có thể nghe hiểu tôn ngộ không mà nói, lập tức hai mắt hầu như muốn phun ra tức giận hỏa diễm, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ đồng thời, khi hắn trên người đồng dạng nhiều hơn một kiện áo giáp, bất quá nhưng là cái loại này nhìn qua thập phần đơn sơ chính là do một ít cổ thụ nhánh cây mây mạn biên thành áo giáp. Sau đó người tuổi trẻ kia thân hình khẽ động. Nắm tay phải phía trên một đoàn màu xanh lá quang đoàn ngưng tụ hơn nữa tản mát ra sáng chói trói, trói mắt màu xanh biết hào quang, sau đó theo cái kia cùng bạo lực đánh vào trực tiếp một quyền lần nữa doanh kích tại tôn ngộ không phần bụng. Lúc này đây lực lượng sẽ phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa không có áo giáp phòng hộ tôn ngộ không chỉ cảm thấy phần bụng chuyển đến một hồi đau đớn. Nhưng lại cũng không phải là không thể thừa nhận, đau đớn cùng kịch liệt đau nhức thế nhưng là có khác biệt rất lớn. Đồng dạng, tôn ngộ không thân hình lần nữa bay ra ngoài. Lúc này đây tuy nhiên tôn ngộ không đồng dạng là tự hành đã rơi vào trên mặt đất nhưng là dưới chân lẫn lui về sau nửa bước. Mà trên mặt hắn thần sắc càng là liên tiếp biến hóa, vốn là có chút thống khổ, sau đó là kinh ngạc, lại là kinh hỉ sau đó là một bộ quả là thế thần sắc. Nhẹ nhàng mà vướt vướt bụng dưới, tôn ngộ không đối với người tuổi trẻ kia nết miệng cười cười, lúc này đây hắn không có ở do dự, mà là trực tiếp hướng về kia người trẻ tuổi bạo chúng tới. Đồng thời kim cô đổng kéo tại sau lưng. Tại một cái lắc mình về sau đã xuất hiện ở người tuổi trẻ kia sau lưng, kim cô đổng trực tiếp từ trên xuống dưới mãnh liệt nện, thế nhưng là không phải đạo vì cái gì tôn ngộ không. Cái này thế lớn lực chỉ một kích vậy mà đánh trợn, mà người tuổi trẻ kia nhưng là thừa dịp tôn ngộ không một kích đánh vạt ra vắng vẻ, trở lại chính là một cái tuổi trò đập vào tôn ngộ không lồng ngực. Tôn ngộ không cả người bị nện liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui tam đại bước mới triệt tiêu cái kia tuổi trò lực lượng. Nhưng là một chiêu sai rất có thể chính là đầy bàn đều thua. Tôn Ngộ Không vừa mới ổn định thân hình đồng thời người tuổi trẻ kia đã xuất hiện ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, thân thể lăng không quấn, sau đó phải chân trực tiếp đánh xuống, mà Tôn Ngộ Không phản ứng lần nữa chậm hơn vẫn chậm một nhịp, tại hai tay giao nhau đi trước đỉnh đầu một chân đã đập vào Tôn Ngộ Không bả vai. Trọng trọng lực lượng trực tiếp lại để cho Tôn Ngộ Không thân thể trầm xuống suýt nữa quỳ rạp xuống đất, rồi biến mất các loại Tôn Ngộ Không hai tay phản trảo cái kiếm ở bả vai chân, người tuổi trẻ kia đã thân thể lần nữa khế đạo, đã rơi vào Tôn Ngộ Không ngay phía trước. Lúc này thời điểm tôn ngộ không đúng lúc là thân thể nghiêng về phía trước dùng triệt tiêu vừa rồi cái kia rơi đập lực đạo mà người tuổi trẻ kia xuất hiện ở hiện tại tôn ngộ không trước người lập tức trực tiếp phải chân đầu gối tống xuất, hung hăng lên gối liền chỉa vào tôn ngộ không đầu, chân bên trên lực lượng nghĩ đến liền so trên tay lớn hơn, cho nên cái này lên gối lực đạo so vừa rồi tuổi trỏ còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm, tôn ngộ không trực tiếp đầu ngựa ra sau. Người tuổi trẻ kia cũng không có như vậy dừng tay, mà là thân hình đột nhiên nhảy lên thật cao. Tại tôn ngộ không thân thể ngựa ra sau đồng thời ở giữa không chung gấp rơi hạ xuống, song chân uốn lượn, dùng hai đầu gối hung hăng đập vào tôn ngộ không trên lồng ngực. Cái này liên tiếp công kích có thể nói liên tiếp hay đến chút nào đỉnh, đầy đủ mà đem công kích của mình có khả năng đạt tới hiệu quả còn có thân thể đối phương phản ứng cùng với chính mình tiếp theo công kích phương thức hoàn mỹ liên tiếp lại với nhau, do đó làm cho người ta căn bản là không cách nào ngăn cản. Song chân bắn ra, người tuổi trẻ kia đã đứng dậy. Nhìn xem cái kia bị chính mình trùng kích ném ra hố to cùng tại đáy hố tôn nộ không, người tuổi trẻ kia lộ ra một tia đắc ý thần sát. Tiêu ngạo, cũng phải cần tiền vốn. Mà bên này chiến đấu tiểu hầu tử bên kia cũng là vẫn luôn nhìn ở trong mắt, mà ở chứng kiến tôn nộ không vậy mà lưng cong đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đánh chính là không hề có lực hoàn thủ thời điểm. Tiểu hầu tử cùng cái kia thụ yêu diệp tử trên mặt đều là lộ ra bất đồng sâu sắc. Tiểu hầu tử trên mặt chính là khó hiểu cùng nghi hoặc, mà cái kia thụ yêu diệp tử thì là đắc ý. Hết sức đắc ý cái này là người tìm đến giúp đỡ. Cũng không có gì đặc biệt sao. Vừa rồi nhìn hắn kêu ngạo bộ dạng còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới cũng không quá đáng không hơn. Ta cái kia buồn nguyên phân thân thế nhưng là còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực đâu. Đối với thụ yêu diệp tử mà nói, tiểu hầu tử cũng không trả lời, chẳng qua là lần nữa nhìn thoáng qua cái kia hô sâu, chính là quay đầu lại chuyên tâm đối phó lên trước mắt cái kia chừng dài ngàn mét hỏa phượng. Lựa này phượng mặc dù là hỏa linh, Nhưng là quả thực là có chút khó giải quyết, kinh khủng kia ác bạo tạc nổ tung năng lực lại để cho tiểu hầu tử đều có một loại không có đường nào cảm giác, bất luận chính mình dùng phương thức gì công kích, đều bị lửa kia phượng làm nổ, hơn nữa ở đằng kia hỏa phượng trong tay tựa hồ hết thể thứ đồ vật cũng có thể dùng để bạo tạc nổ tung, cây cối, đất Thạch năng lượng nguyên tố thậm chí là không gian. Ngay tại tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử đang cùng cái kia thượng cổ kỳ thụ khổ chiến thời điểm, tại hoàng tuyển cung chính giữa. Cái kia bị tiểu hầu tử phục hồi như cũ bổn nguyên linh hồn sang Ngộ Tịnh, rốt cuộc cung dung tỉnh lại. Mà hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là bịch thoáng cái quỷ gối trên mặt đất, hướng về phương đông dập đầu liên tiếp chín khấu đầu, sau đó càng là khóc giống chạy nước mắt. Nghe hỏi chạy tới mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, hơn nữa lúc trước sang Ngộ Tịnh chỗ biểu hiện ra ngoài lực công kích cùng địch ý cũng làm cho tất cả mọi người không có tùy tiện tới gần, tất cả mọi người là thập phần đề phòng vây quanh ở sang Ngộ Tịnh bốn phía nhìn xem hắn nghẹn ngào khóc giống. Mà lại để cho mọi người có chút im lặng chính là Sa hòa thượng dĩ nhiên cũng liền như vậy Quỷ trên mặt đất ôm đầu khóc giống suốt một phút đồng hồ thời gian Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ cũng không có bất luận cái gì dừng lại ý định Rốt cục vẫn phải tê chiếu nhìn một vòng mọi người Mà bị nhìn hắn đến người tất cả đều là lập tức làm ra một bộ ta Cái gì cũng không biết việc không liên quan đến mình bộ dạng Bất đắc dĩ lắc đầu Tê chiếu lẫn dẫn theo binh khí của mình chậm dai thối lui tới Cẩn thận vô vô sang nộ tỉnh bà vai nói Xa, Sa ngộ tịnh đúng không? Ngươi, ngươi có thể chờ một lát dừng khóc. Cảm giác được có người vỗ sợ chính mình. Sa ngộ tịnh lúc này mới thoáng ngừng tiếng khóc. Sau đó cái kia mặt đầy nước mắt cùng râu riêng mặt liền nhìn về phía Tê Chiếu. Đặc biệt là cái kia ánh mắt ú hoán. Lại để cho Tê Chiếu có gan chính mình thiếu người ta mấy vạn lượng bạc một mực không đổi còn đem người ta đánh một trận cảm giác. Có chút cười cười xấu hổ. Tê Chiếu nói, ta là Tê Chiếu, là tôn ngộ không bạn tốt, tôn ngộ không, tôn ngộ không ngươi đêm Vốn là còn khóc lê hoa đái vũ sang ngộ Tịnh vừa nghe đến tôn ngộ không thanh âm, mạnh mà liền đứng lên, cái kêu đột nhiên động tác trực tiếp dọa tất cả mọi người nhảy dựng, trong đó diễm thần càng là thiếu chút nữa liền khống chế không nổi đem trong tay bạo liệt phượng hoàng ném đi đi ra ngoài. Mà tê chiếu rõ ràng cũng là sức sở, lúc này sang ngộ Tịnh bỗng nhiên mở miệng nói, đại sư huynh của ta đâu? Đại sư huynh của ta đâu? Mà theo sang ngộ Tịnh mà nói, khi hắn trên thân thể bỗng nhiên dâng lên một hồi thập phần mánh liệt thủy nguyên tố chấn động Sau đó cái kia thủy nguyên tố càng là tạo thành hai cái nước mang khi hắn chung quanh thân thể không ngừng xoay trọn. Dừng tay dừng tay, đại sư huynh của ngươi có việc đi ra, đừng lo lắng, rất nhanh có thể trở về. Cảm thụ được cái kia hai cái nước mang vậy mà toàn bộ đều là buồn nguyên tri thủy ngưng tụ mà thành. Tê Chiếu chỉ cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vĩa, nếu để cho thằng này báo nổi, đây tuyệt đối là một hồi thai nạn A chính là là không đả thương được mọi người ở đây, vạn nhất đem cái này hoàng tuyển cung làm hỏng đó cũng là tổn thất à. Quả nhiên, nghe được tê chiếu mà nói, sang nộ tỉnh tỉnh táo đi một tí, bất quá vẫn là sắc mặt bất thiện nhìn xem chúng nhân nói, ngươi có cái gì chừng cơ chứng minh ngươi không phải người xấu, không phải gạt của ta. Không đợi tê chiếu mở miệng, diễm thần nhưng là bỗng nhiên ném ra một vật, sau đó nói, tròm dâu dài, đó lấy. Hầu tử nói nếu ngươi khi tỉnh lại hắn không tại, sẽ đem cái này cho ngươi. Nói xong, một người đưa tin ngọc giản cũng đã ném về phía sang nộ tỉnh, trực tiếp thò tay tiếp được. Nhìn nhìn phát hiện chỉ là đưa tin ngọc giản, sau đó sang ngộ tịnh liền đem chính mình một tia linh lực rót vào đưa tin trong ngọc giản, sau đó một đạo hết sức quen thuộc thanh âm, liền tại sang ngộ tịnh trong đầu văng lên. Mà sang ngộ tịnh lại một lần nữa gào khóc. chương 381, đầu hàng hay là chết. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy tròm dâu dài đầu trọc hòa thượng lại khóc muốn cái tiểu hài tử, tất cả mọi người là muốn cười vừa cười không xuất ra. Muốn cười là vì một người thân cao mã đại người một chút nước mũi một chút nước mắt gào khóc quả thực làm cho người ta buồn cười. Thế nhưng là cười không xuất ra là vì cái này tốt thít nỉ non, là cái loại này chính thức sau khi chết gặp lại. Cái loại này tử vong lúc trước thật sâu tuyệt vọng về sau lại phát hiện mình còn sống, hơn nữa vốn tưởng rằng mất đi người vẫn là tại, cái loại cảm giác này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho nên đối với sang ngộ tịnh khóc giống, tất cả mọi người là tràn đầy cảm xúc. Bọn hắn không biết mình trọng sinh chi sau tại gặp được khi còn sống cố nhân hoặc là thân nhân, hay hoặc giả là một mực tâm tâm niệm nhậm người, chính mình có khóc hay không so với hắn còn thảm. Lúc này đây sang ngộ Tịnh không khóc quá lâu, rất nhanh chính là đã ngừng lại nước mắt, dùng cái kia đã hoàn toàn thâm ướt ống tay háo xoa xoa cái kia đưa tin ngọc giản bên trên nước mắt, thanh âm như cũ có chút nghẹn ngào nói, cảm ơn các người, ta đã toàn bộ đều nhớ ra rồi, bất quá ta muốn đi tìm hầu ca, các vị, ngựa ngủ. nói ngủng. Sa Ngộ Tịnh trực tiếp đem đưa tin Ngọc Giản Thu tại trong ngực, sau đó hướng về mọi người thật sâu thi lễ một cái, mà khi hắn đứng dậy ngẩn đầu thời điểm, trên mặt đã bị kiên nghị biểu lộ thay thế. Bất đồng mọi người mở miệng nói cái gì, Sa Ngộ Tịnh trên người đã là hơi nước quần quanh, sau đó cả người trực tiếp phóng lên trời, sau đó liền như vậy đem nóc nhà đụng ra một cái động lớn, sau đó liền như vậy để lại đầy đất gạch vỡ ngói về sau tiêu sái nên ngang rời đi. Tê chiếu lão đại, hầu tử thân thích như thế nào đều là có cá tính như vậy. Tên kia tóc vàng tiểu hầu tử còn chưa tính, kẻ này tròm dâu dài như thế nào cũng như vậy, rõ ràng có cửa có thể đi a Mà xa ngộ tịnh nhưng là không để ý đến hoàng tuyển thế giới mọi người muốn cái gì, tại bay đến giữa không chung về sau, vốn là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó chính là tuyển cái phương hướng cấp tốc bay đi. Ánh mắt lại trở lại tôn ngộ không bên này, ở đằng kia hơn 9 vạn thụ yêu phân thân tất cả đều biến thành một người về sau, cái kia mới xuất hiện người trẻ tuổi, rốt cuộc, quả nhiên là cường hãn dị thường. Trực tiếp một bộ công liên tiếp sẽ đem tồn ngộ không đánh chính là nằm ở hố to chính giữa cả buổi không có động tĩnh. Mà người tuổi trẻ kia tựa hồ cũng không nóng nảy, đồng dạng cũng không có thừa cơ đi cùng thụ yêu diệp tử công kích tiểu hầu tử, mà là liền như vậy đứng ở hố to bên cạnh, dù bận vận đung dung cùng đợi cái gì. trọn vẹn đã qua 10 cái thời gian hô hấp, người tuổi trẻ kia bỗng nhiên mở miệng nói, như thế nào? Không có ý định đi ra. Người muốn thật sự ý định liền nằm ở nơi đây, ta đây phải đi công kích một cái khác. Người tuổi trẻ kia thanh âm có chút đông cứng, tựa hồ cũng không phải thường xuyên nói chuyện giống nhau. Đang ở đó người trẻ tuổi vừa mới nói xong liền định lách mình đi giúp thụ yêu diệp từ thời điểm, tôn ngộ không thanh âm nhưng là ung dung ở đằng kia trong hố lớn văng lên, hắc hắc, vốn là còn muốn nhiều cảm thụ một hồi, xem ra bây giờ là không có cơ hội này. Nói xong, ở đằng kia trong hố lớn một người ngồi xếp bằng vào hư không bóng người thời gian dần qua lơ lưỡng. Lại nhìn lúc này thời điểm tôn ngộ không, ở đâu còn có nửa phần bị thương bộ ráng Ngược lại toàn thân ngũ hành khí tức lưu chuyển, thoạt nhìn tu vị cùng thực lực vậy mà đều có một kia tăng lên. Chứng kiến tôn ngộ không bộ dáng, người tuổi trẻ kia cũng là sắc mặt biến hóa. Bất quá cũng không có bối rối thân thể tại chỗ xoay tròn một vòng, hai tay đã xuất hiện một đoàn lục quang, theo thân thể của hắn xoay tròn trực tiếp hướng tôn ngộ không đẩy đi ra. Tôn ngộ không như cũ không có bất kỳ ngăn cản, liền như vậy tùy ý cái kia một đoàn lục quang đâm vào trên người của hắn. Mà ở cái kia lục quang đâm vào trên người hắn đồng thời Tôn ngộ không cái hót chỗ ngũ hành lực lượng biến thành thành kỳ dị đồ án đống nhiên xuất hiện, trong đó màu xanh lá, màu vàng cùng màu đỏ ba loại hào quang trước sau chấp động. Mà cái kia đâm vào tôn ngộ không trên người lục quang vốn là bị tôn ngộ không sau đầu lục quang dung hợp, sau đó theo thứ tự bị màu đỏ cùng màu vàng hào quang chỗ phân biệt thôn phệ Cuối cùng người tuổi trẻ kia phát ra một đoàn lục quang dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất, hoặc là nói là bị tôn ngộ không hấp thu. Lần này người tuổi trẻ kia xem hết sức rõ ràng, lập tức biến s Có chút không thể tin nói, người, người, người đem cái kia lục quang hấp thu. Tôn nộ không cũng không có trả lời ngay hắn mà nói, mà là đang thoáng cảm thụ một phen về sau nói, quả nhân a thuần túy năng lượng công kích so cận thân công kích chỗ mang theo năng lượng lại càng dễ hấp thu. Hắc hắc, không tệ không tệ, không nghĩ tới ngũ hành lực lượng còn có thể như vậy dùng. Lâm bầm lầu bầu nói, tôn nộ không đông nhiên đối với người tuổi trẻ kia nói, đến a còn có. Hay không càng mạnh hơn nữa công kích. yên tâm ta không nẻ. Tôn ngộ không lời này vừa ra, người tuổi trẻ kia thiếu chút nữa tức giận đến một búng máu phun ra đến. Vốn là hắn còn tưởng rằng thật là công kích của mình rất mạnh đánh chính là hắn vô lực đánh trả. Hiện tại mới biết được người ta cái kia căn bản là không có đem mình để vào mắt, đem mình công kích hoàn toàn trở thành vật thí nghiệp A. Hơn nữa vậy mà thật sự có thể hấp thu chính mình cái kia cực kỳ ăn mòn lực phá hoại một nguyên tố lực lượng. Người đã chính mình muốn chết, vậy trách không được ta. Nói xong, người tuổi trẻ kia đống nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sau đó khi hắn trên người chợt bắt đầu xuất hiện rất nhiều xanh nhạt sắc chạc cây, rất nhanh cái kia chạc cây liền bắt đầu bay nhanh sinh trưởng, trong chấp mắt cũng đã biến thành một cây cao 10 mét toàn thân màu xanh lá đại thụ. Bất quá cái này đại thụ so về thụ yêu diệp tử trong tay một trượng biến thành cái kia ngàn mét cao đại thụ đến lại cũng chỉ có thể xem như cây giống. Làm người tuổi trẻ kia triệt để biến thành một cây đại thụ thời điểm, tôn nộ không nhưng là bỗng nhiên đứng người lên. Vậy mà trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng về giữa không trùng cùng cái kia ngàn mét hỏa phượng kịch chiến tiểu hầu tử đi tới. Thế nhưng là mới đi vài bước sau lưng chợt có một cái thanh em gọi lại tôn ngộ không đi như thế nào. Người muốn đi nơi nào? Tôn ngộ không đống nhiên có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn xem cái kia trên đại thụ xuất hiện mặt người. Đương nhiên nói, ta đi nhìn xem cái kia phượng hoàng A, dù sao ngươi cái này cũng muốn chuẩn bị một hồi, chờ ngươi chuẩn bị xong ta rồi trở về. Người tuổi trẻ kia biến thành đại thụ một hồi lay động. May mắn hắn không phải chân tránh có được thân thể, bằng không thì cần phải tức giận phun ra một ngụm lịch huyết. Cái gì gọi là ta đi bên kia nhìn xem. Cái gì gọi là ngươi chuẩn bị xong ta rồi trở về. Đây là đang chiến đấu không phải tại quá ra ra a Đây cũng quá không đem chính mình để vào mắt đi à nha. Không có nói cái gì nữa, cái kia cao 10 mét đại thụ trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh. Sau đó chính là xuất hiện ở tôn ngộ không đỉnh đầu. Sau đó một đạo màu xanh lá cổ sáng ở đằng kia trên đại thụ phát ra. Trực tiếp đem tôn ngộ không gắn vào trong đó Tôn ngộ không cảm nhận được cái kia Màu xanh lá cổ sáng rắn chắc trình độ Trong miệng thì thảo nói Ta đã nói rồi ta sẽ không đi Ngươi làm cho cái này làm gì vậy à Không bằng đem tất cả lực lượng tất cả đều lấy ra công kích đâu Những lời này quả thực chính là Tại trên vết thương vung mối Người tuổi trẻ kia biến thành đại thụ Đột nhiên phát ra một đạo dung trời gào thét Mà tôn ngộ không cũng là bị cái kia tiếng gầm gư lại Càng hoảng sợ lại nói Ai, ngươi không phải cây sao Cây là không thể nói chuyện A Tôn Ngộ không vừa nói xong, đồng nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một hồi áp lực, không đợi Tôn Ngộ không tái mở miệng cái kia áp lực vậy mà đột nhiên gia tăng, mà hắn miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn lại, lại phát hiện đỉnh đầu không có bất kỳ đồ vật, chỉ có cái kia hư vô mở mịt lục quang đang không ngừng chiếu sang hắn. Bất quá đừng quên Tôn Ngộ không cái kia cửu tắc quyết trong thiên địa đạo nhãn thế nhưng là một mực ở duy trì lấy đâu, tuy nhiên giờ phút này Tôn Ngộ không cũng cảm thấy thiên địa đạo nhãn đang tại thừa nhận áp lực cực lớn Nhưng lại vẫn là có thể thông qua thiên địa đạo nhãn bị bắt được rất nhiều đồ vật. 3 cái hô hấp về sau, tôn ngộ không trên người áp lực đã là lúc trước gấp đôi, nhưng lại tại dần dần gia tăng chính giữa. Mà thiên địa đạo nhãn cũng rốt cục chịu đựng không được kinh khủng kia áp lực mà thu hồi, thậm chí tôn ngộ không giờ phút này tính cả bên người phạm vi 5 mét địa điểm tất cả đều bắt đầu hạ xuống. 10 cái hô hấp về sau, cái kia áp lực đã là lúc trước gấp 3. Bất quá cũng liền tại lúc này. Tôn Ngộ Không cái hót chỗ ngũ hành đồ án bỗng nhiên bắt đầu tự hành xoay tròn, hơn nữa nồng đậm ngũ sắc quang mang không ngừng mà ở đằng kia đồ án trong bay xuống. Đồng thời tại Tôn Ngộ Không trong cơ thể, một cây hóng ánh xanh biếc tiểu thụ vậy mà ở đằng kia kinh khủng áp lực trong thời gian dần qua bay lên. Mà theo cái kia tiểu thụ bay lên, Tôn Ngộ Không trên người áp lực đã ở thời gian dần qua biến nhẹ. Hắc hắc, cái này ngũ hành lực lượng, quả nhiên so chỉ một thuộc tính lực lượng cường đại nhiều lắm. Tốt rồi, nên thử cũng đã thử qua, trò chơi này nên đã xoa Trong miệng nói chuyện, Tôn Ngộ không thân hình đã ở đằng kia ngũ sắc quang mang trong bao thời gian dần qua đứng lên. Hơn nữa dùng một người không nhanh không chậm tốc độ từ từ lơ lưỡng. Một mực bay tới này đại thụ đang phía dưới, Tôn Ngộ không thời gian dần qua dơ tay lên, bắt được cái kia đại thụ một cái dếp cây, sau đó toàn thân ngũ hành lực lượng đột nhiên chuyển động, một cổ khổng lồ hấp lực liền từ Tôn Ngộ không trong cơ thể chuyển đến. Cùng lúc đó, đang thao túng hỏa phượng cùng tiểu hầu tử đại chiến thụ yêu diệp tử nhưng là sắc mặt đột biến Đồng thời đột nhiên quay đầu đối với tôn ngộ không hét to một tiếng, không nên, không nên. Sau đó cả người trực tiếp buông tha cho mùi lửa gió điều khiển do đó hóa thành một đạo lục quang hướng về tôn ngộ không phương hướng đụng tới. Nhưng là tôn ngộ không cũng không để ý tới hắn kêu to, ngược lại là dơ lên cái tay còn lại, đối với cái kia thụ yêu Diệp Tử bay tới phương hướng hư không nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng xé ra, cái kia đang hướng về tôn ngộ không bay tới Diệp Tử đống nhiên cảm giác ngược lại thân thể vậy mà không kiểm soát. Sau đó càng là dùng một người chính hắn đều không thể lý giải tốc độ bay hướng về phía tôn ngộ không. Bất quá cuối cùng cũng không phải đánh tới tôn ngộ không, mà là một chút đã bị tôn ngộ không nắm cổ, đồng thời khổng lồ kia hấp lực lần nữa chuyển đến. Đầu hàng, hoặc là, chết. Một người tràn đầy uy nghiêm bá đạo thanh âm tại tôn ngộ không trong miệng chuyển đến. Thanh âm này lại để cho Diệp tử chưa kịp cảm thấy một hồi tim đập nhanh, đồng thời cảm giác được tánh mạng của mình lực cùng bên cạnh người trẻ tuổi sinh mệnh lực không ngừng mà trôi qua. hắn thật sự sợ Ta, đầu hàng, chương 382, chân tướng. Đúng vậy, hắn lựa chọn đầu hàng. Tuy nhiên nếu như hắn buông tha cho hết thẻ thật sự cùng tôn ngộ không sinh tử đánh đấm, có lẽ cuối cùng bại cũng không nhất định sẽ là hắn, nhưng là hắn không dám đánh bạc, hoặc là nói, hắn thua không nổi. Mà khi thụ yêu diệp tử thập phần thất bại nói ra đầu hàng hai chữ thời điểm, tôn ngộ không cái kia khí phách tung hoành trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó trên người sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng bước lên trào lên. Hơn nữa đem vừa mới hấp thu mà đến linh lực cùng sinh mệnh lực lần nữa trả cho thụ yêu diệp tử cùng cái kia đã hóa thân một cây đại thụ người trẻ tuổi. Tiểu hầu tử lúc này thời điểm cũng là phi thân chạy tới, có chút nghi hoặc nhìn cái kia nửa quỷ trên mặt đất thụ yêu diệp tử cùng cái kia đã biến trở về hình người người trẻ tuổi, hết sức khó hiểu. Mà đã mất đi thụ yêu diệp tử khống chế, cái kia ngàn mét dài hơn cực lớn hỏa phượng cũng là dần dần biến mất, cái kia biến thành ngàn mét cao đại thụ cũng biến trở về lúc trước cái kia hết sức bình thường b Tôn Ngộ không cũng không có lập tức đối tiểu hầu tử giải thích cái gì, mà là hướng hắn phất phất tay, ý bảo hắn có thể giải trừ thông bối viên hầu trạng thái. Lúc trước Tôn Ngộ không vận dụng thiên điệu đạo nhãn thời điểm không chỉ có thấy được rất nhiều tiểu hầu tử cất giấu sự tình, đồng thời cũng biết tiểu hầu tử vì sao ngày bình tê hát. Tường phải đổi thành cái kia tóc vàng hầu tử bộ dáng. Bởi vì này thông bối viên hầu chi thân tuy nhiên bất luận là lực công kích lẫn tốc độ đều hết sức cường đại, nhưng là tiêu hao năng lượng cũng hết sức khủng bố Hơn nữa tiểu hầu tử kỳ thật vốn không thuộc về cái thế giới này, bởi vậy thông bối viên hầu chi thân đối với hắn là một loại khá lớn gánh nặng. Chứng kiến tiểu hầu tử thời gian dần qua thay đổi trở về, tôn ngộ không nhưng là có chút bất đắc di xoay người, nhìn phía sau cái kia đã chiến làm một đoàn 12 tổ vô cùng đầu kia cựu tắc kim cương viên, tôn ngộ không thật là khí không đánh một chỗ đến. Lúc trước tôn ngộ không phái ra 12 tổ vô cùng cựu tắc kim cương viên tiến hành tự chủ chiến đấu, cũng chính là cũng không có đối với bọn họ tiến hành bất luận cái gì điều khiển Bởi như vậy không chỉ có tôn ngộ không có thể đem tất cả tâm thần đặt ở chính mình trong chiến đấu, càng là có thể cho bọn hắn phát huy ra chính mình lớn nhất thực lực. Thế nhưng là lại để cho tôn ngộ không không nghĩ tới chính là làm cái kia hơn 9 vạn thụ yêu phân thân toàn bộ hội tụ đến một người trên người về sau. Bởi vì đã mất đi mục tiêu, cái kia 12 tổ vu vậy mà cùng cửu tắc kim cương viên chiến lại với nhau. Tuy nhiên 12 tổ vu bất luận là tại nhân số bên trên lẫn trên chỉnh thể thực lực đều muốn vượt qua cửu tắc kim cương viên nhưng là cựu tắc kim cương viên trong tay, nhưng là cầm lấy chấn giới thiên bi, tuy nhiên nó cũng không thể phát huy ra chân giới thiên bi thần thông, nhưng là chẳng qua là bằng vào kia đánh đầu tháng đó, cứng rắn độ cũng đầy đủ dùng để phòng ngự 12 tổ vu công kích, thậm chí còn có thể rút sạch mà 12 tổ vu trong người nào đó đến truy cập. Lúc trước Tôn Ngộ không đem tất cả tâm thần toàn bộ dùng để cảm ứng cái kia ngũ hành chi lực hấp thu vào rượu, cho nên cũng không có chú ý bọn hắn, hiện tại chiến đấu đỉnh chỉ hắn lập tức cũng cảm giác được bọn họ chiến đấu Lập tức tôn ngộ không thân hình loại lên, đã xuất hiện ở cái kia chiến đấu trung ương nhất vị trí, cũng không có nói chuyện, chẳng qua là lạnh lùng nhìn một vòng, sau đó một tay phất lên, đã thu hồi 12 tổ vu cùng cựu tắc kim cương viên. Đương nhiên, 12 tổ vu là nhận được kim cô đồng khí trong thế giới, mà cựu tắc kim cương viên thì là đưa về hắn vốn là thế giới. Đúng lúc này tôn ngộ không đống nhiên tâm niệm vừa động, một người kỳ dị ý tưởng hiện hiện tại tôn ngộ không trong lòng. Chính mình lúc trước như thế nào quên kim cô đồng còn có khí trong thế giới A Lúc trước tiểu hầu tử nói hắn có thể xóa đi mình và lao xa trên linh hồn ấn ký. Vậy có phải hay không có thể làm như vậy? Trước hết để cho tiểu hầu tử xóa đi lao xa trên linh hồn cái kia thuộc về hồng hoàng cổ giới ấn ký. Sau đó chính mình đem hắn thu vào kim cô đồng khí trong thế giới. Bởi như vậy cho dù hoàng tuyển thế giới không cách nào trở thành đệ nhất danh, vậy cũng không có sao. Chỉ cần mình không chết, cái kia chính mình có thể trở lại hoàng tuyển thế giới sau đó lại thông qua nguyệt hoàng tuyển trở lại bàn cổ giới. Nói như vậy chẳng những có thể dùng giảm bất rất nhiều sự tình, nhưng lại có thể rất lớn trình độ bên trên cam đoan lão xa an toàn A. Càng nghĩ càng kích động, mà tôn ngộ không cũng là dần dần hưng phấn lên. Cái này hưng phấn thậm chí so với hắn phát hiện mình trong cơ thể ngũ hành lực lượng diệu dụng còn muốn càng lớn, tại tôn ngộ không trong nội tâm, không có gì có thể so sánh mà vượt chính mình mấy cái sư đệ còn có tam tạng sư phụ mạng càng thêm tánh yếu Tuy nhiên nghĩ tới cái này khả thi thậm chí hắn hận không thể lập tức sẽ đến Hoàng Tuyển Cung nếm thử một phen, nhưng là hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì bây giờ còn có những chuyện khác muốn làm. Một bên suy tư về chuyện này khả năng, Tôn Ngộ không đi từ từ trở về cái kia thụ yêu chỗ địa điểm, nhìn thoáng qua tiểu hầu tử, phát hiện hắn chẳng qua là tiêu hao có chút lớn, giờ phút này đang ngồi ở trên mặt đất gặm không biết tên Linh Quả, sau đó ánh mắt chính là quang hướng về phía thụ yêu Diệp Tử, thản nhiên nói, là ngươi tự ngươi nói, hãy để cho ta ép hỏi Lựa kia phượng lai lịch, còn có người trẻ tuổi kia rốt cuộc là chuyện gì đây? Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một người hài lòng trả lời thuyết phục, bằng không thì ta không ngại đem các ngươi hai cái thôn phệ thành hai khối gỗ mục." Tôn Ngộ không thanh âm, cũng không có lúc trước cái chủng loại kia lạnh như băng cùng uy nghiêm, nhưng là nghe vào thụ yêu diệp tử trong thai lại làm cho hắn không khỏi trong nội tâm một hồi phát run. Lập tức vốn là lộ ra vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đối với Tôn Ngộ không nói, "Ngươi vậy cũng dùng thôn phệ chúng ta sinh mệnh lực cùng linh lực năng lực có phải hay không đến từ chính ngũ hành lực lượng, hoặc là nói ngươi trong cơ thể có được lấy ngũ hành cân đối lực lượng. Đối với thụ yêu Diệp Tử câu hỏi, Tôn Nộ không chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mà Diệp Tử nhưng là lộ ra một loại như thích phụ trọng cùng quả là thế thân sắc, nói tiếp, ta có thể lựa chọn quy thuận của ngươi, nhưng là ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta Diệp Tử cái này mệnh, sau này sẽ là của ngươi. Tôn Nộ không vẫn như cũ là không nói thêm gì, thân sắc có chút lạnh nhạt lần nữa nhẹ gật đầu. Cái kia thụ yêu Diệp Tử nhưng là trên mặt vui vẻ vội vàng nói, ta là Diệp Tử, bản thể chính là một gốc cây cây ngô đồng, hoặc là nói tên đầy đủ chính là thất thải hoán phượng song sinh cây ngô đồng. Ta từ khi sinh ra đời tại đây lúc này thế giới thời điểm, chính là một viên song sinh cây ngô đồng. Cho nên tốc độ tu luyện của ta hoàn toàn là người khác gấp 2 thậm chí nhiều hơn, cho nên ta đại khái chỉ dùng mưu. Thời vạn năm thời gian, cũng đã tu luyện đến cửu vân trí tôn cảnh giới. Về sau càng là dùng 20 vạn năm thời gian đột phá cái kia Chí Tôn đỉnh phong, đã trở thành một người có được lấy giới chủ cấp bậc thực lực thụ yêu. Đương nhiên, cái này đẳng cấp đích danh xưng là dựa theo nhân loại phương thức đánh giá. Nói đến đây, Diệp Tử đỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nhắm mắt khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục người trẻ tuổi, mà lúc này Tôn Ngộ không cùng Tiểu Hầu Tử phát hiện khoảng cách gần xem, người tuổi trẻ kia cùng cái này Diệp Tử thậm chí có 7, 8 phần giống nhau. Nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia, Diệp Tử quay đầu tiếp tục nói: Về sau lại là 20 và năm, ta rốt cục đã làm xong hết thẻ chuẩn bị, ý định cưỡng ép đột phá giới chủ gông cùng siếng xích, đi đến cái kia chí tôn chi lộ tới hạn. Thế nhưng là ngay tại ta tiến hành đột phá thời điểm, ta phát hiện mình đem hết thẻ thậm chí nghĩ được rất đơn giản, cái kia chí tôn chi lộ tới hạn như thế nào dễ dàng như vậy đến. Cho nên kết quả rõ ràng, ta đã thất bại. Hơn nữa cần tiếp nhận thất bại. Trừng phạt, cái kia chính là bị trong thiên địa uy lực mạnh nhất thanh lôi liền bổ chính hạn. Nếu như ta có thể kháng trụ ta đây liền còn có thể tiếp tục còn sống, gánh không được, cái kia chính là chết. Mà ta tại đạo thứ ba thanh lôi hoanh kích về sau cũng đã rõ ràng không chịu nổi, đằng sau 6 đạo thanh lôi hoanh kích, tất cả đều là đệ đệ của ta, Diệp Vô thừa nhận, mà kết quả, chính là hắn bị thanh lôi đánh chỉ còn lại một đám tàn hồn, liền thân thể đều bị hoanh thành mảnh vụn. Đúng rồi, giới thiệu thoáng một phát, đây chính là ta đệ đệ, Diệp Vô. Hiện tại các ngươi thấy chẳng qua là linh hồn của hắn cùng ta buồn mạng nguyên châu dung hợp về sau tạo thành một linh. Mà ta cái kia cây mục trượng, chính là của hắn bản thể bị thanh lôi hoanh kích đã thành mảnh vụn về sau. Ta dùng những cái mảnh vụn luyện hóa. Mà ta chỗ đưa ra điều kiện chính là, ngươi cần dùng trong cơ thể ngươi ngũ hành lực lượng còn có vừa rồi xuất hiện cái kia gốc bồ đề cây trợ giúp đệ đệ của. Ta cải tạo thân thể. Thu yêu diệp từ đoạn văn này nói kỳ thật rất có chút ít hỗn loạn. Bất quá tôn ngộ không lại vẫn như cũng là ở trong đó nghe được mà hắn cần biểu đạt ý tứ. Mà cũng chính bởi vì nghe rõ diệp tử ý tứ, tôn ngộ không mới cũng không có trả lời ngay, ngược lại là rơi vào trầm mặc. dùng ngũ hành lực lượng cùng bồ đề diệu thụ cải tạo thân thể, loại chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ là dị thường khó khăn, không nói trước cái kia chính thức thượng cổ linh căn bồ đề diệu thụ đến cỡ nào khó tìm. Nhưng là ngũ hành cân đối thuộc tính hơn nữa tu luyện tới cửu vân trí tôn đỉnh phong người có thể nói là ngoại trừ tôn ngộ không đó là điên cuồng. Mà ngay cả sư tổ của hán đạo chuẩn cũng không phải ngũ hành cân đối thuộc tính, mà là chỉ một không gian thuộc tê. Ính cực hạng. Đây đối với tôn ngộ không mà nói tuy nhiên không khó, nhưng lại cũng không thoải mái. Bị thiên lôi đổi giết, cái kia chính là nói người tuổi trẻ kia tồn tại kỳ thật đã bị cái này tuần thiên giới thiên đạo chỗ không để cho. Cho nên nếu như gắng phải cho được kêu là diệp vô người trẻ tuổi cải tạo thân thể trợ kia phục sinh, cái kia chính là vi phạm thiên đạo mà đi. Nói đến thiên đạo, tôn ngộ không đống nhiên sắc mặt thập phần cổ quái nhìn về phía tiểu hầu tử. Mà cảm nhận được tôn ngộ không cái kia cổ quái ánh mắt, tiểu hầu tử đống nhiên thập phần trột dạ vừa quay đầu, dĩ nhiên là không dám nhìn thẳng tôn ngộ không ánh mắt. Thiên đạo à, hảo huynh đệ của ta, ngươi có phải hay không cần cùng ta giải thích thoáng một phát, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ngay tại vừa rồi Tôn Ngộ không nghĩ đến vi phạm thiên đạo thời điểm, hắn chợt nhớ tới Tiểu Hầu tử nói lời, Tiểu Hầu tử chính là chỗ này lúc này thế giới giới linh, đổi một loại lại nói, hắn chính là thiên đạo a thế, nhưng là nói như vậy, trong chuyện này sự tình tuyệt đối sẽ không chẳng qua là đột phá cảnh giới thất bại mà đã bị trừng phạt đơn giản như vậy. Tiểu Hầu tử còn muốn tiếp tục dạ vơ làm điềm nhiên như không có việc gì, thế nhưng là cảm nhận được Tôn Ngộ không cái kia đã có chút ít tức giận mà nói, rốt cục vẫn phải vừa quay đầu, đối Tôn Ngộ không nói Ngươi thật không có lẽ dùng cái gì kia thiên địa đạo nhãn đến nhìn xem ta, thật không biết vạn linh cảnh cứu tắc quyết như thế nào ngươi cũng sẽ. Linh minh, ta chỉ là hỏi ngươi một câu, lòng tự tin của ngươi không tin ta. Tôn nộ không không có nửa phần do dự nói, ta chính là không tin mình, ta cũng tin tưởng ngươi, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, nhưng là ta cũng cần ngươi cho ta một hợp lý giải thích, về cũng ở đây sự kiện, về ngươi dâu giếm của ta sự tình khác. Ngươi cũng biết. Ra đây cuộc đời ghét nhất đúng là người khác đem ta coi thành đứa ngốc giống nhau loay hoay. Nếu như giải thích của ngươi không cách nào làm cho ta thỏa mãn, ta nghĩ, chúng ta cũng chỉ tới mà thôi. Rốt cục, tiểu hầu tử có chút luôn cuống. Bất quá cũng không có lập tức mở miệng, mà là lâm vào thật sâu trầm mặc. Tôn nộ không cũng không có thuốc dục hắn, ngược lại là trực tiếp ngồi trên mặt đất, một bộ chúng ta được rất tốt bộ dạ. Mà thụ yêu diệp tử tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng rất thức thời lựa chọn trầm mặc. Đã qua rất dài thời gian, tiểu hầu tử rốt cục có chút chán nản thở dài nói, Linh minh à, ta biết ngay không thể gạt được người, thân là tứ đại thần hầu trong linh minh thạch hầu, tuy nhiên không bằng lục nhị như vậy biết trước sau vạn vật đều rõ ràng thần thông, nhưng lại cuối cùng có nhạy cảm như thế cảm giác ra. chương 383, là định mệnh sao? Tiểu hầu tử lời kia vừa thốt ra, tôn ngộ không trên mặt biểu lộ rất rõ ràng nhu hòa một ít, bởi vì tiểu hầu tử vậy mà sẽ nói như vậy vậy đại biểu cho hắn đã chuẩn bị đem chuyện của mình nói thẳng ra hay hoặc là ít nhất sẽ nói cho tôn ngộ không một bộ phận. Kỳ thật tiểu hầu tử mình cũng biết rõ, từ khi vừa rồi tôn ngộ không dùng thiên địa đạo nhãn quét cái kia liếc về sau, có một số việc nhất định là giữ không được. Đối với này thiên địa đạo nhãn uy năng, tiểu hầu tử tuy nhiên không phải tất cả đều hiểu rõ nhưng là bằng vào thập phần nhạy cảm cảm giác hắn cũng biết, tôn ngộ không đã thấy được một sự tình mạnh mối. Lần nữa có chút bất đắc dĩ thở dài, tiểu hầu tử đông nhiên có chút mê vóng. Hắn không biết lần này mang theo tôn ngộ không đi vào ngọn nguồn là ai là sai. Bằng vào tôn ngộ không thực lực cường đại hắn tuy nhẹ nhóm rất nhiều, tuy nhiên lại cũng đem tôn ngộ không cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong, hay hoặc là hắn vốn là đã là thân ở tại cái này vòng xoáy. Linh minh A ta biết rõ ngươi này thiên điệu đạo nhãn thấy được một ít gì đó, tuy nhiên cũng không nguyên vẹn nhưng là dùng tâm tư của ngươi cũng nhất định đoán được một ít, kỳ thật ta cũng không phải cố ý gặp ngươi, chẳng qua là không hy vọng đem ngươi cũng cuốn tiền đến Ta vẫn muốn giúp ngươi thắng lúc này đầy thắng lợi sau đó tiễn đưa ngươi quay về hoa quả sơn, an an ổn ổn làm cả đời Mỹ Hầu Vương. Có một số việc, ta có thể một người gánh chịu. Nghe xong tiểu hầu tử lời này, tôn ngộ không nết miệng nói, tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng thừa nhận cái gì, nhưng là ngươi cảm thấy ta có thể không đếm xỉa đến sao. Nếu như có thể ta lại làm sao không muốn an an ổn ổn tại hoa quả sơn sinh hoạt cả đời. Thế nhưng là mỗi lần đều bị quân tiến đủ loại. Sự tình chính giữa. Đặc biệt là làm cái này chấn giới thiên bi xuất hiện ở trong tay của ta thời điểm, ta đã cảm nhận được vận mệnh của mình. Tiểu hầu tử tay nhoáng một cái, lại là một đống lớn hoa quả xuất hiện ở trong ngực, sau đó ném cho tôn ngộ không cùng cái kia thụ yêu diệp tử một người một cái quả táo. Mình cũng là cắn một cái vừa ăn vừa nói, ngươi nói không sai, là ta một mực đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, quá lý tưởng hóa. Cho nên có một số việc ta một mực ở gặt ngươi. Tôn ngộ không cũng không thể, hung hăng cắn một cái. Nhai nhai nhắm nuốt mấy ngụm nuốt xuống nói, cũng tỉ như nói cái này thụ yêu sự tình. Tiểu Hầu Tử thập phần lưu manh nhẹ gật đầu, sau đó trong lúc Lơ đáng nhìn thụ yêu Diệp Tử liếc, bất quá khi thụ yêu Diệp Tử cảm nhận được Tiểu Hầu Tử ánh mắt cũng nhìn về phía hắn thời điểm, Tiểu Hầu Tử ánh mắt có chút co rút lại nói, "Diệp Tử, ngươi nhất định phải tỉnh táo, ngàn vạn đừng động thủ a, kỳ thật lúc ấy ngươi cùng đệ đệ của ngươi đang chuẩn bị giới chủ cấp bậc gông cùng xiềng xích thời điểm, cái kia thanh lôi chính là ta đệ. Để... Ngươi trước tỉnh táo." Nghe Tà đem lời nói xong, vốn là Diệp Tử lẫn cái loại này, ngồi ghế đầu nghe câu chuyện vẻ mặt vô tội đang nghe Tiểu Hầu tử mà nói lập tức lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó liền lấy ra này Một trượng chuẩn bị tiến hành công kích, bất quá không đợi hắn đứng dậy bả vai lại bị Tôn ngộ không này hữu lực tay trực tiếp đè xuống, lập tức Diệp Tử cũng cảm giác được chính mình như là bị một tòa núi lớn đè ở bình thường, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng phẫn nộ nhưng lại không cách nào nhúc nhích thoáng một phát. Tiểu Hầu tử rụt cổ một cái tiếp tục nói, "Ngươi hãy nghe ta nói." Kỳ thật ta cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên thân phận của ta rất đặc thủ, không chỉ là cái này tuần thiên giới giới linh, đồng thời còn có một thân phận khác, bất quá có một số việc cũng không phải ta có thể quyết. Định, Người cái kia đều muốn đột phá giới chủ cấp bậc ý tưởng cùng hành vi, là tuyệt đối không bị cho phép tồn tại. Mà ta cũng là xem tại ngươi tu hành không thôi cùng bản thân coi như là yêu tộc chi nhân mới tha các ngươi rồi một mạng, bằng không thì ngươi cho rằng ở đằng kia trong thiên địa mạnh nhất sớm xét trước mặt, các ngươi có còn sống xuống dưới có thể sao? Vốn là tràn đầy tức giận diệp tử bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy chán nản nhìn thoáng qua cái kia như cũ nhắm mắt quanh chân ngồi xuống Di Vô, sau đó quay đầu hung hăng đợi Tiểu Hầu Tử liếc. Tiểu Hầu Tử nhún vai nói, từ khi trăm vạn năm lúc trước trận đại chiến về sau, phương này vũ trụ đã bị 8 người chỗ kẻ thống trị, mà bọn hắn 8 người vì phòng ngừa không hề chịu bọn hắn khống chế lực lượng xuất hiện, cho nên quy định phương này vũ trụ tất cả sinh vật mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới giới chủ cấp bậc mà thôi. Một khi có vượt qua cái này cấp bậc thế lực hoặc là lực lượng, vậy nhất định phải tiến hành hủy diệt. Lúc trước ly hỏa giới tại sao phải bị diệt? Cũng là bởi vì bọn hắn trả. Nờ dê nhưng trở lại như cũ thượng cổ thần vật lôi hỏa trích viêm pháo càng là cường hóa quy lực của nó, xử, khiến cho, chi đã có được uy hiếp 8 người kia thực lực. Cho nên bọn hắn mới có thể cuối cùng bị triệt để hủy diệt. Khi thật rất nhiều chuyện nguyên nhân cùng kết quả, thường thường cùng thế nhân biết cũng không giống nhau thậm chí là hoàn toàn trái lại. nói đến đây Tiểu hầu tử nhìn xem tôn ngộ không, ngựa khí hết sức nghiêm túc nói, tựa như những người khác ngươi không thể chỉ xem bề ngoài của bọn hắn liền phán định bọn họ là địch là hữu bằng không thì cuối cùng thua thiệt, nhất định sẽ là ngươi chính mình, hơn nữa rất có thể như vậy vạn kiếp bất phục Tôn ngộ không biết rõ tiểu hầu tử chỉ chính là hoàng tuyển thế giới nằm vùng sự kiện kia, tuy nhiên hắn biết rõ tiểu hầu tử là vì hắn tốt, thế nhưng là trong tiềm thức tôn ngộ không vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng hắn coi là tay chân huynh đệ mấy người ở bên trong. Sẽ có một người phản bội hắn. Lắc đầu, tôn ngộ không nói, thông bối, chuyện này, về sau không nên nói nữa. Chỉ cần hắn không có ở sau lưng cho ta một đau, ta đây liền vẫn đang cầm hắn làm huynh đệ. Mà tiểu hầu tử nghe được tôn ngộ không mà nói cùng hắn rõ ràng cho thấy trở nên kích động đợi đến lúc khi đó sẽ trễ ngươi biết không. Linh minh, ngây thơ cũng nên có một hạn độ. Tôn ngộ không nhưng là thập phần không kiên nhẫn khoát tay áo ý bảo không nên nói nữa cái này. Lần thứ ba thật sâu thở dài, tiểu hầu tử nói tiếp cho nên tại cảm giác được tuần thiên giới thậm chí có người ý định đánh vỡ đạo này quy tắc thời điểm, ta liền nhận được mệnh lệnh, phá hư hắn đột phá hơn nữa đem trì hủy diệt Mà giống như là ta lúc trước theo như lời, bởi vì niệm hắn tu hành không thôi phân thượng, ta tha hắn một mạng, hơn nữa dùng thanh lôi bị phá hủy cái kia thân là song sinh ngô đồng một một nửa khác, bởi như vậy thực lực của hắn chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại giới chủ cái này một cấp bậc, chúng sinh không tiếp tục tổn tiến. Thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là Diệp tử vậy mà bằng vào chính mình sao chịu được xưng yêu nghiệt thiên phú sừng sốt tu luyện ra buồn mạng nguyên châu, càng là lợi dụng viện trợ lại để cho đê. Đệ của hắn linh hồn cùng hắn dung hợp, nếu như một lần nữa cho hắn 10 vạn năm thời gian, hắn tuyệt đối có thể lần nữa tu luyện tới giới chủ cấp bậc đỉnh phong, thậm chí bởi vì trước đó lần thứ nhất thanh lôi quan hệ mà trực tiếp vượt qua cái kia một cánh cửa hạng. Nếu nói như vậy, đây chính là ta thất trách, nếu là bị phát hiện ta lần trước cũng không có giết hắn đi ngược lại lưu lại hắn một người Ta đây cũng nhất định sẽ đã bị trừng phạt, cho nên mới đã có mấy lần trước ta đến tập kích ngươi, hy vọng đã đoạt ngươi cái kia nguyên trâu, thế nhưng là không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, một phen sau khi giao thủ ta thiếu chút nữa liền chồng đã đến trong tay ngươi. Cho nên lúc này đây ta mới có thể lại để cho linh minh ngươi tới giúp ta, hơn nữa cũng cùng ta nghĩ giống nhau, diệp tử thực lực, so sánh với lần lại có tăng lên. Tôn Ngộ không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Ngươi vì cái gì không trực tiếp sử dụng thân là giới linh năng lực. Ta tin tưởng ngươi muốn là vận dụng cái kia phần lực lượng, căn bản là không dùng đến ta hỗ trợ à. Tiểu hầu tử cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không muốn à, mạo hiểm lớn như vậy mạo hiểm kéo ngươi tới đây, ngươi cho rằng ta ăn no dỗi việc. Ta nếu vận dụng giới linh lực lượng khẳng định cũng sẽ bị người ra mặt biết rõ, cho nên ta chỉ có thể bằng vào bản thân lực lượng đánh bại hắn. Nói đến đây, tôn nộ không đã không sai biệt lắm khó hiểu cái này diệp tử sự tình Bất quá tôn ngộ không cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng, tựa hồ tiểu hầu tử, cũng không có nói lời nói thật à, hoặc là như cũ có nhiều chỗ đối với chính mình đã tiến hành dấu diếm. Từ khi tôn ngộ không có thể vận dụng này thiên điệu đạo nhãn về sau, đối với có chút tối tâm trong cảm ứng trở nên hết sức mánh liệt. Chuyện này trước để vừa để xuống, dù sao ngươi cũng là không có biện pháp, thông bối, những chuyện khác, ngươi không có ý định cũng cùng ta nói sao. Tiểu hầu tử sắc mặt biến hóa nói, những chuyện khác, chuyện gì? Ta cũng đã cùng ngươi nói rõ ràng a Thông bối, chúng ta đều là người thông minh, tuy nhiên ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không hại ta, nhưng là bị người khác mơ mơ màng màng ta cảm giác rất không ưa thích. Nếu như là ta thật sự cái gì cũng không biết đây cũng là được rồi, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta thông qua thiên địa đạo nhãn đã thấy được một ít, cho nên ta cảm thấy được, ngươi vẫn là cùng ta nói rõ tốt. Lúc này đây tiểu hầu tử sắc mặt, rốt cục thay đổi. Nhìn xem tôn ngộ không cái kia quyết nhiên ánh mắt, Tiểu hầu tử tay phải hướng về thụ yêu diệp tử vỗ, lập tức một đạo màu làm nhạt màn hào quang đem diệp tử cùng cái kia ngồi xuống diệp vô bao phủ tại trong đó, sau đó tiểu hầu tử tay phải lần nữa hướng lên bầu trời vỗ, một đạo màu xanh đậm màn hào quang đống nhiên xuất hiện, đem tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử tất cả đều bao phủ tại trong đó. Đã làm xong đây hết thể tiểu hầu tử tuy ngự khí thập phần ngưng chọc nói, linh minh, kỳ thật ta thật sự không biết nên tại sao cùng ngươi nói, tuy nhiên ngươi cũng là bị vận mệnh chọn chúng chi nhân. Nhưng là ngươi bây giờ còn không có chính thức tiến vào cái này cực lớn vòng xoáy chính giữa, thế nhưng là nếu như ngươi ca không nên biết rõ chuyện của ta, vậy ngươi sẽ sớm bị quân tiến đến, mà ta biết rõ ngươi bây giờ còn không có chuẩn bị cho tốt, ngươi còn có quá nhiều lo lắng. Lúc này đây tôn ngộ không không có lập tức mở miệng, mà là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, sau đó nhìn xem tiểu hầu tự nói, ta cũng đã nói, nếu như có thể ta tình nguyện chính mình không nên trải qua cái này hết thể tất cả chỉ ở hoa quả sơn cả ngày du sơn ngoan thủy. Thế nhưng là ngươi cho rằng cho tới bây giờ, ta còn có lựa chọn chỗ trống sao. Nguyên lai like ta còn không biết, cho rằng hết thể cũng chỉ là trung hợp, nhưng khi ta chính thức dùng thiên điệu đạo nhãn nhìn thời điểm, ta mới phát hiện, đây hết thể đều là vận mệnh. Khỏi cần phải nói, nhưng là cái này trấn giới thiên bi, đối với trấn giới thiên bi ý nghĩa cùng tầm quan trọng chắc hẳn ngươi cũng biết. Chuyện lúc trước không nói, nhưng là cái này thiên bi tại bản cổ giới xuất hiện về sau, trước sau. Xuất hiện ở yêu tộc đế tuấn, nhân hoàng đại vũ còn có nhiều người như vậy trên tay, thế nhưng là khi bọn hắn sau khi chết thiên bi nhưng là lựa chọn biến mất. Thế nhưng là ta đâu? Cái này thiên bi vốn là không hiểu thấu xuất hiện ở trong tay của ta, sau đó làm như ta bị hàng Nga giết chết về sau cái này thiên bi vậy mà đi theo ta đi tới hoàng tuyển thế giới, đây hết thể chẳng lẽ thật sự chẳng qua là trùng hợp sao? Thông bối, tự như cùng như lời người nói, ta cũng là bị vận mệnh chọn chúng chi nhân cho nên ta có quyền lợi biết rõ ta nên biết chân tướng. chương 384, tiểu hầu tử nói rõ chân tướng. Có chút chán nản nhìn thoáng qua phương xa, sau đó tiểu hầu tử tự hồn là có chút hồn hển đối tôn ngộ không nói, linh minh, ta đã nghĩ không rõ, vì cái gì có một số việc là ngươi nhất định phải biết rõ đấy, thế nhưng là ngươi lại chết sống không chịu biết rõ chân tướng. Mà có một số việc ta trăm phương ngàn kế muốn gặp ngươi, nhưng là ngươi lại không nên biết rõ, đây là vì cái gì. Để cho ta nói cho ngươi biết đến cùng ai là nằm vùng, sau đó hai ta trực tiếp hợp lực tiêu diệt hắn. Cuối cùng này quyết chiến đã mất đi cái kia chuyện xấu hơn nữa trợ giúp của ta, ngươi muốn thắng đó là dễ như trở bàn tay, khó như vậy đạo không tốt sao. Đến lúc đó ta xóa đi cái kia tròm dâu giải hòa thượng cùng linh hồn ngươi bên trên ấn ký sau đó hai người các ngươi trở về hoa quả sơn. Kết cục như vậy mới là ngươi cần làm, không phải sao. Tôn ngộ không thì là thập phần rất nghiêm túc nghe tiểu hầu tử một hơi đem tất cả lời nói đều nói hết, đối mặt tại tiểu hầu tử vậy có chút ít hồn hền ngữ khí. Tôn nộ không cũng không có bất luận cái gì phẫn ước hoặc là mặt khác tâm tình. Nhìn tiểu hầu tử liếc, chầm dãi nói, có một số việc ta không muốn đi làm đó là bởi vì ta nghĩ làm cho mình tin tưởng một ít gì đó, mà còn có một chút sự tình ta cũng cần một người chân tướng, đó là bởi vì ta cũng cần làm ra một người rõ ràng phán đoán. Tại ta khi còn sống, ta vẫn là bị người khác nắm mũi dẫn đi cho nên hiện tại, ta tất cả lộ đều phải là ta mình lựa chọn, nếu không, ta tình nguyện vĩnh viên ở lại tại chỗ. Thông bối, kỳ thật cho dù ngươi không nói, ta cũng đoán được một ít, ta chỉ là cần ngươi cho ta một người rõ ràng trả lời thuyết phục, như vậy ta mới tốt đi phán đoán kế tiếp lộ, ta phải như thế nào đi. Tiểu hầu tử có chút nôn nóng giật vài cái trên đầu cái kia tóc vàng lồng khỉ, thoạt nhìn tựa hồ đang tại củ kết cái gì. Linh minh, như vậy đi, chúng ta riêng phần mình đều lui một bước. Ngươi đem ngươi thấy được cùng ta nói, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi thấy được rốt cuộc là cái gì. Ta là không có khả năng trực tiếp nói cho ngươi biết tất cả chân tướng, cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Cảm nhận được tiểu hầu tử dự trong giọng nói kiên quyết, Tôn nộ không biết rõ cái này khả năng đã là kết quả tốt nhất, tuy nhiên cùng mình hy vọng còn có chút chênh lệnh, nhưng là tổng so thông bồi cái gì cũng không nói muốn xịn nhiều lắm. Nhẹ gật đầu, Tôn nộ không nói, trận này tuần thiên giới thí luyện, mục đích thực sự là cái gì. Dùng thiên điệu đạo nhãn, ta nhìn thấy chính là một người chỉ có giết chóc thế giới, hơn nữa ta mơ hồ trong đó thấy được một người bóng lưng, cho dù chẳng qua là bóng lưng, nhưng ta có thể khẳng định, cái kia bóng lưng là thuộc về khai tịch giả, đương nhiên, ta cũng không có bái kiến khai tịch giả, bất quá ta nhưng có thể hết sức khẳng định. Làm tôn ngộ không lời nói này sau khi nói xong, tiểu hầu tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hơn nữa tiểu hầu tử trong ánh mắt có rõ ràng dãy rủa cùng thống khổ, đã trầm mặc chừng một phút đồng hồ. Tiểu hâu tử rốt cục mở miệng nói, năm đó khai tịch giả đại nhân cùng tên kia gọi Minh Tôn Ma Vương Đại Chiến, trận kia chiến đấu hầu như liên quan đến tiến vào toàn bộ vũ trụ tất cả chủng tộc cùng thế giới, cuối cùng khai tịch giả đại nhân dùng bản thân làm đại giá phong ấn cái kia Minh Tôn. Mà cái này tuần thiên giới, chính là dùng để duy trì cái kia phong ấn địa điểm. Người cũng thấy đấy, những cái cái gọi là Minh Thần Quân Kỳ thật chẳng qua là một đám tự do độ đối lập nhau tương đối cao nô lệ, bọn hắn tồn tại duy nhất mục đích đúng là liên tục không ngừng Dê vì cái kia phong ấn cung cấp cần có năng lượng, đương nhiên chính bọn hắn cũng không biết. Mà lần này tuần thiên giới thí luyện, tổng cộng có 3 cái mục đích, thứ nhất chính là biểu hiện ra nói như vậy, vì một lần nữa đối thập phương thế lực tiến hành bài danh. Thứ hai chính là thông qua trận này thí luyện lại để cho cường giả chân chính trổ hết tài năng. Về phần người cuối cùng mục đích, nói đến đây, tiểu hầu tử ánh mắt phức tạp nhìn xem tôn ngộ không, cũng không có nói tiếp. Mà tôn ngộ không cũng không có một chút xíu vội vàng sao động cùng thúc dục Ngược lại là kết quả tiểu hầu tử mà nói nói, người thứ ba mục đích là vì cái kia phong ấn đều muốn bình thường duy trì, không chỉ có cần khổng lộ thuần túy thiên địa năng lượng, càng là cần dùng đến linh hồn của Cường giả, ta nói, không sai à. Tiểu hầu tử trên mặt biểu lộ rốt cục đã có một kia hòa hoãn, sau đó lắc đầu cười khổ nói, ta hiện tại có thể rất khẳng định, vốn có hỏa nhãn kim tinh dưới tình huống mở ra thiên điệu đạo nhãn, ngươi có khả năng thấy thứ đồ vật vượt qua ta nghĩ giống như nhiều lắm. Đúng vậy chính là vì thu thập những cái linh hồn của cường giả dùng để cùng. Cố phong ấn. Hơn nữa phải là cái loại này có được lấy mánh liệt chấp nghiệm linh hồn. Tiểu hầu tử câu nói sau cùng, đã bỏ đi tôn ngộ không trong nội tâm cái khác nghi hoặc. Có chút cường đại phong ấn đích thật là cần dùng đến huyết dịch thậm chí linh hồn, cái này không có gì kỳ quái, liền lấy tôn ngộ không đã nắm giữ phong thiên ấn đến xem, vốn là hắn cho rằng 9 cây kim cương siềng xích đã là phong thiên ấn cường đại nhất trạng thái. Nhưng khi hắn chính thức có thể vận dụng chín cây siềng xích về sau hắn mới biết được cái này phong thiên ấn, còn có mặt khác một loại thúc dục phương pháp, chỉ có điều cái loại này phương pháp tuy nhiên uy lực vượt xa bây giờ. Phong thiên ấn, nhưng lại cần tôn ngộ không dùng bản thân huyết lục làm đại giá mới có thể. Mà khi tôn ngộ không thông qua hỏa nhãn kim tinh cùng thiên điệu đạo nhãn phát hiện những cái người chết linh hồn vậy mà tại sao khi chết tất cả đều không hiểu thấu biến mất về sau, hắn cũng đã sinh ra hoài nghi, mà khi đó... Đúng là đang cùng hóa lôi tổ giới chi nhân đại chiến thời điểm. Bất quá khi đó hắn cũng không thể khẳng định đó là bởi vì cái này thí luyện quy tắc quan hệ lẫn cái này tuần thiên giới bản thân quan hệ, dẫn đến thập phương thế lực người sau khi chết linh hồn có khả năng trở lại thế giới của mình. Nhưng khi về sau cùng vạn linh cảnh đại chiến chấm dứt, nhìn hắn đến cái kia vạn linh cảnh giới chủ cấp bậc cường giả hư miểu pháp sư tại tự hành kết thúc tánh mạng về sau, linh hồn của hắn cũng không có lập tức tàn đi mà là trọn vẹn khi hắn bên cạnh thi thể trong ba canh giờ về sau mới tại minh vạn kiếp dẫn đạo hạ đi đến hoàng tuyển thế giới. Đúng vậy, hư miểu pháp sư sở dĩ có thể mời di chuyển hoàng tuyển thế giới người ra tay đánh chết thông thiên giáo chủ, kia trả giá cao chính là mình gia nhập vào hoàng tuyển thế giới, cho nên hắn mới có thể tự mình kết thúc, sau đó linh hồn bị minh vạn kiếp đưa đi hoàng tuyển thế giới. Mà về sau liên tiếp chiến đấu càng làm cho tôn ngộ không thừa nhận trong lòng mình suy đoán, cái kia chính là tất cả không thuộc về tuần thiên giới người sau khi chết Linh hồn đều không hiểu thấu biến mất Mà nương tựa theo hắn từng tại hoàng tuyển thế giới tu luyện lâu như vậy Vốn có đối với linh hồn rất hiểu rõ trình độ Hắn có thể khẳng định những cái linh hồn là không thể nào trở lại Vốn là thế giới chính giữa Cho nên hắn liền có cái người can đảm suy đoán Cái kia chính là cái này tuần thiên giới có thể hấp thu bọn hắn sau khi chết linh hồn Mà ở biết được tiểu hầu tử thông bối viên hầu dĩ nhiên cũng làm là cái này Tuần thiên giới giới linh thời điểm Tôn nộ không trong nội tâm suy đoán thì càng thêm thừa nhận cho nên khi hắn bằng vào thiên địa đạo nhãn thấy được tiểu hầu tử thân phận khác về sau, mới có thể toát ra cái kia suy đoán. Mà xem tiểu hầu tử trả lời, tôn ngộ không, đã đoán đúng. Tôn ngộ không nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tiếp tục nói, kỳ thật ngươi chính là bị phái tới giám thị lúc này đầy thí luyện người. Tiểu hầu tử không có trả lời, nhưng là tôn ngộ không biết mình lại một lần đã đoán đúng. Mà nói như vậy, tiểu hầu tử tất cả biểu hiện, cũng liền nói được đi qua. Lúc trước diệt thế ma cung lần thứ ba hung thú công thành, đang nghe đã qua tiểu hầu tử giải thích về sau tôn ngộ không trong nội tâm một mực tồn tại một người nghi hoặc, dựa theo tiểu hầu tử mà nói, cái kia thời điểm cũng không thể khẳng định diệt thế cung người là không phải tôn ngộ không minh hiếu, cho nên hắn mới có thể giảm bớt một lần cuối cùng hung thủ công thành cường độ, mà ở tê chiếu đám người đi đến thời điểm hắn lại đê. Tột nhiên đang lúc lại để cho tất cả hung thú tự bạo. Vậy có phải hay không có thể lý giải vì... Tiểu hầu từ lúc ban đầu mục đích đúng là thông qua giảm xuống hung thú công thành cường độ, làm cho hoàng tuyển liên quân mọi người cho rằng hung thú lực lượng không đủ, do đó mình cũng gia nhập vào chiến đấu, rồi sau đó lại đến một lần tự bạo, cái kia tất cả mọi người liền tất cả đều sẽ chết. Bất quá kế hoạch không có biến hóa nhanh, tại phát hiện tê chiếu đám người so với hắn muốn muốn tỉnh táo mà nhiều về sau, hắn đành phải sớm lại để cho hung thú tự bạo, đã làm lại để cho hoàng tuyển cùng diện thế chém giết có thể chết nhiều một chút người. Hắn mới không có lại để cho hung thú từ nổ tung chết tất cả diệt thế mà quốc người. Dù sao, chấp niệm càng mạnh sau khi chết linh hồn tác dụng cũng liền càng lớn, mà cờ hở. Tuy nhiệm, mạnh liệt nhất không thể nghi ngờ là đối với tánh mạng cố chấp. Bất quá về sau tiểu hầu tử còn nói toàn bộ tuần thiên giới đều tại hắn giám sát và điều khiển phía dưới. Nếu như đây là thật, cái kia tiểu hầu tử sẽ không tồn tại không cách nào phán đoán diệt thế có phải hay không tôn ngộ không minh hiểu vấn đề. Cho nên tôn ngộ không nghi hoặc chính là... Hắn biết rõ tiểu hầu tử lừa hắn, chẳng qua là hắn không thể khẳng định rốt cuộc là cái nào khâu lừa hắn. Bất quá, hiện tại hắn đã đã biết. chương 385, thật mà giả, giả mà thật. Đồng thời, tôn nộ không cũng muốn đã thông vì sao tiểu hầu tử một mực tận tình khuyên bảo khích lệ chính mình buông tha cho trận này thí luyện, không chỉ là bởi vì hoàng tuyển thế giới mọi người chính giữa xuất hiện nội gian, nguyên nhân lớn nhất là nhỏ hầu tử về sau tất cả tham gia tuần thiên giới thí luyện người, tuyệt đại bộ phận đều chết ở chỗ này. Mỗi lần lúc nãy thế lực 36 người, thập phương thế lực chính là 360 người. Cuối cùng có thể còn sống ly khai, chỉ sợ sẽ không vượt qua một phần ba thậm chí thấp hơn. Bởi vậy tiểu hầu tử mới có thể một mực khuyên bảo tôn ngộ không đi theo hắn, sau đó đợi đến lúc đã đến giờ trở về tiện đưa tôn ngộ không trở lại bản cổ giới. Thậm chí, mà ngay cả hoàng tuyển thế giới có nằm vùng chuyện này, hiện tại tôn ngộ không cũng là rất nghiêm trọng sinh ra hoài nghi. Bởi vì này sự kiện tất cả mọi người chẳng qua là hoài nghi mà cũng không có bất luận cái gì chứng cơ xác thực, mà ngay cả đưa ra ý nghĩ này chi bắc đều là đoán mà thôi. Nếu quả thật có nằm vùng tồn tại, nhiều người như vậy chẳng lẽ thật sự một chút cũng không phát hiện được sao? Câu cửa miệng đạo thường tại bờ sông đi nào có không ở ớt dày, bất luận là ngụy trang hơn sao hoàn mỹ nằm vùng, cũng chắc chắn sẽ có lộ ra sơ hở thời điểm. Vốn là tôn ngộ không liền hoài nghi, liền chi bắc bói toán đều coi không ra, đây chỉ có hai loại tình huống. Một loại là cái kia nằm vùng dùng sức mạnh lớn pháp khí che giấu bản thân cùng thiên đạo liên hệ, một loại khác chính là căn bản cũng không có nằm vùng chuyện này, tất cả mọi người bất quá là chính mình dọa chính mình mà thôi. Rồi sau đó đến Chi Bắc từng vụn trộm đã nói với Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn hoài nghi có người dùng pháp khí che giấu mình và thiên đạo vận mạng liên hệ, nếu như đây là thật vậy người này đang tiến hành bói toán thời điểm tiểu cũng không có bất kỳ kết quả. Coi đây là manh mối Chi Bắc tại bỏ ra nhất định được một cái giá lớn về sau, đối hoàng tuyển thế giới Thương lan thủy giới cùng vạn thần điện tất cả mọi người đã tiến hành một lần vụn trộm bói toán, mà kết quả cuối cùng là tất cả mọi người có thể bị bói toán đến. Suy nghĩ một chút nữa, rõ ràng chỉ rõ hoàng tuyển thế giới có nằm vùng chuyện này, tự hồ chỉ là nhỏ hầu tử một người mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải đang tại tất cả mọi người mặt nói ra, chẳng qua là đang cùng tôn ngộ không một mình trung đụng thời điểm mới cùng tôn ngộ không sau lưng. Rồi sau đó tiểu hầu tử cũng luôn tại hữu ý vô ý ám chỉ tôn ngộ không, hoàng tuyển thế giới có nằm vùng chuyện này. Hiện tại kết hợp tiểu hầu tử thân phận cùng hắn không hy vọng chính mình tiếp tục tham dự tuần thiên giới thí luyện động cơ đến xem, cái kia cái gọi là tuần thiên giới nằm vùng, chỉ sợ càng có có thể là tiểu hầu tử vì để cho chính mình buông tha cho tuần thiên giới thí luyện suy nghĩ đi ra âm hưu. Tuy nhiên thoáng cái đã nghĩ đã minh bạch những thứ này, nhưng là tôn ngộ không đối với tiểu hầu tử lại không nói nổi chút nào hận ý hoặc là một chút xíu phẫn nộ. Bởi vì tiểu hầu tử tất cả hành vi đều có được lấy một người giống nhau điểm xuất phát, Cái kia chính là phải cứu tôn ngộ không một mạng, bất luận là lừa gạt lẫn dấu giếm, tiểu hầu tử vì cái gì đều là không hy vọng tôn ngộ không đi chịu chết. Tại một hồi biết rõ sẽ có rất nhiều người chết đi trong chiến đấu, tiểu hầu tử lại thế nào nhẫn tâm nhìn tôn ngộ không công kích tại phía trước nhất. Mà tôn ngộ không đối với cái này, trận thí luyện cố chấp trình độ đã ở rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới tiểu hầu tử kế hoạch, vốn là tiểu hầu tử là có lẽ đang âm thầm nhìn xem lúc này đầy thí luyện thập phương thế lực ở giữa chém giết Nếu như cần linh hồn đã đầy đủ vậy đình chỉ trận này thí luyện, nếu như thí luyện sắp chấm dứt mà linh hồn số lượng còn chưa đủ, vậy hắn sẽ điều khiển hung thú ra tay đi đổ sắt những cái tham gia thí luyện người. Mà tôn ngộ không xuất hiện lại để cho tiểu hầu tử không thể không tự mình gia nhập vào trận này thí luyện chính giữa. Hơn nữa vì không cho mọi người biết mục đích của mình cùng bảo hộ tôn ngộ không an toàn, tiểu hầu tử mới không thể không cải biến kế hoạch, do lúc ban đầu nhìn xem hai phe lưỡng bại câu thương cải thành rết sạch diệt thế vạn yêu cùng hồng hoang cổ giới người. Đương nhiên, nếu như cái kia tam phương thế lực mọi người chết sạch thế nhưng là linh hồn còn chưa đủ, cái kia tiểu hầu tử không ngại lại để cho sáng thế thần quốc phương thốn linh giới hoặc là vạn thần điện cùng thương lan thủy giới đến. Bộ đủ. Mà đây cũng là tiểu hầu tử không hy vọng tôn nộ không biết rõ cùng giải chân tướng, nhưng là hiện tại, hắn cũng đã không có cách nào tiếp tục giấu giếm đi xuống. Tôn nộ không thiên địa đạo nhãn xuất hiện, quả thực là ngoài tiểu hầu tử ngoài ý liệu. Lần nữa đã chầm mặc một lát. Tôn ngộ không ngựa khí lộ ra có chút trầm trọng nói, ngươi thân phận thật sự, không chỉ có chẳng qua là cái này tuần thiên giới giới linh đúng không? Hoặc là nói, tuần thiên giới giới linh chẳng qua là ngươi một cái trong đó thân phận. Mà ngươi cũng không phải chân chính thông bối viên hầu. Lúc này đây tiểu hầu tử sắc mặt đã là lập tức tái nhận, không có nửa phần huyết sắc, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là há to miệng lại cuối cùng là cũng không nói gì lối ra. Mà tôn ngộ không cũng không có tiếp tục ta hỏi tiếp, ngược lại liền như vậy vẫn nhìn tiểu hầu tử Tựa hồ là muốn khi hắn trên mặt nhìn ra mấy thứ gì đó. Kỳ thật, cũng không có thể nói như vậy. Ta chính là thông bối viên hầu, hảo huynh đệ của người, từ nhỏ tại hoa quả sơn cùng nhau lớn lên thông bối viên hầu. Tôn ngộ không nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, cười không hề dấu hiệu. Ta đây nói gì à, bàn cổ giới tứ đại linh hầu, cho dù dù thế nào thiền phú dị bẩm, nhưng cuối cùng là tiểu thế giới sinh linh, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn hoặc là tình huống đặc biệt phát sinh tu luyện tới nửa bước đại đạo hoặc là đại đạo đỉnh phong nên là như vậy cực hạn. Ngoại trừ hướng yêu tộc đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất như vậy chính thức tuyệt thế yêu nghiệt bình thường thiên tài, hay hoặc giả là bản cổ đại thần như vậy bản thân sẽ không thuộc về cái kia tiểu thế giới người, nếu không thì không có khả năng. Dê vượt qua cái kia gông cùng siêng xích Mà bốn người chúng ta, tuy nhiên ta không biết lục nhị mi hầu bây giờ đang ở nơi nào lại đạt đến cái dạng gì cấp độ, nhưng ta có thể rất khẳng định hắn nhất định cũng tới đã đến lúc trước hoàng tuyển thế giới Nói như vậy ít nhất hắn đã là đạo văn cấp bậc cựng giả. Mà ta thì là có được chấn giới thiên bi bực này thần vật hơn nữa hoàn tuyển thế giới tu luyện không có cảnh giới hạn chế cái này một đặc điểm, cho nên ta mới có thể đạt tới bây giờ trình độ, bằng không thì bằng vào bản cổ giới cái kia khối nhục thân, ta tuyệt đối không có khả năng trở thành trí tôn cựng giả. Mà ngươi, cũng giống như thế, thực lực ngươi bây giờ, chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Tôn nộ không lời nói này kỳ thật biểu đạt ý tứ cũng không phải rất rõ ràng. Hơn nữa cũng có được một ít lỗ thủng. Nhưng là nghe vào tiểu hầu tử trong hai, mỗi lần một câu cũng như đồng nhất nhớ búa tạ nền búa tại tiểu hầu tử ngực, lại để cho khiếp sợ của hắn đạt đến tột đỉnh trình độ. Làm tôn nộ không nói xong, tiểu hầu tử đều không có nói ra bất luận cái gì một câu phản bác lời của hắn, chẳng qua là trong ánh mắt của hắn nhưng là toát ra nhàn nhạt bi thương. Không đợi tiểu hầu tử nói cái gì, tôn nộ không nhưng là tiếp tục nói, tuy nhiên ta không biết người chuyện gì xảy ra. Hoặc là nói ngươi vì cái gì biến thành bộ dáng bây giờ, nhưng là có một chút ta nhưng có thể khẳng định, có lẽ ngươi đã không phải là nguyên lai thông bối viên hầu, nhưng là ngươi lại như cũ lấy ta làm làm huynh đệ. Điểm này ta hết sức khẳng định, cho nên ta mới có thể làm như vậy giòn tin từ ngươi. Mà ngươi làm hết thảy, có lẽ ngươi cũng có được nỗi khổ tâm riêng của mình hoặc là lý do, bất quá ngươi thủy chung đều tại cho ta suy nghĩ, ta tôn ngộ không tuy nhiên không phải cái gì thánh nhân, nhưng là ai rất tốt với ta ta còn là được chia quả niệm. Bởi vậy ta không nói cách làm của ngươi là đúng hay sai, ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi thật sự lấy ta làm. Huynh đệ, vậy liền đem sự tình nói hết ra, huynh đệ chúng ta cùng chịu. Tôn ngộ không lời nói này nói âm vang hữu lực, từng cái lời là phát ra từ đáy lòng chỗ sâu nhất, mà tiểu hầu tử vốn là trong mắt bi thương đã sớm bị vui mừng thay thế. Đúng vậy a hắn làm hết thảy không phải là vì tôn ngộ không sao? Nếu như không phải là vì tôn ngộ không, cái kêu hoàng tuyển thế giới sinh tử lại cùng hắn có quan hệ gì? vốn là hắn cho rằng tôn ngộ không là đã nhận ra thân phận của mình về sau, ít nhất sẽ cùng chính mình mỗi người đi một ngã, bởi vì trên thực tế, hoặc là từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, hắn xác thực không phải thông bối viên hầu. chương 386, Bạch Diệp không chết. Tiểu hầu tử trong ánh mắt hơi một tia ấy này đối tôn ngộ không nói, ta thật sự rất hoài nghi, này thiên địa đạo nhãn có phải hay không chính là đặc biệt vì ngươi mà tồn tại pháp thuật. Chỉ sợ cũng liền vạn linh cảnh những người kia chính giữa, Đối với thiên điệu đạo nhãn vận dụng cùng tìm hiểu có thể đánh đến loại người như ngươi cảnh giới hoặc là nói vượt qua ngươi, tuyệt đối không cao hơn ba người. Ngươi chỗ đã thấy thứ đồ vật, thật là so với ta tưởng tượng muốn hơn rất nhiều A. Bất quá ngươi cũng không có nói sai, kỳ thật ta đã không phải chân tránh trên ý nghĩa thông bối viên hầu, đương nhiên, bây giờ cục thịt này thần cùng thân phận, cũng không phải là của ta bản thể. Tôn nộ không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có mở miệng cắt ngang tiểu hầu tử mà nói, mà là một bộ rửa thai lắng nghe tư Thái Tiểu hầu tử gãi gãi bờ mông tiếp tục nói, hiện tại ngươi thấy được ta đây, nhưng thật ra là của ta một bộ phận linh hồn cùng thông bối viên hầu linh hồn dung hợp về sau tạo thành hoàn toàn mới sinh mạng thể, bởi vậy có thể nói ta tức là thông bối viên hầu lại không hoàn toàn đúng thông bối viên hầu. Bất quá thông bối viên hầu tất cả trí nhớ ta thế nhưng là hoàn toàn kế thừa xuống, cho nên ngươi cũng có thể đem ta xem thành tựu là thông bối viên hầu, chẳng qua là cường đại rồi rất nhiều rất nhiều mà thôi. Đối với tiểu hầu tử loại này thuyết pháp Tôn ngộ không tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn lý giải, nhưng là hắn lại biết rõ tiểu hầu tử nói lời thật sự, bởi vì hắn thông qua thiên điệu đạo nhãn thấy chính là tiểu hầu tử trong cơ thể linh hồn, có được lấy hai loại hoàn toàn bất đồng linh hồn khí tức, tuy nhiên đã rất yếu ớt, nhưng là tôn ngộ không như cũ có thể nhìn ra được. Bất quá chỉ sợ tiếp qua một thời gian ngắn cái kia hai loại linh hồn khí tức sẽ triệt để dung hợp cùng một chỗ, khi đó coi như là thiên điệu đạo nhãn cũng không cách nào lại nhìn ra cái gì. Thông bối hắn là tự nguyện sao? Tôn ngộ không thanh âm, có chút dung dậy. Tiểu hầu tử nhưng là thập phần bất đắc dĩ cười nói, Linh minh à, ta tại nói cho ngươi biết một lần, ta chính là thông bối, ta tuy nhiên cùng cái kia bộ phận linh hồn dung hợp, nhưng là trí nhớ của ta cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương, ngươi cũng có thể minh bạch một người căn bản nhất tồn tại, chính là một phần trí nhớ. Hơn nữa lúc ấy dung hợp cái kia bộ phận linh hồn là ta hoàn toàn tự nguyện, tuy nhiên đã mất đi một ít gì đó nhưng là ta cũng đã nhận được ta nghi cũng như Ta hiện tại có thể sử dụng phần này lực lượng bảo hộ ngươi cùng tròm dâu dài hòa thượng, cho các ngươi hoàn hảo lì khai nơi đây. Hơn nữa về sau, nói không chừng còn sẽ có khả năng giúp đỡ đến ngươi thê hát. y điểm. Nói được phần này bên trên, tôn ngộ không cũng đã tại rất lớn trình độ bên trên bình thường trở lại. Tiểu hầu tử tuy nhiên ngay từ đầu là một bộ đánh chết cũng không nói bộ dáng nhưng là cuối cùng vẫn là nói cho tôn ngộ không rất nhiều rất nhiều chuyện, mà cũng bởi vì như thế lại để cho tôn ngộ không đồng dạng suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Cho nên bây giờ đối với tại tiểu hầu tử cái kia thân phận thật sự tôn ngộ không kỳ thật đã không muốn biết, suy tư một lát, tôn ngộ không đột nhiên hỏi, người đã thân là tuần thiên giới giới linh, vậy ngươi có biết hay không vạn thần điện cái kia mất tích 5 người cùng ba cái kia đột nhiên tự bạo người là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật tôn ngộ không là ý định hỏi chút ít sự tình khác, thế nhưng là đột nhiên khi hắn trong đầu liền nổi lên ba cái kia vạn thần điện người, cái kia không hề dấu hiệu tự bạo, quả thực lại để cho liên quân người tổn thất không nhẹ. Chính là Tôn Ngộ không cho rằng hoàng tuyển thế giới cũng không có nằm vùng, nhưng là ba người kia hành vi rõ ràng cho thấy bị người điều khiển, chuyện này lại nói tiếp có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ hơn nói có lẽ ba người kia chẳng qua là chúng người nào đó pháp thuật do đó đã trở thành thịt người quả bùn nhưng là hướng lớn hơn nói vạn nhất bất quá những người khác bị khống chế, sau đó tại ngươi nghỉ ngơi hoặc là lúc tu luyện đến bên trên như vậy thoáng một phát, cái kia tổn thất có thể to lắm. Cho nên Tôn Ngộ không đi đầu hỏi vấn đề này, Dù sao hiện tại đã cùng Tiểu Hầu Tử công bằng, về phần những thứ khác nghi vấn Tôn Ngộ không tin tưởng Tiểu Hầu Tử sẽ vì chính mình từng cái giải đáp. Quả nhiên, Tiểu Hầu Tử lập tức mặt lộ vẻ vẻ quá dị, nhìn xem Tôn Ngộ không nói, kỳ thật chuyện này à, cùng ngươi có rất lớn liên quan a Tôn Ngộ không xứng sở, như thế nào cảm giác lời này như vậy quen thai à, cẩn thận nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ không đống nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì này câu nói hắn xác thực rất quen thai. Vậy hay là tại bản cổ giới cùng tam tạng sư phụ đám người đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm thời điểm, khi đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, Tôn Ngộ không chịu hoán ra thổ địa hỏi thăm cái này Hỏa Diệm Sơn là từ gì mà đến, cái kia thổ địa nói đúng. Là một câu như vậy, Đại Thánh A, việc này cùng ngươi thế nhưng là thoát không khỏi liên quan A. Chứng kiến Tôn Ngộ không không hiểu thấu cười ngây ngô, tiểu hầu tử dùng cái đuôi cuốn một cái quả táo đập tới, Tôn Ngộ không dối tay ra liền tiếp được, đặt ở trong miệng cắn một cái có chút ấy này nói. Không có việc gì không có việc gì, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Tiểu hầu tử trận nhìn tôn ngộ không liếc, nói tiếp, lúc trước các ngươi hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc kết minh, tập kích hóa lôi tổ giới trận chiến ấy, ngươi còn nhớ rõ a Tôn ngộ không lập tức cười mắng, lúc này mới vài ngày ta sẽ không nhớ rõ. Ta cũng không phải lão xa đã mất đi trí nhớ. Tiểu hầu tử nhẹ gật đầu tiếp tục nói, vậy ngươi còn nhớ hay không được, ở đằng kia một trận chiến cuối cùng. Hóa lôi tổ giới có một người gọi là bạch diệt người trẻ tuổi cùng một người khác tự bạo. Tôn nộ không gật đầu, tiểu hâu tự nói, hơn nữa có phải hay không các người đều đương nhiên cho rằng, cái kia tự bạo hai người, khẳng định đã bị chết. Tôn nộ không tiếp tục gật đầu, bất quá sau đó liền phản ánh đi qua, có chút giật mình nói, chẳng lẽ hai người bọn họ không chết. Cái kia không có khả năng à, bằng vào của ta hỏa nhãn kim tinh, một người chết hay chưa ta làm sao sẽ nhìn không ra, hơn nữa cái kia tự bạo vì lực tương đối mạnh mẽ không có khả năng còn có còn sống sót khả năng A. Tiểu hầu tử không có phản bác, mà chỉ nói, tại các ngươi sắp lúc rời đi, cái kia gọi tê chiếu có lẽ đã cảm thấy một ít, cho nên hắn phái hai người tiến đến do xét, bất quá lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhìn xem tôn ngộ không cái kia giật mình biểu hiện, tiểu hầu tử cũng có chút cảm thán, không thể không nói được kêu là bạch diệt, còn có được kêu là rời người trẻ tuổi, tương đối rất cao minh, trận kia tự bạo, hai người bọn họ xác thực không chết. Về phần chỉ dùng để thủ đoạn gì giấu giếm được các ngươi tất cả mọi người cảm giác, ta đây cũng không biết. Mà khi sáng thế thần quốc người che giấu nổi lên hóa lôi cung về sau, cái kêu bạch diệt cùng rời thì là dùng linh hồn cưỡng ép xâm chiếm hai cố vạn linh cảnh đệ tử thi thể, sau đó liền như vậy công khai rời đi chỗ đó. Nói cách khác bạch diệt cùng là mượn vạn linh cảnh chi nhân thân thể sống lại. Tôn nộ không nhưng là đông nhiên như mày, nói, không sai à. Đầu tiên, vạn linh cảnh đã tại chúng ta tiến công diệt thế cung lúc trước đã bị đào thải. Theo lý thuyết nếu như hai người kia là mượn vạn linh cảnh chi nhân thân thể sẽ phải bị loại bỏ a Hơn nữa ngươi cũng đã nói tuần thiên giới thừa nhận chính là trên linh hồn ấn ký, chẳng lẽ hai người bọn họ liền trên linh hồn ấn ký cũng đã bị lao đi? Tiếp theo, tại diệt thế cung thời điểm chiến đấu tự bảo ba người đều là vạn thần điện, cùng vạn linh cảnh cũng không có cái gì quan hệ a Tiểu hầu từ một tay ép xuống, ý bảo tôn ngộ không không nên kích động, lúc này mới nói, ngươi nói không sai, làm hai người kia dùng vạn linh cảnh chi nhân thân thể chúng sinh thời điểm. Trên linh hồn ấn ký cũng đã biến thành vạn linh cảnh. Rồi sau đó đến hai người bọn họ rời đi hóa lôi cung về sau, đánh bậy đánh bạ phía dưới đi tới vạn thần điện phạm vi, hơn nữa gặp hai vị vạn thần điện ra ngoài gió xét người. Tôn nộ không thì là nhận lấy tiểu hầu tử mà nói, có chút không thể tin nói, sau đó hai người bọn họ lần nữa đoạt xá trùng sinh vì vạn thần điện người. Sau đó tại chúng ta tiến về trước diệt thế cung điện trên đường, đánh lén ba gã vạn thần điện người cũng mà lại cưỡng ép cùng nhau biến mất. Về sau tại chúng ta đại chiến thời điểm lại khống chế được ba người kia tự bạo. Thế nhưng là, thế nhưng là, thế nhưng là điều này sao có thể, đúng không? Một người làm sao có thể đoạt xá trùng sinh hai lần, nhưng lại không bị tất cả mọi người phát hiện. Linh minh, chuyện này tuy nhiên nghe không thể tưởng tượng, nhưng lại là sự thật. Không thể lý giải không có nghĩa là sẽ không phát sinh, tiểu như cùng người có được trấn giới thiên bi, tại người khác trong mắt xem ra đồng dạng là không thể nào. Mà bây giờ, hai người kia đã gia nhập vào vạn yêu quốc. Cho nên tại cuối cùng quyết chiến thời điểm ngươi ngàn vạn phải chú ý, hai người kia không đơn giản à, hơn nữa ngươi tốt nhất sau khi trở về đem chuyện này nói cho cái kia gọi Chi Bắc, lại để cho hắn có chỗ phòng bị, bằng không thì lại bị hai người kia chui chỗ trống đã có thể không trách ta. Chi Bắc thế nhưng là có được cường đại biết trước năng lực, chẳng lẽ hắn không có được coi là ra sao? Tiểu hầu tử khẽ cười nói, Chi Bắc, xác thực có được lấy cường đại biết trước năng lực, nhưng là vạn thần điện chính là cái kia Rất rõ ràng thực lực lẫn quá thấp, hắn có khả năng biết trước đến đồ vật rất có hạn, nếu như muốn biết thêm nữa. Muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. kỳ thật cái này chỉ có thể nói thế hệ này chi bắc vận khí không thế nào tốt, hắn chỗ kế thừa năng lực, cũng không phải thuần túy biết trước, mà là có được bình thường sức chiến đấu cùng biết trước năng lực. Nếu như là thuần túy chi bắc, vậy hắn hẳn là một người không hề sức chiến đấu nhưng lại có thập phần kinh khủng biết trước năng lực ngư. Ấy! Cái kết như là hiện tại có thể cùng vạn yêu quốc linh uy ngưỡng đánh cho ngang tay. Tôn nộ không giật mình gật đầu, trách không được đâu, tại biết được chính mình một phương có được chi bắt dưới tình huống, giết chết vạn yêu cái kia một bên còn dám cùng mình cái này một phương tuyên chiến. Nghĩ nghĩ, Tôn nộ không lần nữa hỏi, thông bối, lúc trước ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, ngươi nói thoáng một phát trong chuyện này khả năng. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi có thể xóa đi trên linh hồn ấn ký đúng không? Về sau người này liền biến thành tuần thiên giới người. Tiểu hầu từ gật đầu ý bảo chưa nói, ta xác thực đã nói như vậy. Làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ buông tha cho tham gia cái này thí luyện rồi? Ta đã nói rồi, làm gì vậy không nên đắp bên trên tánh mạng của mình, mặc dù có ta tại, nhưng là ta cũng không phải văn năng, ai cũng không thể cam đoan cuối cùng quyết chiến sẽ không có gì chuyện xấu phát sinh. Cho nên lựa chọn của ngươi, tuyệt đối là sáng suốt nhất. Hơn nữa ta có thể cam đoan ta có thể hoàn toàn leo đi mất linh hồn ngươi bên trên đơn ký. Tiểu hầu tử nghe được tôn ngộ không mà nói, lập tức thật hưng phấn. Mà bắt đầu. Hắn quanh đi quẩn lại nói nhiều như vậy làm nhiều như vậy, không phải là vì tôn ngộ không có thể buông tha cho lần này quyết chiến, đi theo chính mình trở về sao. Hiện tại mắt thấy tôn ngộ không rốt cục nghị thông suốt, lại để cho hắn như thế nào không Thỉnh hành phấn đâu. Thế nhưng là tôn ngộ không nhưng là lắc đầu nói, thật có lỗi, thông bối, ta sẽ không buông tha cho cuối cùng này quyết chiến. Ta chỉ là muốn đã đến một người khả năng. Chính là do người lao đi mất lão xa trên linh hồn đơn ký, sau đó ta sẽ đem hắn cất vào ta kim cô đồng khí trong thế giới. Như vậy coi như là hồng hoàng cổ giới bị loại bỏ, lão xa cũng sẽ không có sự tình, bởi như vậy độ khó liền thấp rất nhiều. chương 387, Mục tiêu Long Hoàng Tiểu hầu tử cái kia tràn đầy hưng phấn biểu lộ trên mặt rất rõ ràng cứng đờ, khỏe miệng có chút không tự ở run dậy về sau, nói, Linh Minh à, ai, được rồi, ta cũng không tại quên người. Cho dù ta nói ba hoa trích trẻ đoán chừng ngươi cũng chỉ là thai trái nghe thai phải suất ngươi cái này cố chấp nóng nảy, quả nhiên là không có một chút xíu giảm bất á về phần ngươi ý nghĩ này, ta cũng không biết là không phải có thể thực hiện, nhưng là lao đi cái kia tròm dâu dài hòa thượng linh hồn ấn ký lạ. Hoàn toàn cũng được, chẳng qua là không biết ngươi cái kia Kim Cô Đồng có thể hay không đem hắn cất vào đi. Tôn nộ không nói, có lẽ không có gì vấn đề, lúc trước ta tại bản cổ giới cái chết thời điểm, Kim Cô Đồng bên trong thì có hai người. Về sau làm như ta đến hoàng tuyển thế giới về sau, phát hiện hai người kia cũng không có bất luận cái gì khác thưởng hơn nữa ở trong đó còn thông qua tu luyện thực lực đã chiếm được rất lớn tăng lên, cho nên ta cảm thấy được, ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện. Tiểu hầu tử suy tư về nhẹ gật đầu, lúc này thời điểm trợt thấy cái kia bị tiểu hầu tử ngăn cách giam cẩm thụ yêu diệp tử, không khỏi nhãn tình sáng lên. Gọi có làm được cái gì a đến, cái này chẳng phải có một có sẵn sao. Người thử xem sẽ biết. kỳ thật ta lo lắng. Là người cái kia Kim Cô Đồng dù sao chẳng qua là bản cổ giới cái kia lúc nãy tiểu thế giới đồ vật, tuy nhiên hắn có thể mang theo tiểu thế giới người tới thần quốc, nhưng là không nhất định có thể đem cao cấp thế giới người mang về. Tóm lại, trước thử xem hơn nữa, nếu có thể thực hiện, người cũng có thể thiếu một ít lo lắng. Tôn nộ không nhẹ gật đầu, lập tức biến thân tại trên lỗ thai một dẫn, Kim Cô Đồng đã tự bay đi. Đã làm trình độ lớn nhất bên trên thí nghiệm chuyện này có thể thực hiện độ, tiểu hầu tử giải trừ đối với diệp tử giam cầm. Hơn nữa tại tranh được Diệp Tử đồng ý về sau, Tôn Ngộ không vốn là kiểm tra rồi một phen Kim Cô Đồng Khí Trung Thế Giới. Cùng lúc trước so sánh với, theo Tôn Ngộ không bản thân thực lực tăng lên, Kim Cô Đồng Khí Trung Thế Giới diện tích cũng là lần nữa mở rộng, hơn nữa bên trong linh khí nồng đậm trình độ cũng là so với nguyên lai nồng đậm ít nhất năm thành bộ dạng. Vốn là dụng thần nhận thức đã tìm được đang xếp bằng ở lôi trì bên cạnh kế mông cùng anh chiêu lúc trước cái này lôi trì vừa mới hình thành thời điểm. Hai người bởi vì bản thân thực lực quan hệ căn bản là không cách nào tới gần nơi này lôi trì, chỉ, chỉ có thể ở xa xa mượn cái kia lôi trì bốn phía bá đạo cực kỳ lôi lực rèn luyện thân thể, mà theo hai người bọn họ hết ngày dài lại đêm tâu không ngừng tu luyện, hiện tại hai người đã có thể tại lôi trì 10M có hơn chỗ tu luyện, hơn nữa cũng có thể. Hấp thu càng nhiều nữa lôi lực đến rèn luyện thân thể, gia tăng chính mình tiềm chất. Bất quả nếu giống nhau tôn ngộ không như vậy trực tiếp tại lôi trì bên trong bọc tám, không có cái hơn 10 trên trăm năm thời gian hai người bọn họ phải không dùng suy nghĩ. Tuy nhiên hai người bọn họ hiện tại đã có thể tại lôi chỉ 10 em mở chỗ tu luyện, nhưng là tại lôi chỉ bên ngoài cùng tại lôi chỉ bên trong đây chính là hoàn toàn bất đồng hiệu quả, cũng tỉ như ngươi có thể tại khoảng cách đống lửa nửa mét địa điểm sửa ấm, bất quả nếu để cho ngươi đem tay vươn vào trong đống lửa vậy ngươi tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Cảm thụ thoáng một phát kế mông cùng anh chiêu tình huống, Tôn Ngộ không phát hiện hai người này thực lực tuy nhiên bởi vì bản thân tư chất quan hệ cũng không có đạt được quá lớn tăng lên, nhưng là thân thể nhưng là đã chiếm được tương đối trình độ rèn luyện. Dùng lôi trì lôi lực tu luyện chẳng khác nào là một người phạt cộng lông tẩy tùy quá trình, một khi thành công, vậy bọn họ hai cái tiềm chất tuyệt đối có thể đại đạo cửu vân trí tôn cấp bậc. Mà bây giờ rèn luyện thời gian còn rất ngắn, hai người bọn họ hiệu quả còn không phải hết sức rõ ràng. Mà cái kia lôi chỉ lôi lực tôn ngộ không cũng cảm giác được so với trước chẳng những không có suy giảm ngược lại là càng thêm nồng đậm, chắc là hấp thu không ít cái này khí trung thế giới linh lực tiến hành chuyển hóa bổ sung. Lần nữa xem xét thoáng một phát mặt khác, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, tôn ngộ không thần thức chính là thối lui ra khỏi khí trung thế giới. Đối với tiểu hầu tử cùng Diệp tử nhẹ gật đầu, sau đó chính là dùng thần thức thúc dục kim cô đồng khí trung thế giới mở ra một đường nhỏ ké hở, mà Diệp tử cũng đã làm giòn. Làm không gian kia khe hở xuất hiện trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lục quang chui vào. Chứng kiến Diệp Tử thân hình biến mất không thấy gì nữa, Tôn Ngộ không có chút sướng sở. Thành công. Có chút không xác định hỏi thăm lên tiếng, thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ không trả lời. Hai người trước người không gian bỗng nhiên chấn động sau đó tự hành vỡ ra. Diệp Tử liền như vậy trực tiếp tại trong cái khe không gian bị ép ra ngoài, đặt ngông ngồi dưới đất. Diệp Tử bất đắc gì nói, có thể đi, nhưng là bên trong đối với ta có được rất cường đại bài xích lực. Không đợi ta xem thanh bên trong cái dạng gì đâu đã bị ép đi ra. Tiểu hầu tử như mày nói, có phải hay không bởi vì ngươi thực lực quan hệ hoặc là bản thân thuộc tính. Như vậy đi, linh minh ngươi đánh tiếp mở một lần, lúc này đây ta tới thử xem. Tôn ngộ không gật đầu, sau đó vết nước không gian xuất hiện lần nữa, tiểu hầu tử thân hình lué lên đã chui vào, có thể rất nhanh, vết nước không gian lần nữa tự dưng xuất hiện, sau đó liền tiểu hầu tử vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt đất. Cung diệp tử nói giống nhau, có thể đi vào. Nhưng là đối với ta cũng có được rất cường đại bài xích lực, hơn nữa, ta tự hồ cảm giác được không gian này chính giữa có cổ kỳ quái lực lượng, chính là chỗ này cổ lực lượng tại bài xích ta. Xem ra, biện pháp này, là không thể thực hiện được. Tôn nộ không lập tức cũng có chút nóng nảy, vội vang nói, có phải hay không bởi vì các ngươi lượng linh hồn ấn ký quan hệ. Hai người các ngươi linh hồn ấn ký hẳn là tuần thiên giới, sở dĩ phải bị bài xích Tiểu hầu tử nhún vai nói, không phải, Diệp tử còn dễ nói. Linh hồn của hắn sắc thực thuộc về tuần tiên giới, thế nhưng là linh hồn của ta, cũng không có một phương nào thế giới ân ký. Ta suy đoán, có hai loại khả năng, một là ngươi Kim Cô Động đã ra đời chính mình khí linh, cái kia khí linh bài xích hai ta. Hai là bởi vì Kim Cô Động là nhỏ thế giới đồ vật, không cách nào dung nạp vượt qua hắn đẳng cấp người hoặc là vật. Không sai a vốn là ta cũng có thể để đan dược đi vào. Đúng vậy. Tại lúc ấy tôn ngộ không phát hiện kim cô bổng khí chung trong thế giới anh chiêu cùng kế mông vậy mà cũng không có sự tình về sau. Tuy nhiên cũng không có để cho bọn họ hai người đi ra, nhưng là tôn ngộ không nhưng cũng là tại hoàng tuyển thế giới cầm khá nhiều linh đan linh dược cùng rất nhiều thiên tài địa bảo đưa đến khí chung thế giới. Những đan dược kia đương nhiên là cho bọn hắn hai người tu luyện sử dụng, mà những cái thiên tài địa bảo đặc biệt là một ít kỳ chân hoa cột thì là vì cho khí chung thế giới gia tăng một ít tức giận. Cho nên tiểu hầu tử mà nói nhất định là sai, tiểu hầu tử nghe xong tôn ngộ không mà nói, trong lúc nhất thời cũng có chút sở không được ý nghĩ. Lập tức tôn ngộ không chính là lại làm mẫu một lần, đem mình trên người một ít đan dược cùng trên mặt đất một ít hoa cỏ cây cối đưa vào khí chung thế giới. Quả nhiên như là tôn ngộ không theo như lời như vậy, lúc này đây cũng không có bất luận cái gì bài xích tác dụng phát sinh. Cuối cùng ba người cũng không có gì đầu mối, chỉ có thể quy kết làm cho. Này khí trung thế giới là cho phép không có sinh mạng thể vật đi vào, nhưng là người xác thực không được. Đã được biết đến cái này một kết quả, tôn ngộ không quả thực là có chút hề bài. Rồi sau đó tôn ngộ không lại hỏi tiểu hầu tử một ít những chuyện khác, sau đó diệp tử lại để cho tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử chờ một chốc một lát, hắn đi hang ổ của mình thu thập một phen, sau đó liền đi theo tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử tiến về trước kế tiếp nơi muốn đến. Kỳ thật tình thế bây giờ đã không phải do diệp tử suy nghĩ nhiều cái gì, Thứ nhất là hắn đã biết mình tồn tại đã bị phía trên chỗ không cho phép, mà đến hắn còn trông cậy vào tôn ngộ không dùng cái kia chỉ có ngũ hành cân đối lực lượng đến trợ giúp đệ đệ của hắn Diệp vô cải tạo thân thể, cho nên cũng chỉ tốt đi theo tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử lên đường. Nhưng khi ba người đã thành hơn nửa ngày tìm chỗ sơn động lúc nghỉ ngơi, Diệp tử rốt cục tại tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử nói chuyện chúng phải biết hai người bọn họ mục đích, tại một phen hỏi thăm phía dưới, Diệp tử lập tức không nói hai lời đứng dậy muốn đi, hay nói giỡn. Diệp tử vốn cho là chẳng qua là đi chợ giúp bọn hắn đánh cuộc chiến này mà thôi, bằng vào cái kia đặc biệt bản thể cùng khổng lồ sinh mệnh lực, an nguy của hắn là tuyệt đối không cần lo lắng, cái này tuần thiên giới tựa hồ còn không có người nào có thể giết chết hắn. Nhưng khi hắn nghe nói tiểu hầu tử cùng tôn ngộ không dĩ nhiên là ý định đi thu phục Long Hoàng thời điểm, lập tức sẽ không bình tĩnh. Lúc trước hắn vô ngực đối tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử đã từng nói qua, cái này tuần thiên giới chính giữa có thể giết chết hắn, chỉ có hai người đâu. Mà hắn thật tốt chính là hai người chính giữa có một cái chính là Long Hoàng A cái kia Long Hoàng tuy nhiên tu vị cảnh giới cùng hắn, nhưng là chiến đấu chân chính lực có thể hết hành hạ hắn. Cho nên đang nghe tiểu hầu tử cùng tôn ngộ không vậy mà bị kích động ý định tìm Long Hoàng phiền thoái, diệp tử thì là không chút lựa chọn xoay người rời đi. Ta liền nói ngươi không có thấy xa, ngươi suy nghĩ một chút, nếu chúng ta thành công, các loại linh minh bọn họ đại chiến chấm dứt, đến lúc đó ngươi hơn nữa Long Hoàng lực lượng, coi như là đều muốn khiêu chiến người kia. Cũng không phải không có khả năng A hơn nữa, kế hoạch của ta thế nhưng là đem Long Hoàng, minh vụ tất cả đều kéo qua. ngẫm lại à, chỉ cần đánh bại người kia, các ngươi có thể ly khai nơi này, vũ trụ to lớn còn không phải tùy ý ngươi tùy tiện ngao du. Tiểu hầu tử lời nói này, quả thực lại để cho Diệp tử động tâm. Hán Diệp tử vì cái gì liều mạng tu luyện? Vì cái gì thà rằng mạo hiểm lớn như vậy mạo hiểm cũng muốn đột phá giới chủ cái này một cấp bậc? vì chính là đánh bại người kia sau đó rời đi cái này như là nhà tù cái lồng giống như tuần thiên giới. Không có tự do, cho dù dùng tại lực lượng cường đại thì như thế nào. Hốn hồ, hồ hắn biết mình thực lực đã đạt tới đỉnh phong, nếu như không có ngoại ý muốn là không thể nào bất quá đột phá, nói cách khác hắn căn bản chính là đã không có ly khai nơi đây hy vọng. Mà cuối cùng lại để cho Diệp Tử quyết định, lẫn tôn ngộ không vì cho Diệp Tử gia tăng tin tưởng má tế ra chân giới thiên bi, hơn nữa lại đồng ý chỉ cần Diệp Tử đồng ý cùng bọn họ một người chiến tuyến. Tại chiến đấu thời điểm có thể đem bồ để rượu thụ cấp cho hắn dùng. Hát hát, không nói sớm, sớm biết như vậy ngươi có phong ấn chi thạch ta còn đánh cái gì a thiệt là, không công lãng phí ta nhiều như vậy cây giống. Phong ấn chi thạch, đó là cái gì? Ngạch, nói sai nói sai, hẳn là trấn giới thiên bi, đối, trấn giới thiên bi. chương 388, muốn rời đi. Có chút quái gì nhìn Diệp Tử liếc, tôn ngộ không cũng không có nói thêm nữa cái gì. Thuyết phục Diệp Tử. Vì vậy ba người đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau tiếp tục ra đi, đại chiến sắp tới, lưu lại tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử thời gian đã không nhiều lắm. Theo bọn hắn ngày đó tại hoàng tuyển cung xuất phát thời điểm, tê chiếu cho bọn hắn thời gian chỉ có 10 ngày, bởi vì theo bọn hắn xuất phát ngày tính lên, chính thức cuối cùng quyết chiến, là định tại 12 ngày về sau. Về phần tại sao là 12 ngày, thứ nhất là tôn ngộ không bọn hắn lần này tìm giúp đỡ cần thời gian sẽ không ngắn Thứ hai cuối cùng này một trận chiến quan hệ đến tất cả mọi người sinh tử tồn vong, bởi vậy tự nhiên cần chuẩn bị thời gian muốn lâu một chút. Mà bây giờ khoảng cách tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử ly khai hoàng tuyển cung đã trọn vẹn đi qua nửa ngày thứ hai, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ba người bọn họ sẽ vào hôm nay trạm vạng tối thời điểm đến Long Hoàng lãnh địa, tại hơi chút nghỉ ngơi về sau sẽ đi tìm Long Hoàng phiền thoái. Lúc này đây tôn ngộ không có thể cũng không tính dấu rốt, dựa theo diệp tử ý tứ. Ngay từ đầu do Diệp tử lợi dụng cái kia thụ yêu phân thân kiềm chế long hoàng những cái tiểu đệ cùng thủ hạ, sau đó tiểu hầu tử hạn chế long hoàng hành động, cuối cùng do tôn ngộ không cho trực tiếp công kích. Đối với Diệp tử cái này kế hoạch tác chiến, tiểu hầu tử chẳng qua là hướng hắn dựng lên cây ngón giữa sau đó nói một câu, không dám coi trọng ngươi cứ việc nói thẳng, nói được như vậy huyển chuyển ngươi viên ra thiếu chút nữa sẽ tin. Tại Diệp tử vẻ mặt lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, nói không hơn sẽ không bên trên vô lại trong lúc biểu lộ Ba người rốt cục tại lúc chạm vạng tối đi tới một chỗ thung lũng biên giới. Khi thật cách thật xa thời điểm, ba người cũng đã cảm nhận được phía trước cái kia nồng đầm long khí, mà khi ba người đạt tới cái kia thung lũng biên giới cuối người hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, coi như là tiểu hầu tử cũng không khỏi có chút giật mình. Ta lần trước đến thời điểm, nơi đây không có nhiều như vậy long A tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng chỉ có ba đầu trí tôn đỉnh phong long, mà giới chủ cấp bậc cũng liền chỉ có cái kia long hoàng một người, thế nhưng là... Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian. Làm sao sẽ đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy. Tiểu hầu tử nhìn phía dưới thung lũng chính giữa cái kia rậm rạp chẳng trị đủ loại long tộc, không khỏi hoảng sợ nói. Mà Diệp tử cũng là dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó đông nhiên đem mình tay phải thời gian dần qua đâm vào phía dưới. Bốn năm cái hô hấp về sau Diệp tử sợ hai than nói, ta cảm thụ thoáng một phát, bên trong những cái long tuyệt đối đều là hàng thật giá thật bất quá đây cũng quá kinh người đi à nha. Tôn ngộ không giờ phút này cũng không khỏi được có chút liễu lơi, bởi vì phía dưới đây không phải là thập phần rộng lớn thung lũng chính giữa, khoảng chừng lấy mấy vạn đầu nhiều loại long tộc, bất quá đều không ngoại lệ chính là toàn bộ nằm dạp xuống trên mặt đất, coi như là những cái thiện bay long tộc cũng không có phi tại giữa không trùng, mà đây cũng là tôn ngộ không ba người có thể thuận lợi sờ đến thung lũng biên giới quan tâm. Muốn biết rõ tại bình thường cái này long chi cốc trung quanh thế nhưng là toàn bộ có không ít long tộc tuần tra cùng phòng ngự. Mà lại để cho ba người giật mình cũng không phải phía dưới những cái Long Tộc số lượng, mà là kia đỉnh phong sức chiến đấu. Trong đó giới chủ cấp bậc Long Tộc thì có ba đầu, theo thứ tự là ba đầu toàn thân màu vàng kim ống ánh, như cùng là hoàng kim đúc thành hoàng kim Long. Mà cái này ba đầu hoàng kim Long cũng chính là chỉ vẹn vẹn có một ít không có nằm dạp xuống trên mặt đất Long Tộc. Mặt khác còn có trọn vẹn gần nghìn trí tôn đỉnh phong Long Tộc, khuất thân dùng nửa quỷ tư thái đứng ở đó ba đầu hoàng kim Long dưới tay vị trí. Mà ở phía sau bọn họ chính là không sai biệt lắm 3 vạn đến 4 vạn long tộc. Trong đó giống như cùng bàn cổ giới thanh long giống như thần long, cũng có được sau lưng mọc lên hai cánh cùng loại với cỡ lớn thần là long, đương nhiên còn có rất nhiều chi sau thập phần vừa thô vừa to chân trước cũng rất ngắn nhỏ cùng loại khủng long long, trừ lần đó ra hầu như ngươi có thể nghĩ đến tất cả long hầu như cũng có thể ở chỗ này chứng kiến. Mà để cho nhất tôn ngộ không ba người chú ý, thì là ở đằng kia ba đầu hình thể khổng lồ hoàng kim long chính giữa. Ngồi ở một chút cao lớn màu vàng trên mặt ghế một người trung niên Trung niên nhân này, dĩ nhiên là là ba người lúc này đây mục đích Long Hoàng. Thông bối, cái này là ngươi nói không sơ hở tí nào. Ba người chúng ta đi đánh người ra ba vạn. Sau đó còn muốn đã thu phục được người ta lão đại. Ta cảm thấy được ta hiện tại cũng rất hoài nghi ngươi có phải hay không đến để cho ta lưỡng chịu chết. Tiểu hầu tử nghe song tôn ngộ không mà nói lập tức không vui, trực tiếp nhảy dựng lên tại tôn ngộ không sau hót vỗ một cái nói. Nếu muốn hại chết người rồi ta phải dùng tới đem mình mệnh cũng đắp bên trên. Đừng có gấp, cái kia Long Hoàng làm người hết sức bá đạo kiêu ngạo, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra lớn như vậy trận chiến. Xem ra ta lần trước đến thời điểm, cái kia Long Hoàng cũng không có thể hiện ra tất cả thực lực ra chúng. Ta trước hết chờ một chút xem, nhìn xem cái kia Long Hoàng rốt cuộc muốn chơi mấy thứ gì đó bị bợm. Cùng lắm thì ta vận dụng một ít giới linh lực lượng cũng nhất định phải bắt lấy hắn. Tôn nộ không nhìn xem tiểu hầu tử trong ánh mắt kiên quyết. Cũng không nên đang nói cái gì, chỉ có thể ổn định tâm thần. Ba người tìm khối thung lũng biên giới đại thụ nhau nhau giấu đã đến rầm rạp tán cây chính giữa. Hơn nữa diệp tử tại ba người trên người đều gây một người màu xanh nhạt màn hào quang, chết để đem ba người khí tức cùng cái kia gốc đại thụ đồng hóa. Đã làm xong đây hết thảy, ba người chính là có chút tò mò chầm chầm vào cái kia thung lũng trung ương nhìn lại. Mà rất nhanh, tôn nộ không ba người liền chứng kiến cái kia vốn là ngồi ở màu vàng vương tọa bên trên trung niên nhân chậm đứng người lên Dùng đế vương tư thái dò xét một vòng nằm rạp xuống trên mặt đất trong long tộc, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, các người, là ta tuần thiên giới long tộc tất cả con dân, cũng là ta long tộc tất cả lực lượng, hôm nay, ta long hoàng long liệt sắp sửa tuyên bố một kiện đủ để cải biến ta long tộc vận mạng vị sự tình, cái kia chính là, chúng ta rốt cục có thể ly khai nơi này, ly khai cái này mệt nhọc chúng ta vô số tuế nguyệt địa điểm, từ nay về sau ta long tộc sắp có được chính thức triệt để tự do. Toàn bộ vũ trụ đều muốn trở thành chúng ta hậu hoa viên, vô tận tài bảo đều đang đợi chúng ta đi chinh phục đi tế TH. hát. Ú thập. Cái này Long Hoàng một phen lời nói, triệt để trấn trụ toàn bộ Long Chi Quốc bên trong tất cả Long tộc, đương nhiên, cũng không kể cả cái kia ba đầu giới chủ cấp bậc Hoàng Kim Long. Mà đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, còn có tiểu hầu tử cùng diệp tử, bất quá cũng không kể cả tôn lộ không. Cái này, điều đó không có khả năng à, Long Hoàng cho dù thực lực tại cường đại. Hắn cũng không có khả năng bằng vào một người thực lực liền chiến thắng người kia từ đó thu hoạch được ly khai tư cách à, đừng nói là hắn một người, chính là là dốc hết toàn bộ long tộc lực lượng cũng không nhất định có thể, hơn nữa nhìn lòng hoàng bộ dạng, hắn tự hồ cũng không có trải qua cái gì thập phần vô cùng thê thảm chiến đấu a Giờ phút này Diệp Tử đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi, mà hắn mà nói cũng làm cho tiểu hầu tử hết sức đồng ý, hơn nữa khẳng định đã được, đây tuyệt đối không có khả năng, thực lực của người kia ta hiểu rất rõ. Cái này Long Hoàng khẳng định không phải thông qua đánh bại người kia mà thu hoạch được ly khai tư cách, hắn nhất định là có khác phương pháp. Cái này cũng không hay làm, nếu Long Hoàng đã được đến ly khai nơi đây đích phương pháp xử lý, vậy chúng ta kế hoạch liền triệt để xong đời. Tôn ngộ không đối với bọn hắn hai người mà nói nhưng là thập phần khó hiểu, vội vàng nói, hai người các ngươi đang nói cái gì, tên kia là ai. Cái này Long Hoàng lại là chuyện gì xảy ra. Tiểu hầu tử cũng không có đối tôn ngộ không giải thích cái gì, mà là không biết suy nghĩ cái gì. Lông mày nhịu chặt cùng một chỗ. Mà Diệp tử nhưng là bỗng nhiên ánh mắt sáng rõ, có chút hương phấn mà đối tiểu hầu tử nói, hầu tử, ngươi nói, ngươi nói hai chúng ta, hai chúng ta có thể hay không tới tìm lòng hoàng thương lượng một chút. Nếu như hắn có phương pháp thuận lợi ly khai nơi đây, cái kia lại mang lên hai người chúng ta cũng sẽ không có phiền với gì, đây đối với hai ta thế nhưng là trời ban cơ hội tốt à. Tiểu hầu tử vốn là nhịu chặt lông mày đang nghe Diệp tử mà nói về sau lập tức liền ra hắn ra, ngược lại cũng là trong mắt sáng rõ. Bất quá tiểu hầu tử cũng không có mất tỉnh táo, mà là đang ánh mắt sáng rõ về sau cẩn thận suy tư một phen, sau đó ngay tại diệp tử chưa kịp ý nghĩ này của mình mà hương phấn không thôi thời điểm, tiểu hầu tử lại nói, không đúng, đây tuyệt đối có vấn đề, hai ta không nên mù quáng làm việc, lúc này thời điểm là quan trọng nhất chính là tỉnh táo. Người kêu định ra quy củ tuyệt đối không có khả năng bị đánh phá, cái này Long hoàng muốn rời khỏi nơi đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hơn nữa thân thể của ta vì giới linh, Ta biết rõ cái này tuần thiên giới thế nhưng là một mực ở bị giám thị lấy, tuy nhiên có thể sử dụng có chút thủ đo. hạn tạm thời che đậy mất một loại khu vực. Nhưng lại như Long Hoàng lớn như vậy động tác hơn nữa là muốn chuẩn bị ly khai cái này tuần thiên giới. Bất luận hắn dùng phương pháp gì cái kia tuyệt đối đều sinh ra thập phần kịch liệt không gian chấn động. Mà không gian này chấn động, người kia sẽ không cảm giác không thấy. Tiểu hầu tử phen này tỉnh táo phân tích, lập tức khiến cho Diệp tử trong mắt vẻ hưng phấn giảm bất vài phần bất quá hắn cũng không có bởi vì tiểu hầu tử một phen lời nói liền triệt để hết hy vọng, có chút không cam lòng nói, nếu không như vậy, chúng ta hiện tại nơi đây nhìn xem, hắn Long hoàng nếu là thật có biện pháp lừa dối do đó lại để cho Long tộc chi nhân thuận lợi ly khai nơi đây, vậy chúng ta sẽ đi qua cũng không mượt, ta tin tưởng số lượng nhiều như vậy Long tộc muốn rời khỏi nơi đây, sẽ phải cần nhất định được thời gian. Bất luận hắn Long hoàng có cái gì phương pháp, hắn tuyệt đối không dám duy nhất một lần lại để cho tất cả mọi người ly khai. Tiểu hầu tử gật đầu, Ý bảo đồng ý Diệp tử mà nói, sau đó liền không hề ngôn ngữ. Mà đang ở tôn nộ không vừa định mở miệng hỏi thăm thời điểm, khi hắn trong đầu chợt nhớ tới tiểu hầu tử thanh âm, thanh âm kia trong tràn đầy đắng chát. Linh minh, xin lỗi, nếu như lúc này đây thật là một cái cơ hội, ta đây sẽ không bỏ qua, cho nên một hồi cái kia Long Hoàng nếu là thật có biện pháp ly khai nơi đây, ta cùng Diệp tử nhất định sẽ đi theo Long Hoàng cùng nhau ly khai. Cho nên ta nếu là thật rời đi, vậy kế tiếp chiến đấu, ta không thể sẽ giúp ngươi rồi. Bất quá ta những thu giữ kia đại quân, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giao cho ngươi khống chế, cho dù ta không tại bằng vào những thu giữ kia, ngươi chỉ có chính mình không một chút phân tâm một ít, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Tôn ngộ không muốn nói gì, thế nhưng là sự tình phát sinh quá nhanh, lại để cho đầu hóc của hắn trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Thoáng sửa sang lại một ít vừa mới lấy được tin tức, tôn ngộ không khôn ngoan có chút khó khăn đối tiểu hầu tự nói, ngươi, ngươi muốn rời đi, đi nơi nào? đương nhiên Tôn nộ không lời này cũng là tại trong lòng hỏi ra. Ta cũng không biết sau khi ra ngoài sẽ xuất hiện ở nơi nào, tóm lại chỉ cần có thể ly khai nơi đây, ở đâu đều là tốt. Thế nhưng là trước ngươi không phải nói ngươi căn bản không cách nào ly khai nơi đây sao? Nhục thể của ngươi đã cùng cái này tuần thiên giới đồng hóa. Hắc hắc, cái kia xác thực không giả, bất quá chỉ cần ta trả giá một ít một cái giá lớn, bỏ qua thân thể, ly khai nơi đây cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật ta lúc trước nói không cách nào ly khai nơi đây Lớn nhất khó khăn không phải thân thể, mà là ta căn bản không cách nào đánh bại người kia. Người kia rốt cuộc là ai? Hắc hắc, cái này sao? Người vẫn chưa tới biết rõ thời điểm. chương 389, không gian thông đạo khai mở. Ngay tại tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử nói chuyện với nhau thời điểm, trong sơn cốc cái kia mấy vạn nằm dạp xuống trên mặt đất long tộc cũng đã toàn bộ đứng lên. Nhìn xem cái kia mấy vạn long tộc đồng thời đứng dậy chỗ mang đến long uy uy áp, tôn ngộ không ba người cũng không khỏi tự chủ trong lòng bay lên một hồi tim đập nhanh. Long, từ trước chính là khắp nơi thế giới, bất luận là tiểu thế giới trung cấp thế giới cũng hoặc là cao cấp trong thế giới thực vật liệu, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất tồn tại. Chỉ cần danh tự trong mang cái long chữa hoặc là huyết mạch bên trên cùng long dính, dáng, cái kêu tại đồng cấp trong đều là bá chủ tồn tại, húng chi dưới mắt trong sơn cốc mấy vạn long tộc, đây chính là chân chân chính chính huyết mạch thuần túy lo. NG tộc. Cho nên vẻ này thuần khiết long uy mà ngay cả tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử đều bị rung động đã đến. Thật không biết nên, phải hỏi ba người bọn hắn là vận khí tốt tới cực điểm lẫn kém đến nổi cực điểm. Nếu là nói bọn hắn vận khí vô cùng tốt, vậy cũng không sai, bởi vì này Long Hoàng Tử khi đã trở thành giới chủ cấp bậc bá chủ về sau, vẫn đang tìm kiếm cùng nghiên cứu ly khai cái này tuần thiên giới phương pháp. Cái này tuần thiên giới tuy nhiên cũng rất lớn, nhưng là cái này dù sao không phải cái loại này truyền thống trên ý nghĩa thế giới, mà là đặc biệt vì mục đích nào đó mà kiến tạo cùng loại với lồng giam giống nhau thế giới. Đương nhiên, Chỉ có thực lực đột phá đã đến giới chủ cấp bậc mới có loại cảm giác này, bằng không thì tại cái khắc mắt người trong cái này tuần thiên giới thế nhưng là tốt địa điểm, không chỉ có linh khí sung tốc hơn nữa khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, có thể nói là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ bảo địa, đặc biệt là không gian chính giữa ẩn chứa thiên địa pháp tắc cùng tối tâm bên trong vũ trụ quy tắc, những thứ này đều là người tu đạo cần có nhất. Thế nhưng là ngục giam chính là ngục giam, lao tụ chính là lao tụ, cho dù bố trí lại xa hoa cũng không cách nào che giấu kia bản chất. Cho nên những thế lực kia đạt tới giới chủ cấp bậc hung thú mới có thể như thế bức thiết muốn rời khỏi nơi đây. Trong chuyện này liền kể cả ngoại trừ tiểu hầu tử ở bên trong tuần thiên giới tứ đại hung thú, thủ yêu diệp tử, long hoàng long liệt, sương mù yêu minh vụ, cường thi vương hắc hôi. Cái này tứ đại hung thú cho tới nay hoặc là liên hợp hoặc là tranh đấu, đương nhiên cũng không thiếu được đối với như thế nào ly khai cái này tuần thiên giới thăm dò. Cũng tỉ như thủ yêu diệp tử chỗ tìm kiếm được phương pháp chính là đột phá giới chủ cấp bậc Sau đó bằng vào đột phá thời điểm chố mang đến không gian lực lượng ly khai nơi đây. Rất nhanh, ngay tại Tôn Ngộ Không ba người vụng trộm nhìn chăm chú phía dưới, cái kia mấy vạn long tộc đỗng nhiên đồng thời phát ra một tiếng thập phần to rõ cao vút long ngâm, hơn nữa cái kia long ngâm trong tiếng tràn đầy các loại phức tạp tâm tình, có đối tân thế giới khát vọng, có đối cái này tuần thiên giới không muốn cùng quy yến, càng có thì còn lại là mãnh liệt mênh mông chiến ý cùng hưng phấn mà tâm tình. Đối với long cái này chủng tộc mà nói, bất luận bản chất là cái gì long, Đối với tài bảo yêu thích trình độ đều là giống nhau, cái này tuần thiên giới bọn hắn đã ngây người quá lâu quá lâu, hơn nữa theo long tộc số lượng gia tăng nho nhỏ này tuần thiên giới đã không cách nào thỏa mãn bọn họ. Long ngâm tiếng động long hoàng long liệt hết sức hài lòng nhìn mình cái này mấy vạn long tử long tôn, long tộc tuy nhiên thực lực cường đại nhưng là kêu năng lực sinh sản lại hết sức thấp, thế nhưng là tại đây tuần thiên giới chính giữa đến một lần bọn hắn cũng không có chính thức trên ý nghĩa thiên địch, thứ hai nơi đây linh khí đầy đủ cao chất lượng đều bị Long Tộc sinh dục năng lực đã có rất lớn tăng lên, cho nên không đến trăm vạn năm, Long Hoàng đơn giản chỉ cần chế tạo một người cường. Hán Long Tộc, đây là thập phần đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hôm nay, hắn muốn dẫn đầu những thứ này Long Tộc, ly khai cái này cầu Long, tiến về trước thế giới mới chém giết chinh chiến, nơi đó có càng nhiều nữa tài bảo tài nguyên cùng đợi bọn họ cấp đoạt. Ta Long Tộc, vĩnh viễn lưu truyền. Hét lớn một tiếng trong, cái kia vốn là ngồi ở màu vàng vương tọa phía trên Long Hoàng Long Liệt, đồng nhiên đứng người lên. Đồng thời hai tay tụ lại ở trước ngực, một cổ tràn đầy bá đạo rồi lại tràn đầy mạnh mẽ lực lượng khí tức đông nhiên tại Long Liệt trên người phát ra mở đi ra, mà tiểu hầu tử cùng Diệp tử đều kinh ngạc phát hiện, cái này Long Hoàng thực lực mặc dù không có đột phá giới chủ tầng này lần, nhưng là có lẽ cũng đã bước ra chỉ nửa bước. Sau đó, tôn ngộ không ba người liền hết sức kinh ngạc chứng kiến tại Long Hoàng trước người, không gian bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động, mà theo Long Hoàng hai tay hướng về hai bên phát lực. Khi hắn trước người không gian vậy mà như là bị hắn xé rách giống như, chậm rãi xuất hiện một đạo trừng 50mm cao vết nứt không gian. Thậm chí bởi vì tôn ngộ không ba người thân ở cao điểm, cũng có thể thông qua không gian kia khe hở chứng kiến khe hở chính giữa một khóa tinh cầu. Tiểu hầu tử khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, mà Diệp tử dứt khoát chính là khuôn mặt ngốc trệ. Cái này, cái này thật sự đã vượt ra khỏi tiểu hầu tử cùng Diệp tử lý giải phạm vi. Cái này long hoàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Làm sao có thể bằng vào lực lượng của mình trực tiếp xé rách cái này tuần thiên giới Nhưng lại có thể trực tiếp dựng không gian thông đạo đến một phương cao cấp thế giới Cho dù thân là giới linh tiểu hầu tử, giờ phút này cũng là muốn không thông Chính vì hắn là cái này tuần thiên giới giới linh Cho nên biết rõ đều muốn xé rách nơi đầy không gian Sau đó dựng không gian thông đạo đến một phương khác thế giới độ khó đến cùng có bao nhiêu Cái này tuần thiên giới cũng không phải là bình thường thời gian kia đẳng cấp vẫn còn hiện có lục đại thần quốc phía trên cho nên kia không gian trình độ chắc chắn cũng là căn bản không cách nào tưởng tượng. Hú hồ cái này tuần thiên giới là chuyên môn dùng để nhốt những cái minh thần quân cùng mặt khác một ít gì đó, cho nên tại đối với không gian giam cầm phía trên thế nhưng là rơi xuống rất lớn khí lực. Kỳ thật cho tới bây giờ, cũng đã không có gì hay giấu giếm được rồi, cái này tuần thiên giới chính là tuần thiên giả thành lập, hơn nữa bất luận là lúc nào, cái này tuần thiên giới đều có một người vũ trụ chấp pháp giả đang giám thị người. Vũ trụ chấp pháp giả, chính là kể cả tuần thiên giả, thẩm phán giả còn có chừng tội giả ở bên trong 8 người, bọn hắn. 8 cái tự xưng cái này một phương vũ trụ trưởng không giả. Trên thực tế bọn hắn 8 cái toàn bộ đều là thực lực đột phá giới chủ cấp bậc thậm chí là đã đạt tới trí tôn chi lộ tới hạn tồn tại, mỗi người đều có được lấy hủy thiên diệt địa thực lực cường đại. Đừng nói là như tuần thiên giới tứ đại hung thú như vậy cấp bậc người, coi như là có được chân giới thiên bi lục đại thần quốc giới chủ tại đây chút ít vũ trụ chấp pháp giả trong tay cũng chỉ có bị hết hành hạ phần Tuy nhiên cái này 8 vị vũ trụ chấp pháp giả rất ít lộ diện, nhưng là mỗi một lần lộ diện đều cho trong vũ trụ tất cả mọi người lưu lại ấn tượng rất sâu. Có đủ nhất đại diện tính đúng là nguyên chín đại thần trong nước Tam Quốc Hủy Diệt, có thể nói cái này Tam Quốc Hủy Diệt tất cả đều là tuần thiên giả ý tứ. Thậm chí cái kia một lần tuần thiên giả tự mình ra tay, càng là chấn nhiếp tất cả mọi người. Tận mắt nhìn thấy tuần thiên giả cái kia cường hãn đến căn bản không cách nào chạm đến thực lực cảnh giới mấy vị giới chủ không chút nghi ngờ coi như là chín vị giới chủ tệ tự Chỉ sợ cũng căn bản cũng không phải là cái kia tuần thiên giả đối thủ. Tuy nhiên tuần thiên giả là cái kia 8 vị vũ trụ chấp pháp giả trong mạnh nhất, nhưng là còn lại 7 vị đoán chừng cũng kém không đến nơi nào đây. Cũng chính bởi vì có 8 người này tồn tại, cái này trăm vạn năm thời gian, vũ trụ khắp nơi thần quốc cùng cao cấp thế giới mới không có buộc phát bất luận cái gì đại quy mô chiến tranh, có thể nói là hiếm có thời kỳ hòa bình. Mà cái này tuần thiên giới chính là tuần thiên giả tự tay thành lập, càng là do 8 vị tuần thiên giả thay phiên thủ vững mỗi 10 vạn năm thay đổi, thay thế một lần. Mà căn cứ tiểu hầu tử biết, kỳ thật hiện tại thủ Vương tuần thiên giới, cũng không phải 8 vị vũ trụ chấp pháp giả trong là bất luận cái cái gì một người, mà là một tên trong đó gọi là ngự linh giả lưu lại ở dưới phân thân. Cho nên tiểu hầu tử mới có thể nói như thế nào tụ tập tứ đại hung thú chi lực hơn nữa chính mình, rất có thể đánh bại cái kia ngự linh giả phân do đó mà ly khai nơi đây. Bằng không thì muốn thật là ngự linh giả bản thân hoặc là tùy ý một người vũ trụ chấp pháp giả. Tiểu hầu tử cũng sẽ không có nửa điểm ý tưởng Kỳ thật nói nhiều như vậy Chỉ là muốn biểu đạt một người ý tứ Đều muốn bằng vào bản thân cậy mạnh Sẽ mở cái này tuần thiên giới không gian hằng rào Không phải là không được Chỉ cần ngươi có được cùng vũ trụ chấp pháp Giả gần thực lực là được Thế nhưng là cái kia long hoàng thực lực bây giờ Tuy nhiên rất mạnh Nhưng lại cũng không có đột phá giới chủ cái này nhất đẳng cấp Húng chi là cùng vậy có khả năng chạy tới Chí tôn chi lộ tới hạn người so sánh với Cũng đang bởi vì như thế Chứng kiến trước mắt một màn này, tiểu hầu tử mới có thể khiếp sợ liền lời nói đều nói không xuất ra. Thế nhưng là tiểu hầu tử bên này kinh hãi muốn chết. Thế nhưng là cái kia Long Hoàng động tác thế nhưng là không chút nào chậm. Lúc này thời điểm đã khi hắn trước người xuất hiện một đạo rộng trăm mét, cấp 200 trăm mét cực lớn đen kịt vết nước không gian. Long tộc tương ứng, tiến vào không gian đường hầm. Long liệt một bên duy trì lấy vết nước không gian cùng không gian thông đạo một bên hướng về phía dưới lớn tiếng nói. Đã chiếm được Long Hoàng mệnh lệnh. Dùng một đầu hoàng kim long cầm đầu, xuất lĩnh lấy 8.000 kiểu vân trí tôn đỉnh phong long tộc dẫn đầu tiến vào đã đến vết nước không gian chính giữa, bất quá long tộc là thực lực càng mạnh hình thể càng lớn, không gian kia khe hở tuy nhiên cũng rất rộng rộng rãi, mà long tộc chi nhân cũng là tận lực rút nhỏ thân hát. Nhờ, bất quá một lần cũng chỉ có thể dung nạp trăm tên long tộc tiến bảo. Tuy nhiên mỗi lần tiến vào vô cùng ít nhưng cũng may những thứ này long tộc hết sức có cho tự, bởi vậy tốc độ vẫn là tương đối nhanh đến, nửa khắc đồng hồ thời gian. 8.000 chí tôn đỉnh phong Long tộc hơn nữa một đầu Hoàng Kim Long đã dẫn đầu tiến nhập không gian thông đạo. Một mực đợi đến lúc cái này 8.000 Long tộc biến mất tại cuối tầm mắt, Long Liệt mới tiếp tục hạ lệnh lại để cho một đầu khác Hoàng Kim Long dẫn đầu một vạn 1.7 văn trí tôn trở lên Long tộc lần nữa tiến nhập vết nứt không gian. Nhìn xem đã có 2 phần 3 Long tộc tiến nhập trong đó cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, tại Long Chi Quốc bên ngoài biên giới trên đại thụ diệp tử rốt cục kìm nén không được. Mà Tiểu Hầu tử tình huống tuy nhiên so với hắn tốt hơn một ít nhưng là cũng chết từ địa nắm chặt hai đấm, hiển nhiên cũng là khẩn trương cực độ. Tôn Ngộ không mặc dù không có cái gì tâm tình, nhưng là hắn biết rõ Tiểu Hầu tử lúc này đây hẳn là thật sự sẽ rời đi, không khỏi trong lòng hết sức cảm đạo. Tiểu Hầu tử hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đã trên trán tràn đầy mồ hôi diệp tử, vừa liếc nhìn Tôn Ngộ không, sau đó hắn nâng lên tay phải của mình, nhẹ nhàng mà đặt tại Tôn Ngộ không trên trán, nói: "Linh Minh, ta phải đi, ngàn vạn bảo trọng." Nhớ kỹ, cánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Chương 390, tuyệt vọng. Phản xạ có điều kiện giống như thò tay kéo lại tiểu hầu tử, thế nhưng là lập tức chính là muốn đã đến cái gì, tôn ngộ không lại từ từ bông lòng tay ra. Tiểu hầu tử giờ phút này tâm tình cũng không có lúc trước hưng phấn như vậy, dù sao chuyến đi này, liền thật sự không biết sinh thời còn có thể không thể gặp lại tôn ngộ không. Hơn nữa lúc này thời điểm tiểu hầu tử trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một chút không biết giải quyết thế nào. Bất quá rất nhanh đã bị kiên định thay thế. Mình còn có sứ mạng của mình, cái này tuần thiên giới là vô luận như thế nào cũng muốn ly khai. Vỗ vô tôn ngộ không đầu vai, tiểu hầu tử sau đó đối với Diệp tử nhẹ gật đầu. Hiện tại cái kia long tộc nhóm thứ ba người cũng đã bắt đầu tiến nhập, lưu lại tiểu hầu tử cùng Diệp tử thời gian đã không nhiều lắm, do dự nữa xuống dưới lần này cơ hội chỉ sợ cũng bỏ lỡ. Tôn ngộ không tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ không muốn nhưng là cũng biết lần này cơ hội đối với tiểu hầu tử mà nói hẳn là hết sức trọng yếu Với tư cách huynh đệ của hắn, Tôn Ngộ không muốn làm không phải giữ lại, mà là lại để cho Tiểu Hầu tử có thể đi càng thêm phương hướng. Chứng kiến Tôn Ngộ không cũng đối với chính mình nhẹ gật đầu, Tiểu Hầu tử cười hắc hắc, báo cho biết Diệp Tử thoáng một phát, hai người liền chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhảy vào không gian kia khe hở chính giữa. Vừa mới trong khoảng thời gian này Tôn Ngộ không đã dùng Hỏa nhãn kim tinh dò xét đã qua, cái kia Long chi cốc bên trong cũng không có bất luận cái gì phòng ngự kết giới hoặc là trận pháp. Ngay tại Diệp Tử thân hình vừa di chuyển lập tức Tiểu Hầu Tử đương nhiên sắc mặt bất biến, cái kia đã nửa sông mà ra thân hình đột nhiên ngừng đồng thời cánh tay phải bỗng nhiên cơ bắp bạo khởi, trực tiếp sẽ đem diệp tử đè xuống. Hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem diệp tử ở đằng kia trên gốc đại thụ theo như ngã quỷ trên mặt đất, thậm chí diệp tử toàn bộ đầu tất cả đều thật sâu vào dưới mặt đất. Cái này biến hóa thật sự quá nhanh, Tôn Ngộ không căn bản là phản ứng không kịp nữa sẽ theo cái kia gốc đại thụ bẻ gây cũng rơi trên mặt đất. Bất quá Tôn Ngộ không cuối cùng là Tôn Ngộ không khi rơi xuống đất lập tức thân thể khế đảo cũng đã đứng vững, vừa định mở miệng hỏi thăm tiểu hầu tử là chuyện gì xảy ra, không đợi hắn mở miệng, tiểu hầu tử một cái khác đầu cánh tay đột nhiên tăng vọt, liền như vậy thủ đoạn khế đảo ở phía sau bưng kín tôn ngộ không miệng, đồng thời đem hắn kéo xuống bên cạnh của mình, sau đó một tầng màu vàng nhạt màn hào quang bay L, n, đem ba người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lúc này thời điểm Diệp Tử cũng khai đầu dài tại phía dưới giỏ sét đi ra, cặp kia mắt chính giữa lửa giận quả thực có thể đốt thành Thế nhưng là Tiểu Hầu Tử kế tiếp một câu lại làm cho Diệp Tử trong mắt lửa giận lập tức biến mất không còn một mảnh. Đừng nói chuyện cũng đừng núp đích, hắn đã đến. Quả nhiên, ngay tại Tiểu Hầu Tử vừa dứt lời, tại ba người trong ánh mắt, phía dưới Long Chi cốc cái kia không gian thật lớn khe hở phía trước không gian bỗng nhiên đồng dạng bắt đầu chấn động, mà theo cái kia chỗ không gian chấn động, thậm chí cũng đã ảnh hưởng đến Long Hoàng đang tại duy trì lấy vết nứt không gian. Tại cảm nhận được không gian kia chấn động đồng thời, Long Hoàng cũng là sắc mặt đại biến Vốn là tin tưởng tràn đầy trên mặt đã toàn bộ bị không thể tin Không cam lòng cũng có chút tuyệt vọng thần sắc thay thế Nhanh, nhanh, nhanh lên, nhanh a Cũng không có nói lời nói thêm càng thừa thải Long hoàng chẳng qua là tại sắc mặt đột biến Đồng thời lớn tiếng la lên thúc dục cái kia còn lại hơn một vạn long tộc tăng thêm tốc độ Bởi vì hắn đã cảm nhận được không gian kia chấn động là ai tạo thành Không sai, chính là hắn Tám vị vũ trụ chấp pháp giả một trong ngữ linh giả Hơn nữa là chính thức ngữ linh giả cũng không phải phân thân. Bởi vì bằng vào Long Hoàng thực lực cảnh giới, cho dù cái kia ngự linh giả còn không có hiện thân, thế nhưng là hắn đã cảm nhận được kinh khủng kia đến cực điểm trên linh hồn vĩ ác. Giờ khác này trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chính mình cái kia vẫn lấy làm ngạo thực lực, tại đây người trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Đã chiếm được Long Hoàng thúc rủ, còn lại hơn một vạn bảy văn trở xuống đích Long Tộc tất cả đều tựa như điên vậy hướng về kia vết nước không gian mạnh và qua. Mà Long Hoàng cũng là thập phần khó khăn để nén xuống trong lòng đích khủng hoảng, sau đó cắn răng một cái, đống nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng long âm, sau đó trên người kim quang đại thịnh, cả người đã trực tiếp hóa thành một cái 30m toàn thân tản ra thần thánh hơi thở hơi thở hoàng kim long. Mà theo Long Hoàng biến trở về bản thể, cái kia vốn là 100m rộng 200m cao vết nước không gian đống nhiên lần nữa tăng lớn, trực tiếp biến thành 500m rộng, ngàn mét cao càng thêm không gian thật lớn khẽ hở. Mà vừa rồi liền xuất hiện không gian chấn động cũng không có lập tức xuất hiện người nào, chẳng qua là chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Tại đây có thể nói là uy hiếp chí mạng đã đến khẩn cấp trước mắt, Long Hoàng suy nghĩ cũng không phải chính mình lập tức tiến vào đến vết nước không gian chính giữa đảo tẩu mà là chỉ mình có khả năng mở rộng thông đạo, làm cho càng nhiều nữa tộc nhân có khả năng khai mở. Đây mới là tộc trưởng chỗ nên có hành vi, ba cái hô hấp về sau, không gian kia chấn động đột nhiên biến mất. Sau đó một người toàn thân đều bao phủ tại một đoàn ánh sáng màu xanh trong bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Mà khi bóng người kia xuất hiện đồng thời vốn là cái kia như vên như ngục khủng bố uy áp bỗng nhiên toàn bộ biến mất, thế nhưng là lòng hoàng chẳng những không có bởi vậy thở dài một hơi, mà là bỗng nhiên đối với không gian kia khe hở phún ra một ngụm rực rỡ màu vàng long huyết. Cái kia long huyết một khi phun ra trực tiếp hóa thành một đoàn quang mang màu vàng đem còn lại 6.000 tả hữu long tộc bao bọc tại trong đó, đồng thời kim quang lên còn lại tất cả long tộc toàn bộ tiến vào đã đến vết nước không gian. Sau đó long hoàng khỏe miệng rốt cục miễn cưỡng cô ra vẻ tươi cười, sau đó cánh tay bưng lỏng, không gian kia khe hở đống nhiên khép kín. Cũng liền tại lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đống nhiên ở đằng kia bị ánh sáng màu xanh bao bọc người trong miệng phát ra, theo cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm chính giữa, nghe không xuất ra chủ nhân của thanh âm kia là nam hay là nữ, hơn nữa thanh âm kia càng là không chứa mảy may cảm tình ở bên trong xong việc không nghĩ tới Long Hoàng Long Liệt vẫn còn có bực này bổn sự, xem ra, ta là xem thường ngươi. Đang nghe thanh âm kia đồng thời, Long Hoàng thân thể cứng đờ, tựa hồ người nọ chẳng qua là bình bình đạm đạm một câu nhưng là đối với Long Hoàng mà nói cũng không thua kém bị một người cùng cấp bậc cường giả toàn lực đánh cho một kích tựa như, mà ngay cả thân thể đều thoáng có chút run dậy. Bất quá Long Hoàng dù sao cũng là chỉ nửa bước bước ra giới chủ cái này một cấp bậc cường giả. Tuy nhiên thân thể có chút run dậy nhưng là trong mắt tự hào cùng kêu ngạo nhưng là không dám chút nào. Kỳ thật hắn hiện tại đã rất rõ ràng đã biết hai chuyện, một sự kiện chính là hôm nay chính mình hẳn là chết chắc rồi, chuyện thứ hai chính là mình hẳn là bị lừa. Xem ra ngươi đã có giấc ngộ, bất quá ta như trước không thể không tán thưởng ngươi một câu, rất có dũng khí. Đương nhiên, cái này dũng khí cũng không phải chỉ ngươi dám can đảm công nhiên ngỗ nghịch chúng ta định ra quy củ, mà là chỉ ngươi có dũng khí cứ như vậy bỏ qua tu luyện trăm vạn năm đoạt được đến thực lực. Ma Long Hoàng giờ phút này thân thể run dậy càng thêm kịch liệt, hơn nữa sắc mặt đã trở nên hết sức tái nhợt. Nhưng là cái kia bao bọc tại ánh sáng màu xanh bên trong bóng người chút nào cũng không xuất ruột, ngược lại tiếp tục đối với Long Hoàng nói ra, "Long Liệt, ta không biết dùng tâm trí của ngươi tại sao lại đã bị đám người kia lừa đầu, đầu, bất quá ngươi cho rằng bằng vào những cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột có thể ngăn cản ta? Xem ra tại đây tuần thiên giới túy nguyệt, cho ngươi đã quên chúng ta cường đại. Bất quá, ngươi đừng sốt ruột, ta sẽ không giết ngươi rồi." Dù sao ngươi tuy nhiên phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết. Nói xong, người nọ bỗng nhiên một tay chỉ thiên. Tiếp tục nói, hắc hắc, ngươi biết không? Giết một người cũng không phải tốt nhất trừng phạt thủ đoạn, thật sâu triệt triệt để để tuyệt vọng mới là đánh bại một người phương thức tốt nhất. Hiện tại, khiến cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì là tuyệt vọng? Vừa dứt lời, cái kêu ánh sáng màu xanh trong người chỉ vào bầu trời cánh tay bỗng nhiên hoa rơi. Đồng thời khi hắn trước người không gian giống như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén trực tiếp mổ ra giống như một đạo không gian thật lớn khe hở lập tức xuất hiện. Mà ở không gian kia khe hở xuất hiện đồng thời, Long Hoàng đỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó phản phất là đã mất đi tất cả khí lực giống như bịch một tiếng liền quỷ gối trên mặt đất, đồng thời trên mặt tất cả tâm tình đã bị lớp 10 thống khổ cùng tuyệt vọng thay thế. Bởi vì ở đằng kia vết nước không gian chính giữa, Long Hoàng thập phần rõ ràng cảm nhận được chính mình vừa mới tiện đưa rời những cái Long tộc khí tức Rất nhanh, ngay tại Long Hoàng cái kia đã xung huyết ánh mắt chính giữa, một đầu toàn thân rực rỡ màu vàng cự Long đông nhiên ở đằng kia vết nước không gian chính giữa xuất hiện. Long Hoàng có thể rất rõ ràng chứng kiến cái kia Hoàng Kim Long trên mặt vẻ này vẻ hương phấn, thế nhưng là qua trong dây lát cái kia trên mặt hương phấn đã chuyển hóa làm khiếp sợ cùng không thể tin. Không sai, cái này đầu Hoàng Kim Long, đúng là Long Hoàng chính là thủ hạ một trong. chương 391, Ngự Linh Giả Vốn là Long Hoàng cho rằng cho dù cái này Ngự Linh Giả phát hiện chính mình. Tối đa cũng chính là giết mình mà thôi, chính mình cái kia long tộc tử tôn cũng đã đã đi ra nơi đây đi đến thế giới mới. Chỉ cần bọn hắn tự do, cái kia mình coi như đã chết cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần mình long tộc không tuyệt, hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng khi nhìn hắn đến đầu kia hoàng kim long xuất hiện thời điểm, hết thể tất cả lực lượng tất cả đều biến mất, cái này là vũ trụ chấp pháp giả lực lượng sao. Cái này căn bản là chính mình chỗ không thể lý giải cảnh giới A. Theo sát cái kia đệ nhất hoàng kim long xuất hiện, Nhóm đầu tiên tiến vào vết nước không gian long tộc tất cả đều nhau nhau xuất hiện. Tất cả long tộc giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt hương phấn, nhưng khi cảm nhận được tuần thiên giới cái kia quen thuộc không thể lại cảm giác quen thuộc cùng hết thẻ trước mắt thời điểm, tất cả đều sứng sốt, bọn hắn căn bản cũng không minh bạch đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mình đi tới một người cùng lúc trước trực tiếp giống nhau như lúc thế giới? Nhưng là điều này sao có thể? Coi như là có hai cái tương tự chính là thế giới, nhưng là cũng không có thể tương tự đến loại trình độ này A Đang tại hơn 8.000 long tộc toàn bộ xuất hiện về sau, tất cả đều giống như điên về phía chung quanh chạy như điên. Rất nhanh, tất cả long tộc tất cả đều là vẻ mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bởi vì bọn họ hiện tại đã triệt để hoàn toàn chính xác nhận thức, chính mình căn bản cũng không từng rời đi. Cái này căn bản là trước kia địa điểm. Mà đầu kia Hoàng Kim Long đi ngang qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau mọi nơi điều tra lúc sau đã thấy được cái kia hóa thành nhân hình nửa quỷ trên mặt đất Long Hoàng. Tên kia Hoàng Kim Long vội vàng cũng biến thành hình người Mấy cái cất bước chính là đã đến Long Hoàng bên người. Đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vì cái gì lại trở về nơi đây? Long Hoàng vậy có chút ít ngốc trẻ ánh mắt hiện lên một vòng hết sức thống khổ thần sắp nói, chúng ta bị gạt, đám người kia căn bản chính là đang gạt chúng ta. Bọn họ là đang dùng chúng ta Long Tộc đến sò xét vũ trụ chấp pháp giả tồn tại, chúng ta đã xong, Long Tộc đã xong. Cái kêu Hoàng Kim Long nghe xong Long Hoàng mà nói, cũng là vẻ mặt không thể tin, thế nhưng là sau đó đột nhiên quay người liền thấy được cái kia bị một đoàn ánh sáng màu xanh bao phủ ở trong đó người. Mà người nọ hình như có nhận thấy, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cái kia hoàng kim long lập tức cũng cảm giác được linh hồn như gặp phải trọng kích, cả người đều là một hồi tròn váng. Ngay sau đó, nhóm thứ hai tiến vào vết nước không gian long tộc chi nhân cũng đều xuất hiện, cùng nhóm đầu tiên xuất hiện long tộc giống nhau, vốn là hưng phấn lại đến nghi hoặc, làm phát hiện mình lại trở về tuần thiên giới về sau cái kia thật sâu tuyệt vọng, cái này hết thể tất cả long hoàng tất cả đều để ở trong đ Mà trong lòng của hắn vốn là thống khổ cũng thời gian dần qua bị phẫn nộ thay thế. Đường đường Long Tộc, giờ phút này vậy mà như là con rối giống nhau bị người đùa bỡn, tuy nhiên người nọ chính là vũ trụ chấp pháp giả, thực lực cường đại đến không thể ý tứ tình trạng, nhưng là Long Tộc uy nghiêm, không để cho không tôn trọng. Cảm nhận được Long Hoàng Long liệt trên người cái kia dần dần dâng lên lửa giận cùng chiến ý, một bên Hoàng Kim Long chỉ cảm thấy bộ ngực của mình tựa hồ cũng có một mùi lửa diễm đang thiếu đốt. Bất quá Long Hoàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn trong nội tâm còn có cuối cùng một chút xíu hy vọng, tuy nhiên cái kia hy vọng đã thập phần mong manh. Mà khi cái kia nhóm thứ ba bị cái kia một ngụm long huyết biến thành kim quang bao bọc chúng long tộc cũng xuất hiện thời điểm, Long Hoàng Long Liệt đấy lòng một kia hy vọng cuối cùng cũng là ẩm ẩm tan vỡ. Giờ phút này, Long Chi Quốc bên trong, hơn ba vạn long tộc tất cả đều là khuôn mặt tuyệt vọng nhìn xem cái kia không gian thật lớn khẽ hở, không biết phải như thế nào là tốt. Mà Long Liệt giờ phút này tâm tình đã bình tĩnh lại, khi hắn cảm thấy làm như vậy thời điểm, trong nội tâm cũng đã đã làm xong xấu nhất chuẩn bị. Bởi vì kỳ thật hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng đám người kia, nhưng là hắn Long Hoàng cũng thật sự là không có cách nào, nếu như không thể bắt lấy lần này cơ hội đánh bạc một lần, vậy hắn đợi này là không thể nào ly khai nơi này. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn Long Hoàng tuy nhiên đã chỉ nửa bước bước ra giới chủ cảnh giới, nhưng là đây đã là hắn có khả năng đạt tới cực hạn Nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia nửa bước hắn là vô luận như thế nào cũng vượt qua không ra cho nên hắn cũng sớm đã đã quyết định không thành công thì thành nhân quyết định đến đánh bạc lúc này đây. Mà sự thật chứng minh, hắn thua, từ vừa mới bắt đầu hắn liền thua, bởi vì hắn cho rằng đánh bạc một lần, cuối cùng chẳng qua là người ta thiết lập một cái bẫy. Hắn long tộc hơn 3 vạn tộc nhân, tất cả đều đã trở thành người ta vật thí nghiệm cùng bia đỡ đạn. Long liệt, trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không muốn quá nhiều dết chóc. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, là ngươi cùng ta đánh một hồi, ngươi thắng. Ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi muốn là thua, nhậm chức do ta xử trí. Thứ hai, cướp đoạt long tộc thần thông linh trí, cách chức làm bình thường hung thú. Cái kia ánh sáng màu xanh người mang theo đùa bỡn ngữ khí nói ra. Long liệt giờ phút này tuy nhiên đã hết sức bình tĩnh, nhưng là nghe được cái kia ánh sáng màu xanh người mà nói, ngực lẫn một hồi kịch liệt phập phồng. Thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết, quả ngươi là long là trùng, thực lực của ngươi không có ta mạnh mẽ ta đây có thể tùy ý xử trí ngươi. Cái này là phương này vũ trụ cơ bản nhất quy tắc, mạnh được yếu thua, thực lực chính là hết thảy. Mà cái kia ánh sáng màu xanh người ngự linh giả hai lựa chọn đối long liệt mà nói kỳ thật cũng không có cái gì phân biệt, bởi vì hắn tất nhiên sẽ lựa chọn cái thứ nhất. Đương nhiên, hắn cũng không phải hướng về phía cái kia đã đáp ứng hắn có thể cho rằng chuyện gì đều không có phát sinh qua điều kiện, mà là người kia. Hắn thất bại, tùy ý ngự linh giả xử trí. Đương nhiên, chỗ này đưa có lẽ sẽ chết. Nhưng là có thể cam đoan chính là, cái kia mấy vạn Long tộc tử tôn nhưng là sẽ không sự tình. Dù sao chuyện này từ đầu đến cuối Long Liệt cũng không có như những cái long tộc người giải thích cái gì, chỉ nói là muốn dẫn lĩnh bọn hắn tiến về trước thế giới khác đi cướp đoạt tài bảo. Mà khi bọn hắn phát hiện mình cũng không có ly khai Tuần Thiên Giới thời điểm trên mặt lộ ra tuyệt vọng là bọn hắn cho là mình cũng không có tư cách ly khai nơi đây. Trên thực tế Tuần Thiên Giới chính là một tòa lồng giam chuyện này, chỉ có cái kia ba đầu Hoàng Kim Long cùng Long Liệt mình mới biết rõ. Bởi vậy Long Liệt ý tưởng chính là hy sinh chính mình hơn nữa cái kia ba đầu hoàng kim Long đến bảo toàn tất cả Long tộc. Đồng thời, Long Liệt còn biết một sự kiện, cũng chính bởi vì chuyện này, Long Liệt mới tin tưởng cái kia ngự linh giả tuyệt đối sẽ không mở rộng ra dết chóc. Mà điểm này cũng là Long Liệt đáp ứng đám người kia căn bản nhất nguyên nhân. Thành công, chính mình liền có thể mang theo Long tộc bắt đầu mới cuộc sống tự do. Đã thất bại, xấu nhất kết quả cũng chính là chính mình kể cả ba đầu hoàng kim Long cái này bốn cái biết chết đi. Có lẽ sẽ liên lụy mặt khác một ít tộc nhân, nhưng là lòng tộc tuyệt đối sẽ không diệt tộc. Đặc biệt là làm cái kia ánh sáng màu xanh người ngự linh giả nói ra cái kia lựa chọn về sau, Long Liệt trên mặt thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng thời lòng của hắn cũng để xuống. Long tộc tộc trưởng Long Liệt hướng chấp pháp giả đại nhân thỉnh giáo. Long Liệt chậm rãi đứng người lên, hơn nữa một lần nữa cho bên người Hoàng Kim Long rơi xuống đi trấn an chúng Long tộc mệnh lệnh về sau, vẻ mặt trịnh nặng đối cái kia ánh sáng màu xanh người ngự linh giả nói ra Xem long hoàng dạng như vậy, nếu là có không biết rõ tình hình, thật đúng là cho rằng đây chỉ là một vạn bối hướng về tiền bối lanh giáo đâu. Cái kêu ngự linh giả bỗng nhiên cười ha ha nói, thật sự là đáng tiếc, ngươi nói nhị lao trung thực thực làm lòng tộc đầu linh thật tốt, không nên đi làm những cái phá hư quy tắc sự tình. Làm hại ta còn phải tự mình tới giết đi ngươi, cái này tuần thiên giới, thế nhưng là ta không nguyện ý nhất đến địa điểm. Đã thành, động thủ đi, đã làm sai chuyện luôn phải trả giá thật lớn. Trong thanh âm mang theo một tia thiết hận, sau đó ngự linh giả chung quanh ánh sáng màu xanh bỗng nhiên tản đi, đồng thời một người mặc áo bào xanh người trẻ tuổi xuất hiện ở Long Liệt trước mắt. Đây là Long Liệt lần thứ nhất tận mắt thấy trong truyền thuyết vũ trụ chấp pháp giả bộ dạng, bây giờ nhìn lại cũng không có gì đặc biệt, thậm chí làm cái kia ánh sáng màu xanh tản đi về sau, người tuổi trẻ kia vậy mà làm cho người ta cảm giác chính là một cái hết sức bình thường thiếu niên. Không có cường đại linh lực chấn động không có cường hãn khí thế. Hơn nữa người tuổi trẻ kia hình dạng mặc dù nói không hơn rất xấu nhưng là cũng không phải cái loại này Tuấn Mỹ làm cho người tức lộn ruột bộ dáng, chỉ có thể coi là được là đã trên trung đẳng hình dạng. Trưng một thước tám thân cao, một đầu màu đen tóc ngắn, nhìn qua là như vậy bình thường cùng bình thường. Tàn đi ánh sáng màu xanh ngự linh giả trên mặt vốn là lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hướng về phía Long Liệt ngoắc ngón tay, ý bảo Long Liệt có thể lên. Long Liệt cũng không do dự nữa, thủ đoạn khẽ đảo. Một thanh rực rỡ màu vàng mà chừng hơn 3 mét trưởng thành nhân thủ cánh tay phẩm chất long thương xuất hiện ở long liệt trong tay. Đồng thời long liệt trên người cũng là một thân màu vàng long lần hiện hiện, mà đôi mắt của hắn cũng là biến thành màu vàng kim móng ánh. Sau đó rơi chân khẽ động, trong tay trưởng thương trực tiếp liền hướng cái kia ngự linh giả đâm tới. Nhất thương đâm ra, long liệt đã làm tốt bị ngự linh giả một kích đuổi giết chuẩn bị. Thế nhưng là sau đó hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được mình đã bị cường đại công kích. Sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, Long Liệt lại chứng kiến chính mình đâm ra Long Thương lại bị cái kia Ngự Linh giả trong tay một chút quạt giấy trật lại. Ngạch, vừa rồi Long Liệt tại trường thương đâm ra lúc sau đã là nhắm mắt chờ chết, bởi vì khi hắn xem ra cái này cái gọi là chiến đấu cái con kia bất quá là một loại so sánh nguyện truyền thuyết pháp mà thôi, chính mình nhất định sẽ bị Ngự Linh giả một kích nháy mắt giết. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cùng mình muốn, cũng không giống nhau a Ngự Linh giả lấy tay trong quạt giấy chặn Long Liệt một đầm. Sau đó thủ đoạn một chuyến mặt quạt một cuốn đã đẩy ra này Hoàng Kim Long Thương. Bất quá hắn cũng không có lập tức tiến công, ngược lại là vẻ mặt vui vẻ mà nhìn trên mặt đều là khó hiểu sâu sắc Long liền nói, mặc dù nói đây là trừng phạt, nhưng là một chiêu giết ngươi không khỏi cũng quá không thú vị. Ta sẽ dùng cùng ngươi bằng nhau tu vị cảnh giới cùng thực lực cùng ngươi chiến đấu, cho nên, ta khuyên ngươi lẫn phát huy ra chính mình tất cả thực lực cho thỏa đáng, vàng không thì, thật sự sẽ chết ta. chương 392, Long Hoàng Tôn Nghiêm Nhìn xem cái kia ngự linh giả trong mắt trêu thức, Long Hoàng biết rõ cái này ngự linh giả mặc dù nói thật tốt nghe, nhưng trên thực tế đây chỉ là mẹo vần chuột tâm lý. Vốn có tuyệt đối thực lực cường đại về sau, đối với mình con ngồi tiểu cũng không tại làm sao vội vã giết chết, mà là sẽ đi đùa bỡn, chờ cái gì thời điểm chơi chán mới có thể tiện tay chính là giết. Đặc biệt là đối với cái này chính thức đứng ở nơi này vũ trụ đỉnh cao nhất mấy người, kéo dài tánh mạng cùng không người nào có thể dung chuyển thực lực để cho bọn họ cảm thấy thật sâu nhàm chán. Nghĩ thông suốt những thứ này, Long Hoàng tâm không khỏi lần nữa buông lòng một ít. Có lẽ chính mình hôm nay đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, nhưng là đối với Long Hoàng mà nói, bị người một chiêu nháy mắt giết cùng với đối phương kịch liệt chém giết về sau chết trận, người kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn càng có tôn nghiêm chết đi. Mặc dù đối phương cũng không có đem cái này chiến đấu để ở trong lòng, tuy nhiên đây là một hồi thất bại chiến đấu. Nhưng là thuộc về Long tộc kiêu ngạo như trước lại để cho Long Hoàng Long liệt lập tức liền chiến ý sôi trào. người có thể giết ta nhưng là không có khả năng lục ta. Lập tức long liệt thu liễm tâm thần, không bao giờ. Nữa đi để ý tới đối phương chính là cao cao tại thượng vũ trụ chấp pháp giả, cũng mặc kệ cuối cùng sinh tử như thế nào, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến một trận, thi triển hết bình sinh sở học. Có lẽ kết quả như vậy, với hắn mà nói là tốt nhất. Bằng không thì trăm ngàn vạn năm về sau đi tới tánh mạng phần cuối cuối cùng chết ra tại đây lồng giam giống như tuần thiên giới đó mới là đối với hắn lớn nhất vũ nhục Long tộc tương ứng, có lẽ hôm nay ta long liệt hội chiến chết ở chỗ này, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, bất luận là ai cũng không thể báo thủ cho. Về sau an phận hảo hảo sống sót. Còn có, các ngươi muốn xem cẩn thận, hôm nay khiến cho các ngươi long hoàng cho các ngươi phơi bầy một ít, cái gì là thuộc về ta long tộc chiến đấu. Thanh âm sông bao hàm không muốn hùng hồn, còn có cái loại này huyết dịch đều tại thiêu đốt sôi trào hưng phấn. Long tộc chi nhân, nên như vậy, Chỉ có máu và lửa tẩy lễ mới có thể để cho bọn họ cảm thấy còn sống ý nghĩa Vừa mới nói xong Long liệt trong hai mắt đống nhiên bắn ra ra hai đạo sáng chói cực kỳ kim quang Cái này hai đạo kim quang trực tiếp hướng về ngự linh giả đầu vào tới Đồng thời long liệt trên thân trốn xuống Trong tay long thương ngược lại rút mà quay về sau đó ở sau lưng lần nữa hướng về ngự linh giả lồng ngực đâm tới Tại long liệt trong mắt kim quang nổ bắn ra đồng thời cái kia ngự linh giả trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào Trong tay quạt giấy khẽ nghiêng Cái kia hai đạo kim quang trực tiếp liền đụng vào mặt quạt phía trên, bất quá cũng không có đối ngự linh giả tạo thành bất luận cái gì tổn thương mà là trực tiếp theo nghiêng mặt quạt bị chết xạ đi ra ngoài. Mà lúc này long liệt trong tay long thương cũng đã đã đến ngự linh giả lồng ngực, mắt thấy sắc bén kia màu vàng kim ống ánh mũi thương muốn đã đâm trúng, thế nhưng là tại ngự linh giả lồng ngực càng là bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh, sau đó một mặt trẻ trung mai rùa chính là xuất hiện ở bộ ngực của hắn, trực tiếp chặn long thương một đâm. Mà ở cái kia mai rùa xuất hiện đồng thời, Thậm chí tung lũng biên giới tôn ngộ không đỗng nhiên kinh ngạc thấp giọng nói, cái kia mai rùa, vậy mà, dĩ nhiên là linh hồn trạng thái. Này sao lại thế này? Không có sinh mệnh khí tức linh hồn. Lúc trước tại hoàng tuyển thế giới ngây người lâu như vậy, hơn nữa chính mình tự lấy linh hồn trạng thái tu luyện tăng lên, cho nên tôn ngộ không đối với linh hồn là hết sức quen thuộc. Hơn nữa giờ phút này hắn mặc dù không có mở ra thiên điệu đạo nhãn nhưng là hỏa nhãn kim tinh nhưng là một mực mở ra cho nên hắn ở đây trước tiên liền phát hiện này chặn hoàng kim long thương mai rủa dĩ nhiên là linh hồn trạng thái. Bất quá dựa theo tôn ngộ không lý giải, nếu như đây là đang hoàng nguyệt thế giới đó là đương nhiên không có vấn đề, bởi vì cái kia trong thế giới hết thẻ kỳ thật đều là do linh hồn năng lượng chấu ngưng tụ, bởi vậy hoàng tuyển thế giới bên trong binh khí áo giáp cũng đều là linh hồn lực số lượng ngưng tụ. Nhưng là bây giờ đây cũng không phải là hoàng tuyển thế giới A, mà là tuần thiên giới, hàng thật giá thật vật chất thế giới ại loại này vật chất thế giới linh hồn lực lượng sẽ phải chịu thật lớn trình độ suy yếu, coi như là lúc này Tôn Ngộ Không, nếu như linh hồn ly thể, tối đa cũng cũng chỉ có thể phát huy ra một văn đến hai văn tả hưu thực lực. Bất quá Tôn Ngộ Không bây giờ linh hồn đã cùng thân thể triệt để dung hợp, căn bản cũng không sẽ xuất hiện linh hồn ly thể loại tình huống này. Cho nên đang nhìn đến cái kia linh hồn trạng thái mai dùa Tôn Ngộ Không mới có thể như thế kinh ngạc, long liệt có được lấy giới chủ cấp bậc đỉnh phong sức chiến đấu, hắn một kích uy lực tuyệt đối không kém. Cho nên nếu như muốn dùng linh hồn trạng thái mai rùa ngăn trở, cái kia mai rùa vốn có lực phòng ngựa ít nhất cũng là giới chủ cấp bậc đỉnh phong mới có thể. Mà đây cũng chính là vấn đề chỗ, chí tôn đỉnh phong tôn ngộ không linh hồn ly thể chỉ có thể phát huy ra một văn đến hai văn thực lực, trong chuyện này hạ thấp tuyệt đối không khôngớt mấy trăm lần. Vậy bây giờ linh hồn mai rùa có được giới chủ đỉnh phong cấp bậc lực phòng ngự, cái kia kẻ có được mai rùa con rùa đen khi còn sống nên mạnh bao nhiêu? Đột phá giới chủ cấp bậc lẫn đã đạt tới tới hạ Tựa hồ là cảm nhận được tôn ngộ không khiếp sợ trong lòng, tiểu hầu tử lường tôn ngộ không liếc, nhỏ giọng nói, linh minh, ngươi sẽ không đang suy đoán có được cái kia mai rùa con rùa đen khi còn sống thực lực A. Ngươi muốn thật sự dựa theo bình thường tình huống đi tính ra, vậy ngươi đã có thể quá tròn váng. Ta cho ngươi biết, tại đây lúc này vũ trụ, chắc là sẽ không tái xuất hiện trừ ra 8 người kia bên ngoài, đột phá giới chủ cấp bậc hạn chế người. Cái này long hoảng, đã là tất cả sinh mạng thể có khả năng đạt tới cao nhất cấp độ tại trở lên Chính L. Người có cái này tư chất, nhưng là cũng chỉ có một con đường chết. Cái này con rùa đen khi còn sống có lẽ cũng chỉ có giới chủ cấp bậc thực lực mà thôi, sở dĩ có được cường đại như vậy linh hồn, đó là bởi vì cái kia ngự linh giả quan hệ, ngự linh giả, thống ngự linh hồn người. Đối với linh hồn lý giải cùng sử dụng, hắn tuyệt đối là cái này trong vũ trụ đệ nhất nhân, coi như là hoàng tuyển thế giới giới chủ nguyện hoàng tuyển cùng hắn cũng vô pháp so sánh. Nếu hắn nguyện ý, Hắn hoàn toàn có thể chính mình sáng tạo ra một phương cùng hoàng tuyển thế giới giống nhau cường đại linh hồn thế giới. Lúc này thời điểm diệp tử đi ngang qua lúc ban đầu kích động cùng phẫn nộ về sau, tại đã chiếm được tiểu hầu tử giải thích về sau từ lâu bình tĩnh lại. Hắn hiện tại chẳng nhưng không có nửa phần hối hận, ngược lại hết sức may mắn. Mặc dù đang lúc trước xem ra đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng là chỉ cần lúc trước hắn thoáng có một chút khống chế không nổi liền sông ra ngoài, vậy hắn hiện tại tuyệt đối đã là một cỗ thi thể. Thậm chí ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại, hơn nữa không chuẩn còn có thể liên quan đến tiểu hầu tử cùng tôn ngộ không. Bởi vì ở đằng kêu ngự linh giả trong mắt, mình đã là chết người đi được. Đối với tiểu hầu tử lúc trước đối với hắn nói lời, nhưng hắn là không có chút nào hoài nghi. Cho nên hiện tại hắn một bên nhìn xem long liệt cùng ngự linh giả chiến đấu một bên cũng là dựng lên lỗ thai đang nghe tiểu hầu tử mà nói. Đối với cái kia ngự linh giả, Diệp Tử cũng đúng là biết rất ít. Mà ở nghe được cái kia ngự linh giả đối với linh hồn khống chế thật không ngờ kinh khủng thời điểm, Diệp Tử bỗng nhiên trong nội tâm cả kinh, có chút kinh hai đối với Tiểu Hầu Tử nói, ngươi nói cái kia ngự linh giả đối với linh hồn không chế phương này vũ trụ cũng không có người có thể bằng. Tiểu Hầu Tử không biết Diệp Tử vì cái gì đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, theo bản năng nhẹ gật đầu. Cái này Diệp Tử sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt khó coi. Nói như vậy, đối với linh hồn cảm giác cùng cảm ứng, vậy hắn cũng tuyệt đối là vô cùng cường đại được rồi. Vốn là vẫn còn khó hiểu diệp tử vì cái gì hỏi cái này vấn đề tiểu hầu tử cùng tôn ngộ không bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó một người đáng sợ ý niệm trong đầu khi bọn hắn hai người trong nội tâm bay lên. Cái kêu ngự linh giả thực lực tuyệt đối là sâu không lường được, coi như là tôn ngộ không tiểu hầu tử cùng diệp tử ba người chung vào một chỗ cũng tuyệt đối không phải kêu đối thủ. Mà bây giờ ba người bọn họ cự ly này lòng chi cốc đáy cốc, tối đa cũng, cũng chỉ có hơn 2.000 thước, mét, không đến, khoảng cách có thể nói là hết sức gần mà lúc trước tiểu hầu tử vừa rồi không có tận lực biến mất ba người trên người linh hồn chấn động. Nói cách khác, cái kêu ngự linh giả chỉ sợ sớm đã đã cảm nhận được tiểu hầu tử ba người. Chẳng qua là không biết vì sao lại giả vờ làm không phát hiện, hay hoặc là cái kêu ngự linh giả là ý định thu thập Long Hoàng Long Liệt về sau lại đến giải quyết ba người bọn hắn. Trong lúc nhất thời ba người toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng, đặc biệt là Diệp Tử, sắc mặt đã tái nhuận không có chút huyết sát nào. Nếu như là người khác, coi như là đối mặt Long Hoàng. Diệp tử cũng dám một mình một trận chiến, chính là đánh không thắng nhưng là hắn bằng vào chính mình cường đại khôi phục năng lực cũng tuyệt đối không chết được. Nếu như hơn nữa Tôn Ngộ không có chân giới thiên bi cùng tiểu hậu tử, Diệp tử tin tưởng coi như là giam giữ cái kia Long Hoàng cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Thế nhưng là đối mặt cái này ngự linh giả, Diệp tử căn bản sinh không dậy nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Coi như là Tôn Ngộ không có được chân giới thiên bi, tại đây ngự linh giả trước mặt cũng căn bản không có mảy may cơ hội cái kia căn bản cũng không phải là một cấp bậc chiến đấu đừng nhìn hiện tại Long hoàng cùng ngự Linh giả đánh chính là tương xứng nhưng là mọi người trong nội tâm cũng biết cái này ngự Linh giả chỉ sợ liền một phần 10 thực lực đều không có sử dụng thế nhưng là cứ như vậy cái kia Long Hoàng như cũng là cực kỳ nguy hiểm nếu không phải nương tựa theo bản thể hắn Hoàng Kim thánh Long Cường đại lực phòng ngự chỉ sợ hắn đã sớm kiên trì không nổi lại trái lại cái kia ngự Linh giả vẫn như cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái cầm trong tay cái tiêu thuật nhìn thập phần bình thường quản giấy Đứng ở nơi đó căn bản cũng không như là tại chiến đấu. Mà ở hắn trước người, Long Hoàng đã là toàn thân đấm máu, trên người Long lân áo giáp cũng là có nhiều tổn hại. Mà ở chung quanh hắn, hai cái cầm trong tay búa lớn thân bỏ đại hán cùng một mực chỉ có hơn 3 mét lớn lên màu đỏ thám hỏa phượng đang không ngừng công kích tới Long Hoàng. Mà trên thực tế Long Hoàng thương thế trên người hầu như hơn phân nửa đều là cái con kia chỉ có hơn 3 mét lớn lên màu lửa đỏ phượng hoàng tạo thành. Tuy nhiên không biết cái kia hai cái nguyêu yêu là chủng tộc gì. Nhưng là tôn ngộ không lại biết rõ cái này hơn 3 mét lớn lên phượng hoàng tuyệt đối là diễm thần cái kia bạo phượng nhất tộc, bởi vì cái kia phượng hoàng mỗi một lần công kích đều mang theo kịch liệt bạo tạc nổ tung. Đúng là đó căn bản không thể nào phòng ngự bạo tạc nổ tung mới khiến cho Long Hoàng như thế chật vận. Rốt cục, Long Hoàng ánh mắt thay đổi, hắn biết rõ coi như là cái kia ngự linh giả đem tu vị cùng thực lực để thấp đến cùng mình giống nhau cảnh giới, nhưng là mình đều muốn chiến thắng hắn vẫn như cũng là không thể nào. Trên thực tế cái kia Ngự Linh Giả vốn có sức chiến đấu căn bản là cùng hắn thực lực bản thân cũng không có quá lớn liên quan, bởi vì ngoại trừ vừa mới bắt đầu hắn dùng trong tay quạt giấy đã ngăn được long liệt nhất thương về sau, từ đầu đến cuối đều là hắn triệu hắn đi ra linh hồn tại chiến đấu. Hơn nữa cái kia ba đầu linh hồn mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng trên thực tế cùng chân nhân cũng không có cái gì khác nhau, đồng dạng có được lấy cường đại sức chiến đấu. Hơn nữa cũng đều là cùng Long Hoàng đồng nhất cấp bậc, chỉ nửa bước bước ra giới chủ cấp bậc hiểu rõ cường giả. Tu vị bên trên không có bất kỳ ưu thế, lại là ba đôi một, Long Hoàng bị thua đã đã thành định cư. Bất quá Long Hoàng, sẽ dễ dàng như vậy nhận thua sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Hoàng Kim Thánh Long, Lâm Thế. chương 393, Tôn Ngộ không ra tay. Một tiếng gầm lên tại Long Liệt trong miệng phát ra, sau đó Long Liệt trên người Kim Quang đống nhiên bạo liệt, trói mắt Kim Quang đem toàn bộ Long Chi cốc đáy cốc toàn bộ phủ lên đã thành nhất chói mắt màu vàng. Mà cái kia ba đầu công kích long hoàng linh hồn không biết là bị thụ kim quang kia ảnh hưởng lẫn nhận được ngự linh giả chỉ lệnh, cũng không có nhân cơ hội này tiến hành công kích, mà là do cái kia hai đầu nữ yêu lại đi, hỏa phượng ở phía sau tạo thành phòng thủ tư thái. Mà ở kim quang kia che đậy tầm mắt mọi người thời điểm, lại là một đạo kim quang đột nhiên bắn về phía ngự linh giả, kim quang kia không phải vật gì khác, đúng là long liệt trong tay cái kia một cây hoàng kim long thương. Bất quả cái này hoàng kim long thương tuy nhiên lực đạo thật lớn lại có kim quang kia trong khi che giấu thân thương, nhưng là không biết làm sao cái kia ngự linh giả thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mắt thấy cái kia hóa thành một đạo kim quang long thương đã đến trước mắt, hắn vẫn như cũng là vẻ mặt mây trôi nước chạy tựa hồ căn bản cũng không có trông thấy. Bất quá sau một khắc tại một mực thập phần vừa thô vừa to cánh tay trống rông xuất hiện tại ngự linh giả trước người, trực tiếp một phát bắt được này bắn tới long thương. Sau đó tay kia cánh tay chủ nhân cũng hiện ra. Dĩ nhiên là một đầu hơn 5 mét cao cực lớn viên hầu. Mà giờ khắc này cái kia mũi thương khoảng cách ngự linh giả cái chán cũng không quá đáng chỉ có một bàn tay khoảng cách mà thôi. Cầm lấy đi chơi a cái này lòng thương về người rồi. Nhìn cái kia viên hầu liếc, ngự linh giả hướng về hắn khoát tay háo. Sau đó lại nói, đúng rồi, đi đem cái kia ba con con chuột giải quyết hết. Đã chiếm được ngự linh giả mệnh lệnh, cái kia viên hầu cũng không có lập tức hành động, mà là vẻ mặt ta lại không ngốc biểu lộ nhìn xem ngự linh giả. Sau đó tay trái so với đến ba ngón tay đầu, chỉ chỉ sơn cốc bên trên, sau đó đưa tay phải ra dựng lên một đầu ngón tay chỉ chỉ chính mình, lại sau đó tay trái vô tay phải thoáng một phát, tay phải chính là rũ xuống. Cái này viên hầu ý tứ rất rõ ràng, người ta có ba cái, ta chỉ có một cái, ta đây nếu lên còn không lập tức đã bị người ta tiêu diệt ta. Cái kêu ngự linh giả cũng là bị tức nở nụ cười, bất quá cũng không nói thêm gì. Tay phải vung lên, lại là năm cái linh hồn thể xuất hiện. Hơn nữa trong đó ba gã trí tôn đỉnh phong cấp bậc, hai đầu giới chủ cấp bậc, hơn nữa cái này viên hầu, tổng cộng 6 người, ba gã giới chủ cấp bậc 3 gã trí tôn đỉnh phong. Xem bộ dạng như vậy, cái này ngự linh giả quả nhiên là hết sức ưa thích thế lực ngang nhau chiến đấu A lần này cái kia viên hầu thì là thập phần ngạo khí ưỡn ngực hơn nữa đập 3-3 vang lên. Sau đó trực tiếp quay người, trong tay màu vàng long thương trực tiếp liền chỉ hướng tôn ngộ không ba người. Vốn là bởi vì Diệp tử suy đoán. Tôn Ngộ không biết mình ba người chỉ sợ đã bị ngự linh giả phát hiện, đang tại do dự có phải hay không muốn lập tức đào tẩu thời điểm. Tôn Ngộ không thanh âm, có chút bất đắc gì nói, đã tới đã không kịp, chuẩn bị chiến đấu a Ngay tại Tôn Ngộ không đang khi nói chuyện, một đạo kim quang đâm thẳng mà đến, đúng là cái kia được Hoàng Kim Long Thương viên hầu cũng học Long Liệt đem Long Thương ném đi đi ra ngoài. Kim Cô Đồng trực tiếp xuất hiện ở trong tay, côn thân nhảy lên, đã đem cái kia Hoàng Kim Long Thương lại đánh bay trở về. Mà lúc này tiểu hầu tử cũng diệp tử cũng là đứng lên, liếc nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ phiền muộn. Cái này gọi là chuyện gì à, vốn chẳng qua là ý định tụ tập 3 người chi lực đánh Long Hoàng dừng lại sau đó đem hắn cũng kéo lên trên xa, thế nhưng là ai biết cái này Long Hoàng Hảo chết không chết không nên tới một người lớn thoát đi. Kết quả người không có chạy thoát ngược lại là đưa tới chấp pháp giả, hiện tại khen ngược, liền ba người bọn hắn xem náo nhiệt đều bị dính lưỡi vào. Làm không tốt hôm nay ba người bọn hắn phải ở tại chỗ này cho Long Hoàng trôn cùng. Nhưng là bất kể thế nào nói, dưới mắt thực sự không thể nhắm mắt chờ chết. Hơn nữa rửa theo trước mắt xem ra, cái kiêng ngự linh giả cũng là không phải lạm sát kẻ vô tội người. Hơn nữa tiểu hầu tử cũng biết cái này tuần thiên giới một ít bí mật, như tôn ngộ không ba người bọn hắn như vậy cấp bậc cường giả, là sẽ không dễ dàng đã bị giết chết. Húng chi ngoại trừ diệp tử thân phận có chút mẫn cảm bên ngoài, ba người bọn hắn cũng không có gì lỗi. đương nhiên Cái kia ngự linh giả sở dĩ hạ lệnh lại để cho cái kia viên hầu tiêu diệt ba người bọn hắn, kỳ thật tối đa hay là bởi vì ba người bọn hắn đang dình coi lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái mà thôi. Hơn nữa ở đằng kia ba người trên người hắn cũng cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí thức, cho nên ngay từ đầu là hắn biết này ba người chính giữa một loại người thân phận, cho nên tuy nhiên trong miệng hắn nói xong tiêu diệt ba người kia, nhưng là phải đi ra sau cái linh hồn thể cũng không phải cường đại đến bọn hắn không cách nào chống lại tình trạng. Linh Minh Ngàn vạn không nên dùng thần đoạn thiên bi, diệp tử, không nên sử dụng ngươi cái kia nguyên châu lực lượng. Sau đó, liền liều mạng đánh đi, ta cũng không muốn ở tại chỗ này biến thành lòng phân. Tiểu hầu tử nói lời này đồng thời cũng đã biến thành thông bối viên hầu chi thân, cao hơn 3 m nhưng là hai cái cánh tay cũng đã có 4 m dài quá. Tôn ngộ không cũng không nói nhảm, tuy nhiên hắn không có ở cái kia ngự linh giả trên người cảm nhận được quá cường liệt sát khí, nhưng là cũng sẽ không vì vậy mà khinh thường đối thủ. Trên người hốn độn khí tức đống nhiên bụng phát, đã tại trước tiên tiến nhập hốn độn cự nhân biến thành trạng thái. Một đầu màu trắng bạc tóc, trên thân, toàn thân cơ bắp hở ra, nắm chặt trong tay kim cô bổng, sau đó hét lớn một tiếng, hốn độn ngũ quyết, khai thiên nhất kích. Sau đó cả người trên người hốn độn khí tức điên cuồng tăng vọn, dùng tôn ngộ không làm trung tâm vậy mà tạo thành một người hốn độn năng lượng vòng xuấy, mà ngay cả tiểu hầu tử cùng diệp tử đều không thể không thân hình liền lùi lại để tránh khai mở bị cái kia gió lốc mang tất cả đi vào Sau đó cái kia điên cùng tăng vọt hốn độn khí tức cùng lực lượng toàn bộ hội tụ đến tôn ngộ không kim cô bổng phía trên, ngay sau đó tôn ngộ không trực tiếp nhảy lên, dơ cao lên kim cô bổng, sau đó hai tay đột nhiên bổ xuống. Giờ phút này ở đằng kia kim cô bổng phía trên đã xuất hiện một thanh trường 300-400mm lớn lên cự đại phủ tử hư ảnh, mà theo tôn ngộ không kim cô bổng bổ xuống. Cái kia búa lớn hư ảnh cũng là mang theo người một cổ chưa từng có từ trước đến nay vạn vật có thể rách nát đáng sợ khí thế trực tiếp hướng về kia vọt tới giữa không trung viên hầu cùng đằng sau năm cái linh hồn thể chém đi qua. Tôn ngộ không một kích này khí thế hết sức kinh người, mà ngay cả cái kia đang tại vẻ mặt cười tủng tỉm ngự linh giả đều là những mày vừa quay đầu, nhìn về phía cái kia giữa không trung tôn ngộ không cùng cái kia cực lớn búa hư ảnh. Không biết có phải hay không là nhận lấy tôn ngộ không một kích này phát tán ra khí thế ảnh hưởng. Lúc trước cái kia tản mát ra chói mắt kim quang về sau liền bị kim quang bao bọc tại trong đó, Long Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng rung trời long ngâm, sau đó ở đằng kia đoàn kim quang chính giữa hai đạo màu vàng long dục đột nhiên triển khai. Đồng thời một cổ vô cùng khí thế trên người cũng theo cặp kia cánh triển khai mà bạo phát đi ra. Có ý tứ, có ý tứ a một người tiến hóa đã đến cuối cùng hình thái Hoàng Kim Thánh Long, một người có thể đầy đủ vận dụng Hỗn Độn Quyết yêu quái, ha ha, thật sự là không ngừng công a bất quá còn không biết cái này lưỡng gia hỏa có thể phát huy ra cái dạng gì sức chiến đấu đâu. Nói lời này, cái kia Ngự Linh Giả vậy mà trực tiếp ngồi xuống. Mà theo thân thể của hắn vừa mới hạ xuống, một chút toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh như cùng là bảo ngọc tạo hình mà thành vương tọa bỗng nhiên xuất hiện ở Ngự Linh Giả sau lưng, mà hắn chính là trực tiếp ngồi ở cái kia vương tọa phía trên. Đúng lúc này, Tôn Nộ Không Khai Thiên nhất kích đã đến cái kia 6 con linh hồn thể trước người, trong đó năm con linh hồn thể bỗng nhiên hướng về bốn phía bỏ chạy. Chỉ có cái kia viên hầu nhưng là nết miệng cười cười, toàn thân linh hồn khí tức nhanh chóng ngưng thực, sau đó cái kia viên hầu chẳng những không tránh tránh ngược lại là thân hình nhoáng một cái dĩ nhiên là xông về cái kia đánh xuống búa lớn hư ảnh. Mà tôn ngộ không chứng kiến cái kia viên hầu phản ứng, nhưng là khỏe miệng có chút dơ lên, nói khẽ, ngươi đã lựa chọn hủy diện, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Đang ở đó viên hầu thân hình lẻ lên đã đến cái kia búa lớn hư ảnh hơi nghiêng. Hơn nữa đang chuẩn bị dùng cái kia chứa đầy mạnh mẽ lực lượng nắm tay phải hoành kích ở đằng kia búa lớn hư ảnh bên cạnh thời điểm, cái kia khai thiên nhất kích biến thành búa lớn hư ảnh nhưng là bỗng nhiên hư không tiêu thất, thông đạo ở đằng kia viên hầu đỉnh đầu chỗ không gian bỗng nhiên vỡ ra sau đó cái kia búa lớn hư ảnh ngang nhiên đánh xuống. Cái kia viên hầu vẫn còn trong kinh ngạc, trực tiếp đã bị một phân thành hai, sau đó ở đằng kia bị vừa bổ hai nửa viên hầu linh hồn bên cạnh, không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Cái kia hai nửa linh hồn trực tiếp đã bị cái kia thật nhỏ khe hở hút vào. Một kích chém giết một người giới chủ cấp bậc linh hồn thể, thế nhưng là tôn ngộ không không chút nào không có muốn thu tay ý tứ, ngược lại là thân hình lué lên đồng thời, trong miệng lần nữa trợt quát một tiếng, hôn nộn ngũ quyết thức thứ hai, âm dương sơ phân. Hét to trong tiếng, tôn ngộ không cả người đã xuất hiện ở lúc trước tránh né cái kia khai thiên nhất kích mà hướng về hơi nghiêng thối lui bên kia linh hồn thể trước người. Cái này linh hồn thể nhìn qua cực kỳ giống một cái hổ Bất quá trên đầu đã có một cây thập phần sắc bén sừng dài. Vừa rồi Tôn Ngộ không một kích chém giết cái kia viên hầu, cái này linh hồn thể mánh hổ thế nhưng là tất cả đều để ở trong mắt, giờ phút này chứng kiến Tôn Ngộ không đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, trực tiếp chính là lại càng hoảng sợ, không chút lựa chọn trực tiếp quay người bỏ chạy. Mà Tôn Ngộ không nhưng là không có lập tức truy kích, mà là đông nhiên trong ngực móc ra vật gì, sau đó trực tiếp rơi vai ra. Sau đó liền chứng kiến vô số lốm đa lốm đốm hào quang như là đầy trời ngân hà giống như hiện đầy khắp không gian, không chỉ là tôn ngộ không có phải hay không cố ý gây nên, cái kêu ngự linh giả chung quanh 10M trong phạm vi nhưng là không có một viên quan điểm. Cái này bị tôn ngộ không giải ra, không phải vật gì khác, đúng là tôn ngộ không được từ nguyện hoàng tuyển tinh thần xa. Bất quá bây giờ đã không thể gọi làm tinh thần xa, mà là có lẽ gọi là không gian xa. Đang ở đó linh hồn thể mánh hổ nhảy lên phía dưới chạy ra tôn ngộ không trăm mét khoảng cách thời điểm, cái kia mánh hổ bên cạnh thân một viên không gian xa bỗng nhiên loại lên, sau đó tôn ngộ không đống nhiên xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện đồng thời, một trưởng liền vô vào cái kia mánh hổ phía sau lưng phía trên. Sau đó cái kia mánh hổ cũng không kịp phát ra một tiếng chu lên liền biến thành một thanh một chọc đục hai đạo xương ngủ, theo gió tản đi. chương 394, Miểu sát. Hôn độn ngũ quyết thức thứ hai âm dương sơ phần. Một trưởng xuống dưới có thể đem tiếp xúc đến người hoặc là vật trực tiếp trở về đến nhất buồn nguyên âm dương nhị khí, đương nhiên, đây cũng là có rất lớn hạn chế. Bất quá dùng một chiêu này đến đối với thuần túy linh hồn thể cái tiếp nhưng là lại thích hợp bất quá. Tuy nhiên thân là linh hồn thể đối với trực tiếp vật lý công kích có được rất mạnh trình độ được miễn, nhưng là đối với pháp thuật công kích hoặc là một ít những thứ khác đặc thù thủ đoạn công kích thì là không có gì quá cường đại năng lực chống cự. Đặc biệt là tôn ngộ không một trường này. Đối với bọn họ tạo thành tổn thương nếu so với những thứ khác thủ đoạn công kích lớn hơn rất nhiều. Vốn là khai thiên nhất kích giết chết cái con kia viên hầu, sau đó lại là một trường giết chết này chỉ mánh hổ. Giờ khác này tôn ngộ không chỗ bạo phát đi ra thực lực lại để cho tiểu hầu tử cùng diệp tử đều là trong nội tâm cả kinh. Bởi vậy hai người cũng chỉ là đứng ở đó thung lũng biên giới chỗ trận mắt há hốc mồm nhìn xem tôn ngộ không một người biểu diễn. Tiểu hầu tử khá tốt, dù sao lúc trước cũng xem qua tôn ngộ không ra tay. Biết rõ lực chiến đấu của hắn xa xa mà vượt qua bản thân tu vị, thế nhưng là thụ yêu Diệp tử thế nhưng là không biết ta. Đối với Tôn nộ không nhận thức, còn chỉ có lúc trước một mình hắn nên chiến chính mình 10 vạn phân thân hơn nữa cùng dùng nguyên châu hóa thân Diệp vô đại chiến thời điểm. Khi đó Tôn nộ không biểu hiện sức chiến đấu tuy nhiên cũng rất mạnh nhưng là cũng chỉ là so đệ đệ Diệp vô muốn mạnh hơn một ít mà thôi, cho nên Diệp tử cho Tôn nộ không định vị là thực lực so với chính mình kém một chút một tia Tuy nhiên về sau đã biết Tôn Ngộ không có được chấn giới thiên bi bực này thần vật, nhưng là Diệp Tử dù sao không có thấy tận mắt nhận thức qua chấn giới thiên bi cường hãn, cho nên khi hắn trong ấn tượng Tôn Ngộ không tối đa cũng chính là so với chính mình mạnh hơn một ít mà thôi. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ không còn không có vận dụng Trấn giới thiên bi có thể hai chiêu nháy mắt giết hai gã giới chủ cấp bậc linh hồn thể, đây chính là lại để cho Diệp Tử trong nội tâm cực độ khiếp sợ am mà bây giờ Diệp Tử cũng đã nhìn ra, lúc trước cùng mình chiến đấu. Cái này tôn ngộ không căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực a thậm chí mà ngay cả tiểu hầu tử chỉ sợ cũng là có chô giữ lại. Nghĩ tới đây diệp tử không khỏi hết sức may mắn, may mắn hai người bọn họ cũng không có giết mình ý tưởng mà là kéo chính mình nhập bọn, bằng không thì chỉ sợ hiện tại chính mình căn bản cũng không khả năng còn đứng ở nơi đây suy nghĩ những chuyện này. Ngay tại diệp tử bởi vì tôn ngộ không chỗ bày ra thực lực mà khiếp sợ đồng thời, tôn ngộ không thân hình đã xuất hiện ở người thứ ba linh hồn thể bên cạnh mà xuất hiện phương thức đồng dạng là cái kia linh hồn thể bên người không gian xa loại lên, tôn ngộ không liền trực tiếp xuất hiện. Lúc này đây tôn ngộ không cũng không có tái sử dụng kia đối với linh hồn thể công kích có tăng thêm tác dụng thức thứ hai âm dương sơ phần, mà là đang xuất hiện về sau thân thể bỗng nhiên lăng không ngảy lên, tại tránh thoát cái kia người thứ ba linh hồn thể một kích về sau, cả người đã trực tiếp xuất hiện ở cái kia người thứ ba linh hồn thể đỉnh đầu. Hôn đồn ngũ quyết đệ tam thức, cánh mạng tẩy lễ, lại là một tiếng quá lớn Đồng thời tại tôn ngộ không trên người mãnh liệt dâng lên một cổ thuần túy nồng đậm đến tột đỉnh sinh mệnh năng lượng, sau đó vẻ này sinh mệnh năng lượng toàn bộ theo tôn ngộ không hai tay quán trú tiến vào cái kia người thứ ba linh hồn trong cơ thể. Cái kia người thứ ba linh hồn thể là một người loại bộ dáng, hơn nữa toàn thân đều mặc áo giáp, thoạt nhìn tựa hồn là một vị tướng quân. Làm tôn ngộ không trên người cực lớn đến khiến người sợ hãi sinh mệnh năng lượng toàn bộ đều rót vào đến đó tướng quân bộ dáng linh hồn thể ở trong thời điểm. Đang khoan thai ngồi ở đó màu xanh vương tỏa phía trên ngự linh giả bỗng nhiên lông mày nhúng lên, trong mắt nghiền ngâm thần sắp đê. Ải thịnh! Thật đúng thú vị, thú vị A lại vẫn có thể dùng loại phương pháp này để đối phó linh hồn của ta, ha ha, chỉ tiếc thực lực quá thấp, bằng không thì cũng vẫn có thể xem là một người thú vị đối thủ. Trong miệng nhẹ nói, mà ngự linh giả trong nội tâm, nhưng là dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chỉ bất quá hắn cũng không có như vậy quyết định, mà là ánh mắt thời gian lập lệ tại suy nghĩ cái gì. Mặc kệ cái tiêu ngự linh giả suy nghĩ cái gì, tôn ngộ không giờ phút này thân hình lại loại lên, đã xuất hiện ở tên thứ tư linh hồn thể trước người. Mà người thứ ba tướng quân bộ dáng linh hồn thể, giờ phút này đã bị nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng bao bọc tại trong đó, căn bản là nhìn không ra bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hôn độn ngũ quyết tôn ngộ không đã sử dụng trong đó bốn quyết, kể cả thức thứ nhất khai thiên nhất kích, thức thứ hai âm dương sơ phân, đệ tam thức cánh mạng tẩy lễ cùng thức thứ tư hôn độn cự nhân biến. Ngay tại Tiểu Hầu Tử cùng Diệp Tử cho rằng lúc này đầy Tôn Ngộ không biết sử dụng ra thứ năm quyết thời điểm, lại không nghĩ rằng tại đối mặt tên thứ tư linh hồn thể thời điểm, Tôn Ngộ không cũng không có tái sử dụng hốn độn ngũ quyết, mà là trong miệng uống được, kiểu tắc quyết, tám thì là vì diện. Theo Tôn Ngộ không tiếng quát xuất hiện, đã là lại một trưởng vỗ vào tên thứ tư linh hồn thể trên người, mà cái kia linh hồn thể trên người thì là dùng Tôn Ngộ không một trưởng vỗ chúng địa điểm làm trung tâm. Vô số đạo màu tím sầm đường vân nhanh chóng hướng về kia linh hồn thể toàn thân lan tràn mở đi ra. Một trường trụ được tôn ngộ không thân hình không chút nào dừng lại, theo lại một viên không gian xa loại sáng, tôn ngộ không thân hình nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu hầu tử cùng Diệp Tử bên cạnh. Ngay tại Diệp Tử vừa định mở miệng nói cái gì đó thời điểm, tôn ngộ không lại hướng hắn cười hắc hắc, làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Sau đó chấp tay hành lễ, quát to, cựu tắc quyết, bốn phép tính là vì phá. Lúc này đây thì là có hai khoảng không gian xa đồng thời sáng lên, hai khỏa không gian xa theo thứ tự là ở đằng kia cuối cùng hai đầu linh hồn thể bên cạnh. Bất quá khi không gian xa lẻ sáng về sau tôn ngộ không cũng không có như lúc trước như vậy lách mình đến cái kia còn lại hai cái linh hồn thể bên cạnh, cả người vẫn như cũng là đứng ở tại chỗ bất động. Bất quá khi cái kia hai khoảng không gian xa lẻ sáng về sau đã có hai đạo bạch quang tại không gian xa chính giữa bắn ra, hơn nữa trực tiếp bám vào tại cái kia cuối cùng hai cái linh hồn thể trên người. Lại sau đó cái kia hai cái linh hồn thể liền pháng phất lập tức đã trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt tựa như, trong nháy mắt liền biến thành hai cây không hề tức giận cây gô khô, hơn nữa tự hành tàn lùi đã thành đầy đất cắt vàng. Cựu tác quyết trong cái thứ 4, 4 phép tính là vì phá, tan vỡ lực lượng. Bất quá tôn nộ không một kích này chính giữa lại cũng không cũng chỉ có tan vỡ lực lượng, lại còn cường đại chôn vùi cùng hủy diệt lực lượng trộn lẫn trong đó, nếu không đơn thuần tan vỡ lực lượng là tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Đang ở đó cuối cùng hai cái linh hồn thể bị cái kia bạch quang chúng mục tiêu về sau mà hóa thành bùi bằng thời điểm, cảm kích quả bị cái thứ tám lực lượng hủy diệt màu tím sậm đường vân quấn quanh lấy linh hồn thể, cũng biến thành linh hồn mảnh vỡ. Đến tận đây, cái kia ngự linh giả phóng thích 6 gã linh hồn thể, ba gã có được lấy giới chủ cấp bậc thực lực, mà khác ba gã có được trí tôn đỉnh phong thực lực, 6 gã cường giả hầu như đã bị tôn ngộ không tại lập tức tiêu diệt 5 người, mà còn sót lại cái kia một người Giờ phút này cũng là như là nhộn giống như bị nồng đầm sinh mệnh lực bao bọc tại trong đó. Linh minh A, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy. Tiểu hầu tử đúng là vẫn còn kìm nén không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Tôn nộ không cười hát hát nói, không thể hiện ra mạnh nhất thực lực, chúng ta sẽ không có sống sót vốn liếng. Tin tưởng ta, hiện tại ta có thể thấy thứ độ vật, thế nhưng là so ngươi muốn hơn rất nhiều. Nguyên lai like tại diệp tử nói ra cái kia khả năng về sau. Tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử biết rõ cái kia ngự linh giả hẳn là đã sớm phát hiện ba người bọn hắn. Cũng chính là khi đó, tôn ngộ không thì là lén lút vận dụng thiên điệu đạo nhãn, hơn nữa đem thiên điệu đạo nhãn dung nhập vào hỏa nhãn kim tinh chính giữa, cái này vừa nhìn phía dưới, thật đúng là lại để cho tôn ngộ không phát hiện rất nhiều thứ, hơn nữa hắn cũng len lén lít một. Cái tiểu hầu tử, tại tiểu hầu tử trên người hắn đồng dạng cũng phát hiện một sự kiện, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cũng chính bởi vì lúc trước dùng thiên địa đạo nhãn có chỗ phát hiện, cho nên tôn ngộ không mới quyết định vừa rồi toàn lực ra tay. Tại vừa rồi tôn ngộ không đã là đem cựu tắc quyết cùng hôn độn ngũ quyết trong thủ đoạn công kích tất cả đều dùng tới, nhưng lại dùng tới chính mình đã ẩn tàng thật lâu một lá bài tẩy, chính là 108 hạt không gian xa. Lúc trước từ khi đạt được cái kia tinh thần xa về sau, tôn ngộ không chẳng qua là đem cái kia tinh thần xa bám vào tại trần giới thiên bi mặt sau chu thiên tinh đấu đại trận mắt trận phía trên thế nhưng là về sau đối với chân giới thiên bi, tôn ngộ không hơn nữa là sử dụng trong đó 3.000 hoang thổ cùng hoang vũ cát, đối với cái kia đằng sau đại trận vận dụng nhưng là cực nhỏ, hơn nữa tôn ngộ không bản thân đối với trận pháp vận dụng cũng không phải đặc biệt ưa thích, cho nên cái kia tinh thần xa một mực cũng không có tác dụng quá lớn. Thẳng đến sau này lần thứ nhất tiến vào đã đến đạo chuẩn thần bí kia không gian, càng sâu cấp độ lĩnh ngộ không gian thần thông về sau, tôn ngộ không mới đánh nhau cái kia tinh thần xa chú ý Hơn nữa tại lần thứ hai tiến vào đến đó không gian chính giữa về sau, tôn ngộ không đang hút thu dung hợp thăng bằng ngũ hành lực lượng ngoài, mượn đạo chuẩn thần bí trong không gian không gian chi lực đem tinh thần xa từng cái một lần nữa đánh bóng tế luyện, hơn nữa cuối cùng đã trở thành bây giờ không gian xa. Không gian này xa cùng vốn là tinh thần xa so sánh với đây tuyệt đối là tăng lên không chỉ một cấp bậc tôn ngộ không không những được tại 108 hạt tinh thần xa chính giữa tùy ý xuyên thẳng qua, cũng chính là vừa rồi tôn ngộ không sử dụng năng lực Càng là có thể dùng không gian vải giáp đưa Chu Thiên Tinh đấu đại trận do đó phong tỏa một phương không gian. Ở đằng kia một phương không gian chính giữa, Tôn Ngộ không có thể tùy ý tuyên chuyển không gian chi lực đối trong đó địch nhân tiến hành giam cầm công kích thậm chí là không gian lưu đáy. Chỉ bất quá bây giờ mới thôi Tôn Ngộ không một mực không có thời gian đi thí nghiệm cùng lĩnh ngộ không gian xa vận dụng phương pháp, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng không gian xa di động năng lực. Bất quả chính là chỗ này hạng nhất năng lực cũng đã lại để cho tôn ngộ không phương thức chiến đấu trở nên càng thêm linh hoạt, đặc biệt là tại một đôi hơn dưới tình huống, hắn hoàn toàn có thể thông qua liên tục không ngừng không gian di động tạo thành mình và địch nhân một đấu một tình Hướng chiến đấu Hơn nữa quan trọng nhất là, tôn ngộ không thông qua chiến đấu mới vừa rồi, chẳng những trong thời gian rất ngắn liền nắm giữ tại không gian xa bên trong di động, thậm chí cuối cùng càng là có thể thông qua không gian xa không gian đường hầm đem mình công kích trực tiếp truyền tống đi qua. Đây cũng là vì cái gì tôn ngộ không thân hình bất động phía dưới có thể đem cựu tắc quyết cái thứ bốn bên trong tan vỡ chi lực xâm nhập đến cái kia cuối cùng hai cái linh hồn thể trong thân thể. Ngay tại diệp tử còn muốn hỏi mấy thứ gì đó thời điểm, giữa không trung long hoàng rốt cục thành công hoàn thành lột xác. Từ ách một đầu cánh dương vượt qua 300 m hoàng kim long đang treo ở giữa không chung, cặp kia cánh mỗi một lần vỗ đều có một loại mãnh liệt thần thánh hơi thở hơi thở mang tất cả hạ xuống. Nếu như nói lúc trước long hoàng là chỉ nửa bước bước ra giới chủ cấp b Vậy bây giờ Long Hoàng, cơ hội là đã triệt để bước ra giới chủ cái môn này hạ. Bất quá phải chú ý chính là, Long Hoàng hiện tại chẳng qua là hầu như, hầu như ý tứ chính là hắn cũng không có chính thức bước ra cái cửa này hạ. Nếu như hình tượng một điểm mà nói, chính là Long Hoàng thân thể đều bước ra đi, vẫn còn thừa một chân ở lại cánh cửa bên trong. chương 395, Tiểu lệ quỷ phục. Mà theo sinh ra biến hóa thời điểm, lúc trước cái kia bị tôn ngộ không hốn độn ngũ quyết đệ tam thức cánh mạng tẩy lệ đánh chúng linh hồn thể. Giờ phút này cũng là tại Phát Sinh Biến Hóa. Vốn là đang bị cái kia tánh mạng tẩy lễ chúng mục tiêu về sau, cái kia lâm lẫn vào sách đã bị nồng đậm thuần túy sinh mệnh lực số lượng bao bọc tại trong đó, mà bây giờ làm long hoàng cái kia hoàng kim thánh long triệt để hiện thân lập tức, cái kia linh hồn thể cũng là phát ra một tiếng như nhặt được tân sinh tiếng hoan hô, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, cái kia nồng đậm tánh mạng chi lực nhanh chóng bị hấp thu không còn, sau đó một người toàn thân trung niên nam tử thình lình xuất hiện. Ở đằng kia người xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không cũng là xương sở, tựa hồ cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện loại biến hóa này, không chỉ là Tôn Ngộ Không, Tiểu Hâu Tử, Diệp Tử, Long Hoàng, thậm chí mà ngay cả cái kia một mực biểu hiện thập phần bình tĩnh ngự linh giả đều là lộ ra bất đồng trình độ vẻ kinh ngạc. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì lúc trước linh hồn thể, hiện tại đã biến thành một người sống sờ sờ người. Không sai, chính là biến thành một người, một người chính thức sinh động người. Cái kia do linh hồn thể biến thành nhân loại cũng là đối với mình biến hóa hết sức ngạc nhiên, bất quá theo hắn thời gian dần qua kiểm tra thân thể của mình về sau, một cổ không cách nào ngôn ngữ Quỳng Hỷ đang ở đó người trong nội tâm truyền lại mà ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, những người khác là thông qua chứng kiến người nọ không thể tin biểu lộ biết đạo nội tâm của hắn Quỳng Hỷ, thế nhưng là tôn ngộ không nhưng là trực tiếp liền cảm nhận được người nọ trong nội tâm tất cả tâm tình. Kỳ thật đây mới là tôn ngộ không đột nhiên sừng sốt nguyên nhân lớn nhất, Người nọ cảm thụ một phen về sau, miễn cưỡng để nén vui sướng trong lòng, một tay trên cánh tay vỗ, một thân áo giáp đã xuất hiện hơn nữa đem hắn thân thể che lại. Sau đó người nọ dưới chân liền đạp đã lách mình đã đến tôn ngộ không trước người, tiểu hầu tử vừa nhìn thấy người nọ vậy mà trực tiếp hướng về tôn ngộ không vọt tới mà tôn ngộ không cũng không có bất luận cái gì động tác, lập tức cũng là trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng màu vàng vọt tới. Bất quá tôn ngộ không thanh âm nhưng là bỗng nhiên văng lên, thông bối, không có sao, hắn sẽ không đả thương ta. Phản phất là vì nghiệm chứng tôn ngộ không đích thoại ngựa giống như, người nọ thân hình xuất hiện trước tiên chính là trực tiếp hai đầu gối một khúc liền quỷ gối tôn ngộ không trước người, sau đó dập đầu liên tiếp 9 gấu đầu, lúc này mới mở miệng nói, đa tạ ân nhân tái tạo tri ân, ta minh thiết của mặc dù không phải cái gì chính nhân có tử, nhưng là này ở không dám quên, mong rằng ân nhân thu lưu ta, để cho ta có thể ở ân nhân bên người có cơ hội báo này đại ân. Nói xong, cái kia tự xưng minh thiết của người liền một cái đầu dập đầu trên đất, Sự hồn là tôn ngộ không không đáp ứng hắn sẽ không ngẩn đầu lên giống nhau. Cái này tôn ngộ không càng là trận mắt hốp mồm, đây là cái gì tình huống? Hắn ý tứ này, là muốn làm tiểu đệ của mình. Thế nhưng là, thế nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính mình một chiêu chẳng những không có giết chết đối phương ngược lại là một chiêu xuống dưới đánh ra một người lớn người sống, nhưng lại không nói hai lời trực tiếp liền cho mình dập đầu liên tiếp chín khấu đầu sau đó làm cho mình thu lưu hắn. Giờ phút này tôn ngộ không chỉ cảm thấy đại não có chút hỗn loạn, cũng không có trước tiên trả lời cái kia minh thiết cùng mà nói, mà là đột nhiên ngẩn đầu đối với cái kia ngồi ở màu xanh vương tỏa phía trên ngự linh giả la lớn, cái kia, có thể hay không tạm dừng thoáng một phát. Ta đây bên cạnh có chút việc phải xử lý thoáng một phát, chúng ta một hồi đánh tiếp được hay không được. Tôn ngộ không vừa thốt lên xong phía sau hắn tiểu hầu tử cùng Diệp tử trực tiếp một người té ngã mới ngã trên mặt đất, sau đó hai người trực tiếp liền như vậy lấy tay bưng kín mặt một bộ đừng cho ta mất mặt bộ dáng. Mà cái kia đã hóa thân Hoàng Kim Thánh Long long liệt càng là thiếu chút nữa một hơi không có đi lên phun ra một ngụm lục huyết, cái này có ý tứ gì? Hai phe giao chiến còn có thể tạm dừng thoáng một phát. Mà càng làm cho Long liệt thiếu chút nữa ở giữa không trung đến rơi xuống chính là cái kia ngự linh giả vậy mà mặt mũi tràn đầy đều là cảm thấy hứng thú bộ dạng rất không sao cả gật đầu nói, "Được à, bất quá ngươi nhanh hơn chút, ta một hồi còn có việc." Xem hai người bộ dáng kia Quả thực giống như là nhiều năm bằng hưu cũ hơn nữa ta đi nhà vệ sinh ngươi đợi ta một hồi giống nhau bình thường đơn giản. Thế nhưng là ai muốn thật sự cảm thấy đây là bình thường, đây mới thực sự là đầu góc ra tật xấu. Một cái là cao cao tại thượng vũ trụ mạnh nhất 8 vị chấp pháp giả một trong ngự linh giả, có thể nói địa vị tuyệt đối tại hiện có lục đại thần quốc giới chủ phía trên. Mà đổi thành một người chẳng qua là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, thậm chí ngay cả giới chủ cấp bậc tu vị đều không có. Chính là chỗ này sao hai cái địa vị cùng thực lực tất cả đều chênh lệch cách xa hai người vậy mà có thể như vậy ngang hàng đối thoại, nếu để cho người đã biết, còn không trực tiếp kinh hãi muốn chết. Đã chiếm được ngự linh giả trả lời, tôn nộ không lúc này mới túi đầu nhìn xem cái kia vẫn đang quỷ gối chính mình trước người Minh Thiết cùng nói, thu lưu ngươi, ngươi có làm được cái gì? Cái kia Minh Thiết cùng cũng không ngẩn đầu lên mà là thanh âm thập phần cung kính nói, quay về ân nhân, tại hạ hiện tại tuy nhiên thực lực chỉ có trí tôn đỉnh phong mà thôi. Bất quá chỉ cần cho ta thời gian thực lực của ta tuyệt đối có thể rất nhanh tăng lên, cho nên ta có lẽ có thể trở thành chủ nhân tốt nhất tay chân. Hơn nữa ta có được lấy thập phần nguyên bác tri thức cùng rất nhiều thượng cổ bí văn, cho nên ta sẽ phải đối ân nhân rất hữu dụ. Tôn Ngộ không gật đầu nói, vậy được rồi, về sau ngươi hãy theo ta đi. Bất quá một hồi ngươi không cần ra tay, bằng không thì ngươi tiểu chết rồi. Một bên tiểu hầu tử đã vừa mới đứng lên, thế nhưng là giờ phút này đống nhiên lại có chút đứng không vững cảm giác. Cái này linh minh cũng quá dễ nói chuyện đi à nha. Biết rõ hắn là người nào sao? Khiến cho giữ ở bên người. Ai biết thằng này có cái gì mưu đồ? Hơn nữa có thể rất rõ ràng vô cùng ra người này chính là vừa rồi cái kiêng ngự linh giả phóng xuất ra linh hồn tại đã chiếm được tôn ngộ không khổng lồ kia sinh mệnh lực về sau đã xảy ra có chút không thể ý tứ biến hóa về sau mà phục sinh. Quỷ mới biết đây là không phải cái kiêng ngự linh giả tận lực căn bài, bất luận từ chỗ nào phương diện nói, đều khó có khả n. NG đơn giản như vậy mà khiến cho cái này lai lịch không rõ người gia nhập phía bên mình a Tựa hồ là nhìn ra tiểu hầu tử nói ra suy nghĩ của mình, Tôn Ngộ không vội vàng cho hắn đánh cho cái ánh mắt ý bảo hắn không nên mở miệng. Mà Diệp tử cũng không có chứng kiến Tôn Ngộ không ánh mắt, bởi vậy cũng là ý định mở miệng hỏi thăm, nhưng lại bị tiểu hầu tử ngăn cản. Mặc dù nhỏ hầu tử cùng Tôn Ngộ không lần nữa gặp mặt chỗ tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là hắn biết rõ Tôn Ngộ không không phải cái loại này không biết sâu cả người. Hắn làm như vậy hẳn là có dụng ý của hắn. Bị tiểu hầu tử ngăn lại, diệp tử tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng là cũng không có mở miệng. Tôn ngộ không hầu như hơi không thể tra đối với tiểu hầu tử gật đầu một cái, sau đó đỡ dậy cái kia Minh Thiết Quồng, vô vô bờ vai của hắn, sau đó ý bảo hắn đứng ở phía sau của mình. Minh Thiết Quồng đối tôn ngộ không tương đối tôn trọng, không có bất kỳ nghi vấn trực tiếp vượt qua tôn ngộ không đứng ở phía sau của hắn. Hơn nữa không biết có phải hay không cố ý gây nên còn rất lại phía sau tiểu hầu tử cùng Diệp tử nửa người khoảng cách. Đã thành, hiện tại có thể đã bắt đầu, đánh như thế nào? Hai chúng ta đánh ngươi lẫn ta cùng hắn phân biệt bên trên. Tôn nộ không dẫn theo kim cô bồng, không tiêu ngạo không siểm lịnh đối với cái kiêm màu xanh vương tọa phía trên vẻ mặt mỉm cười ngự linh giả hỏi. Mà cái kia Long Hoàng từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, mà là liền như vậy lơ lửng tại giữa không chúng cũng không công kích cũng không có nửa phần thư giãn. Thân là tuần thiên giới Long tộc chi tổ, Long Hoàng cũng không phải cái gì hạ người lỗ mãng, trái lại tâm cơ của hắn sâu tuyệt đối tại tưởng tượng của mọi người phía trên. Từ khi Tôn nộ không vừa ra tay tiểu lấy trực tiếp dứt khoát thực lực cường đại tiêu diệt 5 cái linh hồn thể hơn nữa không chế được một cái trong đó, Long Hoàng liền ngừng động tác của mình mà là lặng lặng yên nhìn xem tình thế phát triển. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc, Nhưng là sáng suốt như hắn biết rõ hiện tại cũng không phải là cái gì hỏi thăm thời cơ tốt. Mà về sau tôn ngộ không biểu hiện cùng cái kia ngự linh giả thần sắc hắn cũng một mực nhìn ở trong mắt, mà cũng chính là phát hiện ngự linh giả sắc mặt biến hóa, long hoàng cái kia vốn là đã tràn đầy hẳn phải chết tâm lại một lần nữa lung lay. Mà bắt đầu, hắn biết rõ, cái này đột nhiên xuất hiện ba người, có khả năng chính là mình chuyển cơ. Bởi vì tại tôn ngộ không lại để cho ngự linh giả tạm dừng thoáng một phát thời điểm, hắn vẫn như cũng là không có bất kỳ cử động. Cho tới bây giờ, Long Hoàng biết mình không có nhìn lầm, cái này tuy nhiên chỉ có chí tôn đỉnh phong tu vị nhưng là sức chiến đấu không tầm thường ra hỏa, rất có thể là cùng mình một phe. Tuy nhiên hắn cũng không cho là mình cùng hắn liên thủ chính là ngự linh giả đối thủ, nhưng là trong lòng của hắn lại luôn luôn một người cảm giác, hôm nay, có lẽ có thể không cần chết. Cái kêu ngự linh giả vẫn như cũng là vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn bầu trời Long Hoàng, lại nhìn một chút tôn ngộ không, khẽ cười nói, rất có thú vị. Vậy mà có thể đem hốn độn chi lực vận dụng như vậy, ta xem ngươi tuy nhiên không phải hốn độn cự nhân tộc nhưng lại còn hơn lúc trước à, ngay cả ta đều không thể không khích lệ ngươi một câu, có thể bằng vào đơn thuần sinh mệnh lực lại để cho một người đã chết không biết bao nhiêu năm linh hồn chúng sinh làm người, đây quả thực đã là va chạm vào tới hạn Thủ đoạn. Chỉ tiếc ngươi thực lực bản thân quá thấp, bằng không thì vẫn có thể xem là một người thật tốt đối thủ a Nói xong, cái tiêu ngự linh giả ánh mắt nhưng là bỗng nhiên lược qua tôn ngộ không. Nhìn về phía phía sau hắn tiểu hầu tử, mà tôn ngộ không nhưng là không để lại dấu vết lướt ngang một bước, khéo léo chi lại khéo léo chắn tiểu hầu tử trước người, do đó che lại ngự linh giả ánh mắt. Tuy nhiên bị tôn ngộ không chặn thân hình, nhưng là tiểu hầu tử lại vẫn như cũng là thân thể chấn động, trong mắt hiện ra một vòng dây rủa thần sắc. Cái kia ngự linh giả bị tôn ngộ không chặn ánh mắt cũng không có tức giận, mà là ánh mắt kia hưng thú lần nữa ra tăng lên một phần, người thật sự khiến ta giật mình, chính là hạ giới chi nhân lại có được lấy nhiều loại cực kỳ khủng khiếp thần thông, nhưng lại muốn tu luyện đến cơ hội là cảnh giới đại viên mãn, thật không biết ngươi cái tên này là thế nào tu luyện. Hơn nữa còn có được một đôi thật tốt con mắt ra bất quá bằng thực lực ngươi bây giờ, căn bản cũng không đủ ta một đầu ngón tay nguyên ép, cho nên vì để cho ngươi công bình một trận chiến, ta cảm thấy được lựa chọn một người cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm người đến làm đối thủ của ngươi.